Quy một chương 114 trăm mười nghệ tổ đồ thành. Lớn màn mặt sám mảy cho theo họ cạn đại đại sứ quán đi ra, tức giận lái xe đi trở về. Hắn làm lái buôn công tác nhiều năm, coi như là kim bài lái buôn, nhưng là gần nhất đã qua một năm, sự nghiệp nhiều lần bị nụ. Vốn là gặp trung cực vô lượng quán cái loại này vũ lực giá trị siêu cao bệnh thần kinh, hiện tại lại gặp họ cạn đại đại sứ quán chạm bị đại sứ loại này tam quan khắc thường thiếu não. Hắn hiện tại hết sức cảm thấy được công tác của mình càng thích hợp cho dùng tại người bình thường trên người, đối với phi người bình thường vẫn là giao cho những tâm lý kia học y sinh có lẽ sẽ càng tốt hơn một chút. Sau khi lại có tương tự công tác. Nhất định phải cẩn thận điều tra một chút người thuê nhà mục tiêu đối tượng bối cảnh, không thể đón thêm tương tự nghiệp vụ, này ảnh hưởng nghiêm trọng của mình chói lọi công trạng nha. Bất quá tiếp xuống ra, trung quy phải nghĩ biện pháp hoàn thành mới là. Phía trước triển lục một ít đơn, là quá nguy hiểm, một cái vận khí không tốt, liền khó giữ được tính mạng. Nhưng hỏa căn đại đại sứ quán này đơn, vẫn là có thể cứu lại một chút. Sơn không đến theo ta, ta đi liền sơn. Trạm bị đại sứ bên này nhất định là không đùa, hay là muốn trực tiếp đi tìm tờ trạm cả quốc vương mới được. Dựa lưng vào lầu nam góc loại này quái vật khổng lồ, còn không giải quyết được hắn một cái tiểu quốc quốc vương sao? Cà rốt và cây gậy, là vĩnh viễn sẽ không quá hạ đàm phán phương pháp. Quân Mỹ dùng chiêu thức ấy ở toàn bộ các nơi trên thế giới thông hành, thành công đàm xuống rồi không biết bao nhiêu buồn bán hợp đồng. Trước tặng viên đạn bọc đường cho hắn, nếu hắn IIA làm thịt, đương nhiên tốt nhất, nếu không liền trực tiếp đem vỏ bọc đường lột, đơn giản thô bạo mà đem sự tình giải quyết. Hắn đem kế hoạch ở trong lòng đơn giản qua một lần lúc sau, lấy điện thoại di động ra, cho sau lương thực tế lá bản, các bất tướng quân cứ gọi điện thoại, dự định một trận quân cơ, một tiểu đội chiến sĩ, hộ tống hắn đi hỏa cản đạ. Vốn là thay quân đội làm việc, tự nhiên một đường đèn xanh, cái gì thủ tục đều có chuyên gia cho hắn thu phục cúp điện thoại lúc sau, hắn đem xe lái thẳng tới căn cứ quân sự, ngựa không dừng vó lên máy bay, một lát không ngừng, liền trực tiếp bay về phía châu phi phía đông. Ả Cạn Đạ, ta tới. trải qua mấy giờ phi hành thuật về sau, máy bay rốt cục tiến nhập Ả Cạn Đạ trong biên giới, nhưng là nơi này không có sân bay, không tốt rất xuống, đành phải ở Ả Cạn Đạ thủ đô bờ đỉnh Ra Nạ phụ cận tiến hành nhảy dù. Đoàn bạn không biết nhảy tán, nhưng cũng may bên người đều là đặc trùng chiến sĩ, chẳng những mang theo hắn nhảy dù, còn đem một chiếc xe thiết giáp cùng nhau tán chở lại. Cũng may mắn là có chiếc xe này, bằng không dùng hai cái đuổi đi đến Cạn Đạ thủ đô bờ đỉnh Ra Nạ còn thật không dễ dàng nay thủ đô thuật nhìn rách tung tóe, cũng so với huyện thành nhỏ kia hơi lớn một chút. ở nơi này người đến người đi đám nông dân, đuổi xe bò, mang theo bầy dê, cái dạng gì đều có. nếu không có xã hội văn minh dấu vết, nói bọn hắn sống ở một ngàn năm phong kiến vương triều bên trong, không thể khoa trương. dựa vào xe thiết giáp lực uy hiếp, bọn hắn thuận lợi đi tới vương cung phía trước, trải qua thông bình lúc sau, đợi rất lâu, mới bị đưa vương cung trong vòng, gặp được quốc vương tờ cha cả. tuy rằng vị này quốc vương tuổi đã muốn không nhỏ, nhưng lại như trước thân thể cường tráng, tinh thần bất tức. song vương khách sáo một phen lúc sau, màn biểu lộ ý đồ đến nhưng là để cho hắn thất và vâng vị này quốc vương cũng là khó chơi hắn khuyên can mãi đều là vô dụng quả nhiên không phải người một nhà không vào một nhà cửa nếu như nói cái kia trạ bi đại sứ là một hồ đồ côn trùng như vậy này quốc vương còn lại là cái tông giáo cường há một im lặng thì là báo thần hội phù hộ chúng ta lớn mạn đều vì họ cản đã nhân dân cảm thấy thật đáng buồn gặp được loại này ngu xuẩn người thống trị nhất định không có bất kỳ cái gì tương lai đang nói hắn đang vất hết bóc, các loại dụ dỗ đều là không có hiệu quả hắn đã tại lo lắng muốn hay không lấy phát động chiến tranh đến uy hiếp một chút thử xem dù sao Dựa theo kinh nghiệm của hắn, loại này cuộc sống sung sướng ngũ chuẩn, sợ nhất liền là quyền lực của mình được nhân dân lật đổ. Lấy hỏa cạn đa loại này tồi tàn địa phương quân sự lực lượng vũ trang, chỉ cần mấy liền binh lính, hẳn là có thể dễ dàng thu phục. Đến lúc đó đến đỡ một cái khôi lỗi quốc vương, nên cái gì đều phương tiện. Hắn xem bên cạnh vẫn đứng ở quốc vương sau lưng tờ trạ lạ vương tử cũng không tệ, có vương giả chi tử a Đang lúc trong đầu hắn quay trở ra một ít nguy hiểm ý niệm trong đầu thì đi theo quân mỹ thiếu tá nhận được một chiếc điện thoại, sau đó lấy ra mang bên mình máy tính bảng, mở ra một cái logo, đưa cho hắn. Đã muốn không còn kịp rồi, màn nghệ tố bắt đầu đọc thủ. Đây là Ba Lan thủ đô sò, hiện tại cả thành thị mọi người bị giết sạch. Đợt mạn đưa tay tiếp nhận, mở ra xem, chỉ thấy đây là một cái vệ tinh thị giác cồn video. Gần hơn lúc sau, có thể chứng kiến, vệ tinh phía dưới trong thành phố này mặt, khắp nơi đều là đổ nát thê lương, trên đường phố trải rộng thi thể, từ trạng vô cùng thê thảm. Nôn. Đợt mạn chỉ là một cái bình thường người, chưa từng nhìn thấy qua loại này máu tinh tình cảnh. Tuy rằng không phải hiện trường chứng kiến, không có khí xúc kích thích, nhưng siêu cao thanh vệ tinh màn ảnh, hết thảy máu me đầm địa tình cảnh bi thảm rõ ràng rành mạch, lập tức Lợn mạn chỉ cảm thấy dạ dày một trận bứt lên không khỏi quay đầu của nói ra, nay thơi ngang khắp đồng cồn video cũng hiện ra ở tờ trạ cả hai trà con trước mắt, hai người đều là biến sắc, hai người liếc nhau về sau, tờ trạ lão vương tử nói một câu hiểm, liền quay đầu rời đi rồi lại điện, có lẽ là chạy đi đâu nổ. Lữ đoàn mạn phun trong chốc lát lúc sau, dùng bên cạnh chiến sĩ đưa tới siêu xúc xúc miệng, sau đó thở hào hển nhìn về phía tờ trạ cả, quốc vương bệ hạ, ngươi đã đã thấy, ta cũng không dối gạt ngươi, ngươi thấy cồn video là một quốc tế phần tử khủng bố, tên là erit ra hỏa làm, hắn là một cái người biến chủng, mục đích của hắn là muốn giết sạch tất cả nhân loại xây dựng một cái người biến chủng vương quốc. Chúng ta nghiên cứu phát hiện có một loại gọi là vịt da nỉ ủn kim trúc có thể trợ giúp chúng ta đối kháng hắn. Nhưng là này kim trúc số lượng thật sự là quá ít. Chúng ta điều tra đến loại kim loại này hẳn là theo gạ cạn đã chảy ra. Bất quá các ngươi chỉ là một quốc gia nông nghiệp, rất rõ ràng không có được tinh luyện kim loại loại này kim loại hiếm năng lực. Cho nên chúng ta muốn trợ giúp các ngươi tăng lên tinh luyện kim loại kỹ thuật, tiến tới đạt được càng nhiều vịt da nỉ sau đó tới cứu vớt thế giới. Tình huống hiện tại vâng, chiến tranh đã bắt đầu, chúng ta không có thời gian đi thăm dò, khai thác, tinh luyện kim loại. Cho nên Ta muốn hỏi một chút, quốc gia các ngươi có không có loại kim loại này chứ hàng? Dù sao các ngươi vương thất đã muốn tồn tại hơn ngàn năm, có lẽ ngàn năm tích lũy xuống, các ngươi trong vương cùng sẽ thu thập không ít loại này kỳ trân dị bảo. Nếu vốn có phương án xóa bỏ, lỡ đợt mạng quyết định đổi một cái phương thức để hoàn thành nhiệm vụ. Nếu có cơ hội, trước hết làm một ít vị giàn nhỉ ùn đến ứng ứng phó nhu cầu bức thiết, chờ giải quyết mạng nệ tổ chuyện tình lúc sau, lại nói lật đổ vạ cạn đạm mục phong kiến thống trị, phái người tiến đến bốn phía khai thác. Đến nỗi này mà cố, cứng nhắc, ngu xuân lão quốc vương, đến lúc đó lại nói thu thập cũng không muốn. Quy một chương 115, hết thệ vì người biến trùng. Mã Nhệ Tô đột nhiên trở lại người biến chủng huynh đệ hội, nhường đương nhiệm huynh đệ hội hội trưởng trong lòng có chút bất mãn. Nói về hưu liền về hưu, nói trở về thì trở về, đem người biến chủng huynh đệ hội trở thành cái gì? Nhưng ở hắn nhiều năm xây dựng ảnh hưởng phía dưới, không ai dám vung nghĩa. Đem giải cứu người biến chủng thu xếp tốt lúc sau, Ezith liền rút cuộc kềm nén không được sát tâm, hắn tự tuyệt một ít lao huynh đệ hướng hắn tỏ vẻ trung tâm lấy lòng hành vi, trực tiếp đứng dậy bay mất. Nếu muốn tiêu diệt tuyệt nhân loại, liền từ phụ cận thành thị mở giết đi. Ezith cũng không lựa chọn cái gì riêng biệt mục tiêu, tùy tiện một cái phương hướng bay về phía trước là được. Gục sọ, Ba Lan thủ đô Ba Lan chính trị, kinh tế, trung tâm văn hóa, thành thị lớn thứ nhất. Nam ở Bạch là hai bên bờ sông, Ba Lan trung bộ, thành thị dân cư 170 vạn, thành thị nhóm người khẩu 278 vạn, thành thị diện tích 512 km, là trung Âu chu quốc mậu dịch thông thương đường giao thông quan trọng, từ xưa đến nay liền là phi thường phồn hoa địa phương. Gốc xọ là hiện đại hóa đại đô thị, cao ốc sản sát, ngựa xe như nước. Hiện tại đúng là ăn cơm buổi trưa thời gian, mỗi cái ký túc xá trong xã xúc quần Tam tụ ngũ, đi ra tìm điển đầy bụng địa phương. Thành thị sinh hóa phi thường tốt, cho dù là ở trong thành phố, như trước có thể tìm tới phi thường u tĩnh thanh lịch nhà ăn. Một chút phong phú cơm trưa, hơn nữa một ly nồng đậm cà phê, có thể hòa dịu đại đa số thành phần tri thức tinh anh nửa ngày mệt mỏi. Ở tận tình hưởng thụ mỹ thực người vui sướng nóng, bỗng nhiên cảm thấy liền có đồ vật gì đó từ trên đầu bay qua, lập tức mới nghe được có tiếng sấm ầm ầm ở trên đầu sẽ qua. Đây là xét đánh sao? Hiện tại chính là mùa đông. Cảm giác càng giống là một vài máy bay chiến đấu bay qua, tốc độ siêu âm bị bám tới âm bạo thanh âm. Có đạo lý, bất quá nhà ai máy bay chiến đấu sẽ ở trên bầu trời thành phố bay loạn. Không phải anh quốc lão, thì là Nga lão, dù sao không một cái tốt. Mọi người đang trò chuyện, đột nhiên vang một tiếng vang thật lớn, một cô thật lớn sóng xung kích đánh lại, dễ ợt, trực tiếp đem nhà ăn dẫn người đều cho thổi bay, vỡ vụn vách tường, cái bàn, thủy tinh, tùy ý có thể thấy được giao ăn, nghĩa, ở một khắc này, nơi nơi chảy ra, tại sóng xung kích gợi lên phía dưới, hết thảy nhỏ bé vật thể đều thành trí mạng hung khí, giống như là viên đạn đồng dạng, dây đặc đánh vào thân thể của mọi người phía trên, động năng tiểu nhân liền khảm trong thân thể, động năng lớn thì quán thể mà ra. A, cứu mạng a, mau cứu ta. Cát e rơi xuống đất trôi tâm điểm gần người cơ bản đều ở đợt công kích thứ nhất bên trong chết, sao biết dùng người thì may mắn có thể sống lâu trong chốc lát. bọn hắn kêu thảm, kêu thảm, nhịn đau gọi cầu cứu điện thoại, gửi kỳ vọng vào xe cứu thương có thể đến nhanh một chút. nhưng là rất nhanh bọn hắn liền ý thức được, này hoàn toàn là một loại tham vọng quá đáng, bởi vì liên tiếp tiếng nổ mạnh, ở thành thị các nơi sôi nổi chuyển đến. đây là tập kích khủng bố, này may mắn còn không có bị lan đến gần người, đều sợ hãi, sôi nổi lái xe chuẩn bị chạy ra thành thị, cũng có không sợ chết, lấy điện thoại cầm tay ra, bắt đầu tiến hành internet trực tiếp. Đối với xã xúc mà nói, vẫn cùng cùng tử vong người nào đáng sợ hơn? Không hề nghi ngờ, nhất định là bần cùng đáng sợ hơn nha. Vột sò chính là nổi danh thế giới thành thị, tại loại này cấp bậc chính là tập kích khủng bố bên trong, nếu như có thể trước tiên tồn ra đi, nhất định có thể được đến đại lượng lưu lượng, rất có thể liền một đợt thực hiện tự do tài chính a. Đến nỗi vì vậy mà chết ở tập kích khủng bố bên trong, loại khả năng này không phải là không có, nhưng là càng lớn có thể là phần tử khủng bố rất nhanh liền bị quân đội cho chớ áp thôi, hoặc là kiếp nổ bom sau nhanh chóng đào tẩu. Kẻ ngốc mới có thể làm xong chuyện xấu, còn ở lại tại chỗ chờ cảnh sát tới bắt đầu. Sau đó, bọn này đại thông minh liền kinh ngạc phát hiện, hoàn toàn từ đầu luôn luôn không có gì bao lấy đầu bạc khăn phần tử khủng bố, có chỉ là một lặp lại bay lên trời không, sau đó lại trùng điệp một quyền nện xuống tới siêu cấp tội phạm. Nhưng này siêu cấp tội phạm lực công kích, có chút khoa trương à, một quyền đi xuống thì là một cái quảng trường, thối nát vài giằm a. Bọn hắn cũng không biết, Ezic là hoàn toàn không biết võ công, toàn bộ nhờ man lực cứng rắn đập, nếu không bằng vào hắn 50 trọng thiên cảnh giới, một kích là có thể đem ổ sò cho tiêu diệt. Nhưng theo Ezic công kích số lần gia tăng, hắn đối với từ trường lực lượng sử dụng, càng phát ra phù hợp tiện lợi, mắt Trần có thể thấy Lực công kích của hắn ở thẳng tắp tiêu thăng, trước kia một quyền một cái quảng trường, hiện tại một quyền hai cái, ba quảng trường, tiến bộ rõ ràng. Ezic một bên tự động công kích tới, một bên cẩn thận thể ngộ sử dụng từ trường lực lượng tác chiến phương thức, một quyền, một quyền, lại nói một quyền. Ừm. Hắn đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn về phía thành thị khác một bên, nơi đó có biến loại người giao động xuất hiện. Hắn từ trường lực lượng đạt tới 50 trọng thiên lúc sau, rất nhiều nguyên bản không có năng lực đều xuất hiện ở trên người hắn, hắn hiện tại cũng có thể giống lao cơ hữu chất lơ như vậy, Cự Lisa phát hiện người biến chủng anh chị em ruột dao động. Hắn tạm dừng công kích phi thân hướng bên kia mà đi. Tầm mắt đạt tới chỗ, chỉ thấy nơi này là một trường học, một cái 14-15 tuổi thiếu niên đang ngồi liệt ở trong một vùng phế tích, bên người khắp nơi đều là các học sinh thi thể, huyết nục khô hổ. Mà hai mắt thiếu niên thất thần, đang càng không ngừng kinh hoàng tiếng thét chói tai, trong thân thể đang hướng ra phía ngoài tán phát ra trận trận khói đen, bị khói đen cuốn chặt lấy vật thể, vô luận là huyết nục vẫn là kim chúc, đều biểu hiện ra rõ ràng ăn mòn hiệu quả. Đây là một cái mới vừa thức tỉnh người biến chủng. Nói như vậy, người trẻ tuổi đang ở dậy thì bên trong trong cơ thể hết thảy tổ chức cũng không ổn định, mới có thể lại bởi vì trong sinh hoạt một vài kích thích, đột nhiên liền thức tỉnh rồi ít gen. Mà hôm nay Ezic đại đồ sát chuyển tình, đang kích thích thiếu niên này, để cho hắn năng lực thức tỉnh rồi. Ezic cứng ngắc trên mặt rốt cục nở một nụ cười, có thể sử dụng một cái thành thị mạng người, đổi lấy một cái người biến trùng anh chị em rồi sinh ra, thật sự là một cọc phi thường tính mua bản a. Của mình vất vả không có ổn phí, Ezic phi thường vui mừng. Hắn rơi xuống mặt đất, Onu đem hài tử kia ôm vào trong ngực, tức giận kinh hộ thân, như đồng năng lực hoàn toàn không thể xúc phạm tới hắn. Hắn chậm rãi đứng dậy, bay ra thành thị, ở biên giới thành thị mảnh đất tìm cái yên lặng góc, đem Nhi Đồng Bung ra. Sau đó, hắn vừa tỉ mỉ phản hồi thành thị, xách một chiếc đồ đầy sang xe hơi, cùng với một ít thực vật, nước uống, tiền mặt, đặt ở Nhi Đồng bên cạnh. Hết thẻ đều làm xong lúc sau, hắn mới đứng dậy bay trở về thành thị, tiếp tục chính mình chưa xong công tác. Hắn chưa cho Nhi Đồng lưu người biến chủng huynh đệ hội địa chỉ, bởi vì vài ngày sau, toàn thế giới cũng chỉ có người biến chủng, những đồng bào cũng không cần phải lại nói có cấp tại trong một căn cứ nhỏ mặt. Đến nỗi này cha mẹ của đứa trẻ có phải hay không chết dưới tay hắn, sau khi biết hay không thống hắn, hắn cũng không để ý. Hắn là người biến chủng thế giới người khai sáng. Tự nhiên nhất định phải có ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục giác ngộ. Hết thể vì người biến chủng, Quy một chương 116, bao vây tiếu trừ mà nệ tổ. Mẹ sen thủ tướng đều phải điên rồi, ở U mấy năm nay tuy rằng cũng gặp phải một chút tập kích khủng bố, nhưng là giống lần này loại này, đem cả ổ sọ đều giết hại sạch sẽ, còn chưa từng có. Tiểu Liên năm đó đệ nhị thế chiến thời gian, thảm liệt như vậy chiến tranh, cũng mới tử vong năm 600 vạn mà thôi, hơn nữa bởi vì tương đối văn minh, cho nên toàn bộ châu Âu đều không có đủ thành loại chuyện này phát sinh. Chẳng những đã qua không có, tương lai khẳng định cũng sẽ không có. Nhưng là hiện tại ổ sọ đã không có bị tàn sát sạch sẽ, cả quá trình quá mức nhanh chóng, thế cho nên mọi người căn bản là không có kịp phản ứng, quân đội càng là không có thu được xuất binh mệnh lệnh. Gỗ sỏ là Ba Lan thủ đô, là Ba Lan đang trị trung tâm, Ba Lan cả cao tầng quan lại hệ thống đều ở Gỗ sọ văn phòng, kết quả mũ nổi vài lần trong công kích đã bị trở thành hư không. Mà ở bên này nhận được tin tức về sau, họ cái cọ trong chốc lát, sau đó liền phát hiện bên kia thành thị đã không có người sống. Hiện tại quốc hội bên trong đang muốn tranh cãi ngất trời, có cần trợ giúp Ba Lan tiến hành thành thị xây lại? có cần truy cứu bộ phận tình báo trách nhiệm, có sẽ đối hung thủ tiến hành truy nã, có phải tăng cường các quốc gia quân bị lực lượng phòng ngự. bọn này đại lao ra, đều đối mạng nệ tổ hành vi phi thường phẫn nộ, cùng với cảm thấy khủng hoảng, cảm thấy được an toàn của mình nhận lấy uy hiếp. Dựa theo ý nghĩ của bọn hắn, làm ra loại chuyện này đến từ sau mạng tổ, nhất định là tìm một chỗ kín đáo ẩn núp đi, tránh né các quốc gia truy nã cùng đuổi giết. Nhưng là không ai từng nghĩ tới, hung thủ giết hại ổ chẳng qua là mới bắt đầu. Liên tại bọn hắn hội nghị còn chưa mở cho tới khi nào xong vơi, tin tức mới nhất truyền đến, giả độ mâu thành phố cũng bị tập kích. Giả đổ mẫu thành phố là Ba Lan trung bộ ngựa trái phu bỏ khu đại thành thị thứ hai, nằm ở Ba Lan thủ đô Hục so Nam bộ, khoảng cách Hục Sở 100 km. Dân cư 22 vạn hơn người, diện tích đạt 112 km. Có thể nói, mạng Nệ Tổ là giết hại Hục Sở lúc sau, liền trực tiếp đã đi giả đổ mẫu thành phố. Hỗn loạn. Hắn muốn làm gì? Này xem, tất cả mọi người hoảng hồn. Ưu vốn là không lớn, nếu dựa theo mạng Nệ Tổ giết hại Hục Sở tốc độ, này giả đổ mẫu thành phố cũng sẽ không dùng bao lâu thời gian, vậy rất có thể ba lượng ngày có thể giết bợ rục xẻo lẹt nơi này. Mau phái quân đội bắt lấy hắn lúc cần thiết có thể sử dụng đầu đạn hạt nhân. người đang nói đùa sao? ở Âu bản thổ sử dụng đầu đạn hạt nhân đó là siêu cấp tội phạm. người không có ở vệ tinh thượng chứng kiến công kích của hắn khủng bố đến mức nào sao? nếu hắn bây giờ tại trên đầu chúng ta đến hạ xuống tất cả chúng ta đều phải chết. vậy cũng không thể dùng đầu đạn hạt nhân. ta nhưng không muốn bị đính tại lịch sử sỉ nhục trụ lên. lực công kích của hắn cường thịnh trở lại cũng không thể có thể miễn dịch vũ khí nóng. nhường quân đội đem các loại đèn khoa học kỹ thuật vũ khí lấy ra nữa dùng. thật sự không được khiến cho anh quốc đội trưởng đi đem hắn dẫn đi. người không nhớ sao nước mỹ cái kia võ quán trong gia sao? Hắn cũng đã miễn dịch vũ khí nóng, đen khoa học kỹ thuật cũng vô dụng, chỉ có dùng đầu đạn hạt nhân mới được. Bây giờ còn chưa sử dụng đâu, ngươi làm sao sẽ biết không được? Tất phải thử trước một chút mới có thể. Một đám người đều tán thành phái người đi thu thập mạng nệ tổ, nhưng là lại bởi vì nên dùng loại kia phương pháp đến làm việc mà phát sinh cãi vã, lẫn nhau tranh cái ẩm ý không nứt. Mọi người ồn ào hơn nửa canh giờ, cũng không còn đạt tới nhất trí ý kiến. Chủ trì hội nghị mẹ sẹn thủ tướng lấy truy nhỏ trên bàn dùng sức gõ. Chư vị, không cần ồn ào, gia đồ mẫu thành phố đã trở thành đống hoang tàn. Cái gì? Điều đó không có khả năng. Một đám người cực kỳ hoảng sợ. Mẹ sen đem vệ tinh cổn video điều tới bên trong phòng họp trên màn hình lớn, sau đó khởi động phát lại công năng. Ở trong video, mạng nghệ tổ chỉ dùng năm quyền sẽ đem cả dạ đổ mẫu thành phố biến thành đống hoang tàn. Mà sở dĩ dùng hơn nửa canh giờ mới rời khỏi, hoàn toàn là bởi vì lại có mấy người biến chủng thức tỉnh rồi. Vì đem mấy cái này người biến chủng nhi đồng đưa đến biên giới thành thị an toàn khu, hơn nữa vì bọn họ chuẩn bị tốt sung túc thực vật nước uống các loại tư nguyên, EJ mới dùng nhiều chút thời gian. Nay trong thành thị, khẳng định cũng không có thiếu may mắn cá lò lưới, nhưng là Egypt đổi thời gian, không có biện pháp từng bước từng bước đầu người đi kiểm kê dứt khoát trước hết làm cho bọn họ sống lâu vài ngày tốt lắm chỉ cần không có chữa bệnh cứu trợ nay người bị thương cuối cùng cũng chỉ có thể là một con đường chết nếu ở loại trình độ này công kích đến còn có thể lông tóc không tổn hao gì cái kia chỉ có thể nói vận khí rất tốt mạng không có đến tuyệt lộ quay đầu lại lại từ từ rửa sạch là được tất cả mọi người bị mạng nệ tô đo tuyệt cùng với hiệu suất chém giết bị dọa cho phát sợ lập tức bất chấp cái nhau toàn bộ phiếu thông qua đề án toàn bộ có thể cách sử dụng cũng có thể lấy ra nữa dùng đến mạng nghệ tổ trên người nhưng là máy bay chiến đấu lên không Vệ Tinh biến bí tập trung địch nhân việc này đều cần phải thời gian, còn lâu mới có được mạng nghệ tổ tốc độ nhanh. Hết thể đúng chỗ thời gian, mạng nghệ tổ đã muốn liên tục giết hại năm cái thành thị, hiện tại hắn đi tới cái thứ 6 thành thị, Cờ Dạ Cảo Thành Phố. Cờ Dạ các tiên đầy đủ Cờ Dạ Cảo Hoàng Gia Thủ đô, nằm ở vách là trên sông bơi hai bờ sông, là Ba Lan Cựu Đô, hiện làm Cờ Dạ Cẩm Tỉnh Thủ phủ, Thành Phố trực thuộc Trung ương, tổng cộng có 75 vạn hơn người. E chưa đạt đến Cờ Dạ Cảo trên không, đại lượng máy bay chiến đấu cùng đạn đạo hướng hắn bay tới. Mấy thứ này liền đặc chế cao phân tử tài liệu cũng không phải, toàn bộ đều là hợp kim chất liệu gỗ dùng để ứng đối mạng tổ hoàn toàn là không dùng được. Cho dù là nguyên lai không lĩnh ngộ eri nói, phía trước mạng tổ cũng có thể dễ dàng ứng đối mấy thứ này. Eri theo tốc độ siêu âm phi hành thuật trung lui đi ra, hư không đứng thẳng, đối nghịch tập đạn đạo khe vươn tay, sẽ đem này đó đạn đạo đều cho lăng không dẫn bạo liễu. mà này bỏ mạng chạy trốn máy bay chiến đấu, thì thảm hại hơn, bị hướng vào phía trong chúng thân máy bay gắt gao áp bức thành thịt vụn. Kim trúc nhục cầu hỗn hợp lại cùng nhau, lại từ trời cao ầm ầm rơi xuống, trọng lực tăng tốc độ hạ tạo thành lực sát thường, cũng sẽ không so với bom nhỏ bao nhiêu. Nhưng nhiệm vụ của bọn họ cũng đã hoàn thành xong. Những đại lao kia đàn ông hoàn toàn từ đầu luôn luôn sẽ không trông cậy vào. Bọn này vật hi sinh có thể uy hiếp được mạng nệ tổ, phái bọn hắn đã qua, thì là làm cho bọn họ đi chịu chết. Ma tử vong của bọn hắn, chỉ cần có thể nhường mạng nệ tổ đứng lại, nhường bầu trời vệ tinh vũ khí có thể tập trung địch nhân, cũng đã đủ rồi. Xa xôi trong thái không, đã sớm biến quỹ song vệ tinh, rốt cục tập trung ma nệ tổ, hơn nữa ở trong ngay mắt, đem đã sớm ổn định ở quỹ đạo trên gia tốt tốt lớn, nhắm ngay địch nhân bắn ra ngoài. Sau đó, thì là đệ nhị cây, đệ tam cây, mà đổi thành ngoại một cái vệ tinh, thì đem cao độ ngưng tụ cùng một chỗ chùm laser kích phát ra giống như một đạo lợi kiếm đồng dạng, nhắm ngay mạng nệ tổ thân thể, liền đâm đi xuống. Mà một viên mang theo có đầu đạn hạt nhân cao phân tử tài liệu tên lửa siêu âm, thì trong cùng một lúc, ở nào đó căn cứ giếng phóng tên lửa bên trong đốt lửa lên không, hơn nữa ở trên tên lửa bộ vi xử lý hệ thống dưới sự khống chế, đem tốc độ thêm tới cực hạn, hướng về mạng nệ tổ đánh tới. Quy một chương 117, nhân loại thì là trên địa cầu con dán. Tốc độ nhanh nhất, đương nhiên là tia lạ. Phía chân trời đột nhiên xuất hiện một cái điểm đỏ, chỉ là một lượng, liền đã rơi vào màn nệ tổ trên thân. Hắn cúi đầu nhìn thấy trước ngực to bằng miệng chén hồng sắc quang ban, ngay cả động cũng không động, mặc cho pháo laser ở trên người tiêu đốt lấy, nhưng là loại trình độ này công kích, hoàn toàn không thể đột phá hắn sinh vật từ trường. Nếu không phải ở quang trụ quanh thân không khí, đều bị ngưng tụ năng lượng điện ly phân chia, tản mát ra một cố khét lẹt hương vị, thậm chí cả tia sáng đều bị bóp méo. Chỉ sợ mỗi người đều cũng nghĩ đến đây là một người bình thường chiếu xa đèn, giống như là nhi đồng đùa cái loại này đồ chơi. Ngay sau đó, đợt công kích thứ hai cũng tới, ô lớn lấy không biết bao nhiêu mạch tốc độ anh mở tầng mây, mang theo âm Bảo vân, rơi thẳng xuống. Mây trắng lừng lờ, bị khí lang gạt ra ở trong thiên không thành, hình thành một cái thật lớn hình tròn trống rỗng, lộ ra xanh thẳm thanh tiên, xanh như mới rửa. mã nệ tô ngựa đầu nhìn trời, một tay nắm tay, một cái vô cùng đơn giản đấm móc, cùng với hạ xuống ô lớn nặng nghề mà xoay lại với nhau. ở trong ầm ầm nổ vang, một đạo hình tròn khí lãng, vây quanh giao kích vị trí hướng bốn phía khuyết tán ra, liền pháo laser công kích đều bị quấy nhiễu trong mắt. tiếp theo là quyền thứ hai, quyền thứ ba. đem toàn bộ rơi xuống ô lớn đều đều anh thành mà nhỏ. loại này lúc trước đem đi tơ cơ hồ bước đến tuyệt cảnh công kích, hiện tại đã muốn liền nhường nệ trôi nổi trên bầu trời dưới thân thể chỉ một cm đều làm không được. Ma ngẩng đầu nhìn trời, ánh mắt xuyên qua ngàn dặm không gian, xa xa cùng bầu trời vệ tinh liếc nhau một cái, sau đó đưa tay nhiếp lại đây mấy khối ô lớn tàn phến, ngón cái cùng ngón giữa đem tàn phến chụp tại đầu ngón tay, nhắm ngay bầu trời, liền bắn đi ra. Hạ xuống, hai cái, mấy khối tàn phến đang xuất thủ nháy mắt, đã bị gia tốc đến đã siêu việt tốc độ vũ trụ cấp 2, bị bắn một cái màu trắng quy tích, quanh minh thẳng lên trời cao. Sau một lát, xa xôi ngoại trong thái không, nổ lên mấy đoa ánh sáng ngọc mà lại sang quý phá hoa, hao phí các quốc gia vô số tài nguyên, tốn sức tâm lực, tỉ mỉ đánh tạo nên thiên cơ vũ khí vệ tinh. Cứ như vậy bị mã nệ tổ trong mắt, cho hoàn toàn phá hủy. Một cho đến lúc này, mang theo đầu đạn hạt nhân chế tạo đặc biệt đạn đạo mới san san đến chậm. Mã nệ tổ rõ ràng có thể phá hủy đạn đạo, nhưng hắn có tâm cần lập uy, cho nên liền đứng đứng ở đó không chút nào động. Chờ đầu đạn hạt nhân tới người, đạn đạo nội thiết thể thức lập tức liền dẫn bạo liêu đầu đạn hạt nhân. Chỉ thấy một đạo chói mắt bạch quang sáng lên, liền giống như thái dương nổ mạnh, so với 1000 cái thái dương đều phải sáng hơn, Phạm La nhìn thẳng cảnh này người, hai mắt lập tức liền biến thành một đôi lỗ thùng đen. Cho dù là thông qua vệ tinh quan sát nơi đây cái kia những người này, cũng đều bị sáng rõ một trận hoa. Cuốn quận khí lãng lấy màn nệ tổ làm nguyên tâm, một đạo trung thiên, một đạo chi địa. Trung thiên khí lãng đem vốn là bị thiên cơ vũ khí nhưng đã mây giải dác hoàn toàn thổi quét xé nát, cũng lôi cuốn lên xuyên qua tầng núi lưu, thẳng vào tầng bình lưu, đem cả không trung trộn thành một nồi lải bạch sắc nhiều cháo. Khí lãng đang lên cao trong quá trình không ngừng đông lạnh, khuếch tán, cuối cùng hình thành một đóa thật lớn ma cô vân. Chi địa khí lãng thì đập tầm ầm trên mặt đất, cũng coi đây là trung tâm, hướng bốn phía khuếch tán mà đi. Toàn bộ va chạm vào vật thể, ở tiếp xúc đến trong nháy mắt, toàn bộ đều bị hóa khí bốc hơi lên rất. Theo khoảng cách khuế tán, Sóng xung kích nhiệt độ từ từ xuống thấp, hóa khí lại cải thành tối bay. Đang bay lượn trong quá trình, toàn bộ va chạm vào vật thể lại bị năng lượng to lớn quá trình đốt cháy, kết tinh hóa. Tiểu liên mặt đất cũng đều bị sa hóa, đốt cháy, kết tinh cuối cùng biến thành tương tự như thủy tinh thông thường hỗn tạp vật chất, dưới ánh mặt trời, chết xạ ra làm cho người ta hoa cả mắt quái dị sát thái, hiện lộ ra một loại độc đáo tàn khốc mỹ cảm. Mắt thường không thể quan chắc đến dòng chảy hạt, sóng điện tử, giống như ngựa hoang mất cương, không chút kiêng kỵ hướng về quanh các nơi chạy như điên, đem hết thảy va chạm vào điện tử sản phẩm, toàn bộ phá hủy hầu như không còn bởi vì đầu đạn hạt nhân nổ mạnh quá nhiều, ở lũ quan chắc vệ tinh tạm thời mất đi mạng tổ tầm nhìn, chờ hết thể đều kết thúc, vệ tinh khôi phục sử dụng thời gian, mọi người nhìn thấy, thì là đã đem cờ giả cả thành phố giết hại xong mạng tổ, hắn như cũng là lúc đầu bộ kia cách đan mặc trên người sạch sẽ như lúc ban đầu, tiểu tóc không chút nào loạn, uy lực của đạn thật là mạnh mẽ, nhưng lại không thể đột phá hắn hộ thân từ trường, hoàn toàn không thể xúc phạm tới hắn một chút ít, này xem, đang xem cuộc chiến đại lao ra sắc mặt xanh mét, anh quốc đội trưởng ở đâu? Như thế nào còn chưa tới? Hắn đây là không làm tròn trách nhiệm, cần ra tòa án quân sự một vị nghị viên điên cuồng mà kêu to, thật giống như như vậy có thể hòa dịu sự sợ hãi trong lòng hắn đồng dạng. Hắn cách ba lan khá xa, đã tại trên đường. Người mỹ bên kia nói như thế nào? Đây là bọn hắn làm ra tới phiền toái, đừng nghĩ không đếm xỉa đến. Người mỹ cách nơi này xa hơn, chúng ta không chống cậy được vào bọn hắn, chúng ta nhất định tự nghĩ biện pháp. Tất cả mọi người lớn tiếng gầm rú, cho dù là bọn họ lẫn nhau trong lúc đó khoảng cách chỉ có vài thước. Sợ hãi đã muốn ép tới bọn hắn hết hơi. Mã nghệ tô hiện tại tâm tư thuần túy, không lo lắng nhiều như vậy thượng vàng hạ cám chuyện tình, liền chuyên tâm làm một việc, đem nhân loại dứt sạch. Từ phát hiện đầu đạn hạt nhân cũng không ngăn cản được hắn lúc sau nhân loại sẽ không có lại nói phân ra người nào tiến đến chịu chết nhưng Nệ tổ có thể thuận lợi hoàn thành đồ thành đại nghiệp đương nhiên cũng có có thể bộ đội đã muốn điều động nhưng là hành quân tốc độ hoàn toàn theo không kịp hắn giết chóc tốc độ cũng là có có thể hiện tại Nệ tổ đồ diện một cái thành thị chỉ cần một quyền sẽ tốt hơn Tuy rằng công kích của hắn còn không đạt được cấp 50 động đất trình độ nhưng là cấp 10 động đất vẫn là có thể phá hủy một cái thành thị dư giả ở Nệ tổ giết cái thứ mời thành thị thời gian rốt cục gặp địch nhân mới Một cái nam tử, mặc hồng lam sen nhau siêu anh chiến phục, bán thể diện cái lồng, lộ ra miệng mũi, rõ ràng mễ tự hình đánh dấu, đem thân phận của hắn triển lộ không thể nghi ngờ. Tay phải hắn dẫn theo một thanh bảo kiếm, nhẹ nhàng đứng ở thành thị phía trên, nhìn thấy xa xa bay tới Nệ tổ, cao giọng hô: Nệ tổ, ta là Anh Quốc đội trưởng, hành vi của ngươi." Hắn lời còn chưa nói hết, cũng cảm giác được thấy hoa mắt, xa xa Nệ tổ tăng tốc độ, thân ảnh đột nhiên biến mất. Ngay sau đó, hắn cũng cảm giác được cổ trận lạnh, tâm nhìn bỗng nhiên xoay tròn. Sao lại thế này? Ta bị công kích sao? Cái kia thân mặc chiến phục, tay cầm bảo kiếm không đầu người là ai? rất quen thuộc, không đầu, ta chết rồi, tùy tay giải quyết đi cái kia không biết mũi vị anh quốc đội trưởng, mạn nệ tổ tiếp tục trước bay, đi vào thành thị trên không, lại đấm một quyền đánh xuống. với anh, vô luận là nhà cao tầng, vẫn là trong lòng đất kim cố phàm là thành thị trong phạm vi kiến trúc, toàn bộ dưới một quyền này sụp đổ, không chút nào để ý trong thành thị nơi nơi kêu thảm thiết kêu rên thanh âm của mạn nệ tổ đưa mắt nhìn quanh, cẩn thận xem xét, xem có hay không người biến chủng bởi vì một quyền này của hắn mà thất tỉnh nhưng là được phép bởi vì hắn hiện tại giết hại hiệu suất thái cao, mọi người chết đều quá nhanh. Hoàn toàn không có cho người biến chủng nhi đồng thức tỉnh thời gian, hoặc là mới vừa thức tỉnh, đã bị lan đến gần chết. Mã nghệ tổ ở gần nhất mấy trong thành thị đều không có phát hiện có mới thức tỉnh người biến chủng nhi đồng. Hắn có chịu hừ một tiếng, đứng dậy tiếp tục đi xuống một cái thành thị bay đi. So sánh với chỉ cần một quyền đánh xuống liền giải quyết giết hại thời gian, hắn dùng ở lộ trên thời gian, ngược lại còn muốn càng nhiều hơn một chút. Hùng chi, trên địa cầu thành thị thật sự là nhiều lắm, coi như một cái thành thị một quyền, cũng phải có hơn vạn quyền mới được. Quả nhiên, nhân loại loại sinh vật này thì là trên địa cầu con rắn a. Giết chi không hoàn toàn, Quy một chương 118 cứu vật thế giới mắc mớ gì tới ta. Mạn nghệ tô đồ thành tin tức mới đã muốn truyền khắp toàn bộ thế giới. đây thật là nghe dợn cả người tin tức. theo đại lượng tin tức mới vệ tinh theo dõi đưa tin, mạn nghệ tổ khủng bố vũ lực cũng hiện ra ở toàn cầu dân chúng trước mặt. mạn nghệ tô hủy diệt thành thị càng nhiều, dân chúng lại càng sợ hãi. dân chúng càng sợ hãi, lại càng muốn tiêu diệt hắn. tựa như tập kích khủng bố càng nhiều, xung ống liền bán được càng tốt đồng dạng. trong khoảng thời gian ngắn, không ít nhân loại thậm chí nói ra trước tiêu diệt người biến chủng cầu hiệu, hơn nữa chiếm được đại lượng người ủng hộ. xong rồi, chúng ta nhiều năm cố gắng đều trôi theo dòng nước. Ma Nệ tổ đem hết thể đều bị hủy. Sơ Cốt nôn nóng ở bên trong phòng đi tới đi lui. Điện thoại vang lên, hắn tự tay chuyển được. Tác bát tướng quân thanh âm từ giữa vang lên. Ma Nệ tổ đã muốn nổi điên, các ngươi nhất định ngăn cản hắn. Đây là ngươi nhóm người biến chủng chính mình gây hoạ, phải tự mình giải quyết. Sơ Cốt hiện tại hoàn toàn không biết nên ứng đối như thế nào chuyện này, đều nhanh cũng bị bức điên rồi. Lúc này chửi ầm lên trở về, thiếu mẹ nó đối với chúng ta khoa tay múa chân. Nay còn không phải là các ngươi quân đội làm chuyện tốt. Giáo sư đây, hiện tại chỉ có giáo sư có thể ngăn cản hắn. Sơ chỉ cờ mang theo hắn mất tích các ngươi phải tự mình giải quyết vấn đề này. tạc bát tướng quân thanh âm cũng không phải thường quân bảo. sơ tức giận kêu lên, vậy toàn cầu truy nã hắn, đem hắn làm này do sự tình đều nói rõ ràng, làm cho tất cả mọi người đều một khối ra sức tìm kiếm hắn. ngươi có biết này là chuyện không thể nào? tạc bát tướng quân cũng nổi giận, chuyện đó đối với ngươi nhóm mà nói, cái gì là có thể? tiêu trừ nhân loại đối người biến chủng ô danh hoa sao? a, sơ đối với điện thoại gầm lên, hiện tại đã có hàng chục triệu người bị mạng giết chết, ngươi bây giờ nói người biến chủng vô tội? đầu bên kia điện thoại truyền đến vô bàn thanh âm của, bang bang vang lên. Ma nệ tổ là ma nệ tổ, người biến chủng là người biến chủng, không ai bởi vì hại nợ là nhân loại, liền đem người ta loại trở thành trời sinh tội phạm. Sercott trên chán nổi đầy gân xanh, tức giận đều. Đặc biệt tướng quân hít sâu một hơi, bình phục một chút tâm tình của mình, chậm rãi nói: Nghe, Scott chúng ta bây giờ nói này đó đều không có chút ý nghĩa nào. Chúng ta nhất định tề tâm hợp lực giải quyết ma nệ tổ vấn đề, nếu lại để cho hắn tiếp tục giết tiếp, người biến chủng cùng nhân loại quan hệ lại thật sự không có cách nào khác bù lại. Vậy ngươi cần hứa hẹn chỉ cần cuối cùng mãn nghệ tổ chuyện tình được giải quyết, các ngươi nhất định toàn lực giải quyết người biến chủng cùng nhân loại ở giữa xung đột vấn đề, đem người biến chủng trên người nước bẩn đều cho lau sạch sẽ. Scott nhân cơ hội đưa ra bên ta yêu cầu. Tắt bất trầm mặc một hồi, mới hồi đáp: "Tốt, ta hứa hẹn ngươi, chỉ cần giải quyết mãn nghệ tổ vấn đề, toàn bộ liên bang truyền thông đều cũng thống nhất cỡ nỏng, trợ giúp người biến chủng cùng mãn nghệ tổ tiến hành cách, không cho mạng nghệ tổ hành động ảnh hưởng đến người biến chủng trên người. Hết thể chịu tội đều là mãn nghệ tổ cùng sở chi cơ, cùng người biến chủng cùng quân đội không quan hệ. Liên bang nhất định lập pháp bảo đảm người biến chủng hợp pháp quyền lợi." Sơ lập tức lại tăng thêm yêu cầu, Tật Bất vừa nghe liền giận, lập tức kêu lớn, Sơ ngươi đừng quá mức, lòng tham không đấy không có lợi, đàm phán không thành mọi người đành phải nhất phế lương tán, đối với bất kỳ người nào cũng chưa ưu đãi. Sơ Cốt phản kháng nói, cái gì gọi là quá phận, ngươi biến chủng vốn là hẳn nên được hưởng hợp pháp quyền lợi, ngươi nên biết, vấn đề này dính đến bao nhiêu người cùng tổ chức, căn bản không phải ta có thể hứa hẹn chuyện tình, hay là nói, ngươi tính toán để cho ta dùng lời nói dối lừa ngươi. Tật Bất ở đầu điện thoại kêu bảo hiếu khởi, Sơ hít sâu một hơi, cân nhắc một chút, quyết định thấy tốt mới làm. Được rồi, kia lập pháp chuyện tình chúng ta thời điểm nói sau, trước giải quyết Magneto tổ vấn đề. Nhớ kỹ ngươi hứa hẹn. Ngươi yên tâm, Scott, coi như ngươi chất trận, lời hứa của ta cũng như trước hữu hiệu. Tật bất tướng quân ám chỉ cái gì? Ngươi yên tâm, Tật bất tướng quân, cho dù chết, ta cũng sẽ ngăn cản Magneto. Sau khi cúp điện thoại, Scott ngắm nhìn bốn phía, trầm giọng nói: "Đã cùng liên bang đạt tới hiệp thương, chuyện lần này đều là nệ tổ trách nhiệm của chính mình, sẽ không liên lụy đến người biến chủng trên người. Tèo tể mọi người đi, ít chiến cảnh phải lên đường. Chúng ta nhất định ngăn cản Magneto." Cầm do dự một chút, nói: có lẽ chúng ta có thể thỉnh mời ta sư phụ hỗ trợ hắn từ trường chuyển động lực lượng rất mạnh có lẽ có thể ngăn cản mạng nệ tổ. nàng cũng nghe dội rồi chứng kiến mạng nệ tổ bị đầu đạn hạt nhân ném bom lông tóc không tổn hao gì chỉ biết người bạn cũ này sử dụng không còn là trước kia người biến chủng năng lực mà là gần nhất lưu hành từ trường chuyển động lực lượng tuy rằng các nàng cũng không biết mạng nệ tổ là ở làm sao học được từ trường chuyển động nhưng là nhất định cùng cái kia tiện nghi sư phụ triển lục thoát không được quan hệ các nàng ở thành tựu từ trường chuyển động thời gian tương tại triển lục nơi đó nghe nói qua. Từ trường chuyển động cảnh giới sau khi tăng lên sẽ xuất hiện các loại năng lực, nhìn thấy tứ chi lần nữa khôi phục hoàn hảo mà nệ tổ, chỉ biết hắn đã muốn 50 trọng thiên. Làm đồng dạng là thấp cảnh giới từ trường chuyển động võ giả, các nàng không thể không biết, không có giáo sư Chancellor ít chiến cảnh có thể cùng 50 trọng thiên nệ tổ đối kháng. Cho nên bọn họ bản năng liền nghĩ đến các nàng nhận thức người mạnh nhất triển lục. Bất quá nàng cũng biết, phía trước các nàng quá mức kiêng kỵ liên bang phương diện thái độ, cùng triển Lục so sánh công thân, không, cố ý cùng hắn giữ một khoảng cách, sự tình làm được phi thường kém cỏi, hiện tại có chút ngượng ngùng mà miệng. Scorps chau mày, hắn đối Lục ấn tượng phi thường không tốt thậm chí còn khi hắn biết mạng nệ tổ sử dụng lực lượng cũng là từ trường chuyển động thì hắn liền càng chán ghét tên này. hắn thật sâu hoài nghi, mạng nệ tổ biến thành cái dạng này cũng cùng triển lục có quan hệ. bất quá làm một đủ tư cách lãnh tụ, hắn có thể tốt lắm không chế của mình yêu ghét. được rồi, vậy ngươi cho triển tiên sinh gọi điện thoại hỏi một chút đi. nếu như có thể mời hắn gia nhập đội ngũ của chúng ta, chúng ta lần này nhất định có thể chết ít rất nhiều người. đây là đang cứu vớt thế giới, hắn có nên không cự tuyệt? cầm vốn là còn chút do dự, bây giờ nghe sở cốt nói có thể chết ít rất nhiều người, lúc này liền hạ quyết tâm. Nàng lấy điện thoại di động ra, bấm triển lục điện thoại ở điện thoại chuyển được về sau biểu lộ ý của mình nhưng là mời nàng thất vọng vâng triển lục không nói hai lời liền cự tuyệt đó là các ngươi người biến chủng cùng nhân loại ở giữa sự tình quan ta đây cái người dị giới chuyện gì đây là phía trước quân đội ngăn cản triển lục nhúng tay giải cứu người biến chủng thời điểm đã nói sau đó này đám người hiện tại đại bộ phận cũng đã ngồi rồi còn lại đều ở bị động tu tập edit nói cầm nghĩ đến triển lục hận thù ngày đó chuyện tình vì thế ăn nói khép nép mà xin lỗi nói sư phụ chuyện lúc trước là chúng ta làm không đúng nhưng là hiện tại chuyện chúng ta muốn làm là cứu vớt thế giới cứu vớt thế giới liên quan gì ta Triển Lục ném ra một câu lúc sau, liền đưa điện thoại cho treo. Quy 1 chương 119, lấy tình tác động. Triển Lục cút điện thoại, lấy điện thoại hướng bên cạnh ném một cái, sẽ không hiểu. Mã nệ Tô hiện tại đã muốn vận lợi hoàn thành Ezic nói. Tu hành, kế tiếp cần làm thì là thích hướng lực lượng, nhường từ trường chuyển động 50 trọng thiên cảnh giới vững chắc xuống, khi đó mới là hai người đối chiến cơ hội. Hiện tại đi còn quá sớm. Hắn đối Ezic kỳ vọng, không chỉ có riêng là 50 trọng thiên. Ezic trời sinh có thể thao tác từ trường, hẳn là trời sinh từ trường đi lão. Tuy rằng trước kia đi làm đường, nhưng bây giờ bước trên chính đủ, tất nhiên tiến bộ thần tốc. Tuy rằng hắn không biết bất kỳ võ công, nhưng võ công thứ này, trong chiến đấu tự nghĩ ra không là tốt rồi. Lúc sau là có thể ở từng trạng sinh tử chém giết bên trong, không ngừng hoàn thiện, cường hóa, đem đơn giản tam lưu chiến đấu thuật, tiến hóa thành thế gian tuyệt đỉnh thần công, cũng không phải là không thể. Dù sao, mỗi một cái từ trường chuyển động tương giả, đều có được kinh tế trí tuệ. Triển lục hiện tại hoàn toàn cảnh giới, không chỉ có là bằng vào trung cực vô lượng phái hoàn thiện võ công, ở mức độ rất lớn, nhưng thật ra là lai nguyên ở lần trước điệu cầu lúc nổ, hắn từ giữa lấy được hiểu được, cùng với hai khối ẩn tỷ game tiếp xúc gần gũi lấy được thu hoạch. Đây là mãn Nệ tổ trong khoảng thời gian ngắn không thể siêu việt cảnh giới. Triển lục bằng vào điểm ấy đủ để vượt qua 25 trọng tiền, vượt cấp đánh bại mãn Nệ tổ. Cho nên, édít viên này ngây ngô lão quả táo còn phải lại thả một chút, để cho hắn càng thành thục một ít mới được. Hy vọng giáo sư chat lơ này sâu không lường được omega người biến chủng, có thể cho mãn nghệ tổ mang đến cũng đủ áp lực. Anh em trong nhà gái cọ nhau chẳng hạn là bao nhiêu đẹp mắt tên vợ kỳ ta, đáng tiếc không thể đi xem hiện trường. Nhưng mà hắn không biết, giáo sư ít bị sở chỉ cỡ cho mang đi, hiện tại tung tích không rõ mà phía trước cầm đám người vì giữ một khoảng cách, cũng không có tới tìm hắn, lần này cũng không có đem việc này nói cho hắn biết. Quả nhiên, cái gọi là trí giả chẳng hạn, kỳ thật đều dựa vào cũng đủ tình báo chất đúng a. Vì sao phải cự tuyệt đây? Ngươi không muốn làm siêu anh hùng sao? Nạ Tạ Sạ thư ký nhìn thấy hắn nghe điện thoại, cũng chính thai nghe được hắn chính mồm cự tuyệt, kỳ quái hỏi Han, "Ta đối làm cậu không có hứng thú." Triển lục hứng thú buồn tẻ địa đạo. Magneto dùng cũng hẳn là từ trường chuyển động đi, hắn cũng là đồ đệ của ngươi sao? Hay là nói, hắn là học trò? Đây có tính hay không mạo phạm Nạ Tạ Sạ ý có điều chi hỏi Han? Môn quy không khỏi học trộm, cấm tư truyền. Học trộm chỉ cần chịu bổ cái bái sư thủ tục sẽ tốt hơn. Đến nỗi tư truyền nhà. Triển Lục liếc nạ tạ xạ liếc mắt một cái, không có tiếp tục nói hết. Triển Lục không cần nạ tạ xạ trong lời nói thử cùng châm ngoại ly rán, hắn không phải cái loại này một lời không hợp liền diệt cả nhà người ta đi lão. Đối với không thể đối với hắn tạo thành tính thực chất thương tổn một ít mờ ám, hắn từ trước đến nay thói quen phải. Xem tâm tình. Tony cùng hắn lái qua cấp thấp vui lùa cũng không biết có bao nhiêu, cũng không còn thấy hắn đem Tony cho thiền sạch. Ma nghệ tố là trời sinh từ trường người điều khiển, có thể học được từ trường chuyển động rất bình thường hơn nữa, sau khi sẽ có càng ngày càng nhiều trời sinh từ trường người điều khiển xuất hiện. Triển Lục khỏe miệng mang theo kỳ quái tươi cười nói. Nạ Tạ xạ kỳ quái nhìn Triển Lục liếc mắt một cái, hoàn toàn nghe không hiểu hắn trong lời nói ý tứ. này rất bình thường, dù sao thế giới mạ vực trong có ai có thể nghĩ đến từ trường chuyển động cái đồ chơi này là có thể lây bệnh đây này. hơn nữa liền tinh cầu cũng không ngoại lệ. duy nhất có có thể biết tất cả chuyện này cụ nhất lại không biết lại nói đánh ý định quỷ quái gì. nếu hắn muốn giết Triển Lục, ở Triển Lục này dị giới sinh vật năm đó xuất hiện ở địa cầu trong nháy mắt đó, liền gặp thủ. Triển Lục tha rằng đi cứng rắn Odin cũng không nguyện ý cùng cổ nhất loại này, nắm giữ lấy thời gian bảo thạch ma pháp đại sư đầu thủ. Hãy để cho nàng bị nội dung vợ kịch rất tốt lắm. Nạ Tạ Sạ thấy hắn thái độ kiên quyết, cũng không nói thêm cái gì, mà là tìm cái công tác lấy cớ, lại đi ra ngoài. Chờ rời đi vô quán khoảng cách nhất định về sau, Nạ Tạ Sạ lấy điện thoại di động ra, bấm nghỉ cổ điện thoại. Nico, Vô Ích, tim của hắn là lãnh, đạo đức bắt cóp phương pháp căn bản sẽ không hiệu quả, hơn nữa dùng môn quy đi dụ khiến cho hắn động thủ cũng thất bại. Ta cảm thấy Ma tổ từ trường chuyển động, khẳng định cùng hắn thoát không được quan hệ. Ta hoài nghi phía trước Ma tổ tứ chi bị hủy rất có thể chính là hắn làm. Có thể lo lắng đem mạn nghệ tổ dẫn lại đây, bất quá chiến đấu phát sinh ở núi ô phụ cận lời nói, cả thành thị đều phải trước tiên thưa thất mới được. "Tốt, ta hiểu được, vậy hãy để cho Ti Tơ thử xem đi. Yên tâm đi, ta chính là cái thư ký, thực thủ đúng mực, sẽ không nói nhiều, ngươi không cần thay ta lo lắng. Theo ta phán đoán, hắn hẳn là cung mã nghệ Tô Đồng dạng, đều là thủ tự tà ác phe cánh, không phải hỗn loạn phe cánh, không cần lo lắng hắn đột nhiên đại khai sắc giới." xã lại nhiều trở về, tìm chút thượng vàng hạ cám công tác, mãi trong chốc lát thời gian, sau đó liền gặp được Ti Tơ từ không trung bay tới đáp xuống trước đại môn, rồi quay về, Nàng vội vàng cầm cái tập văn kiện đã đi qua, cười chào hỏi. Ha ha, Di ta là mới tới thư ký nạ tạ xạ dỗ mà nổ vạ, ngươi là tìm đến quán chủ sao? Ách, ta, ta có một số việc muốn cùng sư phụ nói chuyện. Di vẻ mặt rõ ràng có chút khẩn trương, dù sao hắn còn làm không được giống đen trứng mặn cái loại này vô liêm sỉ trình độ. Phía trước bởi vì triển lục chuyện giết người, để cho hắn sản sinh cúc mắt, lại đang xỉ ẹn chân ngồi phía dưới, thầy cho không cùng lòng, cuối cùng ở vì hòa bình thế giới lý do phía dưới, hắn cam tâm tình nguyện trở thành nhị chế hành triển lục công cụ nhưng là hiện tại lại có chuyện nhờ cho triển lục, không thể không bông dáng người, tiến đến xin giúp đỡ. chân trước còn tại âm thầm thống giao găm, sau lưng coi như đại gia giống nhau cung bên trên. loại chuyện này đối với nhĩ cô loại này đang trị động vật mà nói, quả thực là cơm thường, nhưng lại nhường ti tơ loại này đơn thuần nhi đồng phi thường xấu hổ. ở ti tơ đơn giản thế giới quan bên trong, chính thì là chính, ta chính là ta. phía trước nhĩ cổ tẩy nao tắm đến có bao nhiêu tàn nhẫn, bây giờ nghĩ để cho hắn đối ta ác túi đầu, thì có nhiều khó khăn. Nạ tạ xa ở chỗ này chờ hắn, thì là phòng ngừa hắn lâm trận lùi bước. vậy vào đi, quan chủ đang ở bên trong tu luyện. Nạ Tạ Sa nói xong, xoay người đi vào. Ti Tơ do dự một chút, muốn nói lại thôi, đành phải theo ở phía sau cũng đi đến. Vào nội viện về sau, Nạ Tạ Sa liền tức thời cáo lui rời đi rồi. Nhiệm vụ của nàng đã muốn hoàn thành xong, kế tiếp kết quả như thế nào, phải xem Ti Tơ, nàng ở tại chỗ này sẽ chỉ làm Ti Tơ xấu hổ, không bằng cho hai người lưu lại cũng đủ không gian. Sau đó hai người đến tụt cùng làm Ti Tơ quỷ gối van xin sư phụ, vẫn là sư phụ giáo huấn đồ đệ, hoặc là thầy trò đại xảo một trận, cũng có thể. Nàng người ngoài này, đã có thể không thích hợp ở tại chỗ này chờ nạ tạ sạ sau khi rời khỏi, Di Thơ mới quấn bạch về phía Triển Lục chào hỏi. Sư phụ, ta đã trở về. Nga, đen chứng mặn cho người tới đi. Triển Lục vào đầu trực tiếp hỏi. đây Di Thơ ngây người một lúc, mới phản ứng được đen chứng mặn nói đúng hay. Cũng không tất cả đều là Fuji cục trưởng ý tứ, cũng là đệ tử ý tứ. đệ tử muốn mời sư phụ rời núi, đánh bại Ma tổ, cứu vớt thế giới này. Quy một chương 120, bị vây đông đưa bên trong Di Tơ. Vì cái gì ngươi sẽ cảm thấy, ta sẽ đáp ứng ngươi đây. Triển Lục mắt liếc thấy nhị đệ của mình tử, ý nghĩ thế này trong veo thật là tốt như đồng nếu như có thể kiên định tín niệm của mình, tất nhiên là một cái có tư cách nhòm nó ngôi báo trung cực thật là tốt mầm. nhưng là chỗ khó ở chỗ này, đại bộ phận tốt hải tử đều rất thiệt lương, lòng mềm yếu, tín niệm không đủ kiên định, cần người hỗ trợ dẫn đường xuống. nói thí dụ như cách vách dụ trì hạ oubi tổ chẳng hạn. sư phụ, chúng ta là tại làm chuyện chính xác, chúng ta là ở cứu vớt thế giới, cái kia mãn đệ tổ giết hàng chục triệu người nha, chúng ta hẳn nên đi ngăn cản hắn. hẳn nên. triện lục cười lạnh nói, làm sao lại hẳn nên sao? năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn a. đi tôi chuyện đương nhiên hồi đáp. Chúng ta đã có cường đại như vậy năng lực, đương nhiên cần làm thế giới này làm ra hồi báo, cống hiến chúng ta lực lượng của chính mình. Hơn nữa môi hở răng lại a. Mã Nhệ tố là muốn diệt tuyệt toàn nhân loại, hắn muốn giết trong đám người, cũng chính là chúng ta a. Ra mọi xì ẻn tẩy não công phu không tệ a. Triển Lục nghiền ngửa cười, ta không có bị ai tẩy não, ta nói đều là xuất phát từ nội tâm. Tí tơ tức giận kêu lên, ta nói, đều là đúng. Ha ha. Năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn. Triển Lục cười ha hả nhìn thấy đơn phần tơ, hỏi, Peter à, ngươi trưởng nào thì trở nên như vậy tự đại? Cái gì? Titor vốn là nghĩ đến sư phụ sẽ phản bác chính mình, nói ra một đại đội chuyện lạ quái luận đến vặn bèo tư tưởng của mình. Trước khi tới nơi này, hắn đã sớm cùng nghỉ cổ thương lượng xong một đồng ứng đối phương pháp, kết quả triển lục lại toát ra một câu nói như vậy, hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn. Titor a, ngươi chính là một học sinh trung học, khi nào thì cảm thấy được, ngươi có đại năng được sao? Bị người khác tân bút ngươi vài câu, ngươi lại thật sự cho là mình là lôi thần sao? Địa cầu không có ngươi, sẽ không vòng bó tôi Titor nhớ tới phía trước ở vũ khí khảo nghiệm thời điểm, suýt nữa bị tiên cơ vũ khí đánh bại, không khỏi trên mặt một trận thanh. Lúc thì đỏ, úng nói không ra lời vốn là lúc ấy nỉ cổ là có ý gõ hắn muốn cho ti tơ đối với nhân loại vũ khí trong lòng còn có kính sợ làm việc có thể có điều bất an ở tình huống lúc đó đến xem hiệu quả phi thường tốt nhưng gặp được hiện ở loại tình huống này này đó liền đều thành trái lại hiệu quả ta đệ tử không phải nói năng lực chính mình lớn đệ tử chỉ là muốn hết một phần tâm lực của ngươi tận tâm lực thì là rực dây sư phụ ngươi ta đi cùng mãn nệ tổ liều sống liều chết sao không phải đệ tử ti tơ nhất thời nghẹn lời bởi vì vô luận gì ăn lời nói đến mức dễ nghe cỡ nào thu về đều là muốn cho triển lục đi cùng mãn tổ liều mạng trong lòng không muốn Thì chính mình còn sợ chết, hiện tại để cho người khác đi liều mạng, liền nói không nên lời. Kia Sien có không có nói cho ngươi biết, bọn họ là cái gì không cần của mình cường giả đi tác chiến, ngược lại cho ngươi đưa bé này ra chiến trường. Vi Sư không ngại nói cho ngươi biết, Sien có một cái tên là Cạ bèn Mạ Vẹo Cao Thủ, phía trước cùng Vi Sư đánh qua, rất lợi hại. Vi Sư cũng là cùng nàng sau khi chiến đấu, mới từ cựu trọng thiên một đường thăng chức tới 25 trọng thiên. Hiện tại ngươi đoán, Sien vì cái gì không cho nàng ra mặt, ngược lại cho ngươi đến rực dây ta xuất chiến. Triệu Lục cố ý đem những này hắc ám gì đó chuyển cho Titer biết, không nói để cho hắn lập tức trở nên thành thục, nhưng có thể rảo đón trước. Chờ mong hắn đạt tới từ trường chuyển động tầng 10 cái tiê thiên, đến lúc đó nhất định thực phân tích, kỳ vọng hắn có thể gánh vác được. Titer ngây mẩn cả người, bởi vì hắn hoàn toàn chưa nghe nói qua tên này. Titer cũng là cái họa bá, tuyệt đối không phải đồ đần, sợ dĩ bị Ni cổ đám người đùa bỡn xoay quanh, hoàn toàn là không có kinh nghiệm lịch duyệt gây ra. Hắn không biết là sư phụ đang lừa gạt hắn, bởi vì một cái thị mạng người như có rác ra hỏa, không đáng hướng hắn nói dối, hơn nữa loại này nói dối một chiếc điện thoại là có thể vật trần triển lục chỉ cần kiên trì không tham chiến bất kỳ người nào đều không có biện pháp sở dĩ nỉ cổ nhường đi tơ lại đây thử xem bất quá là ôm lấy ngựa chết làm ngựa sống chữa thái độ thử xuống vật khí vạn nhất lấy tình tác động thành công đây có lẽ có lẽ cả pèn mạ vẹo đã muốn tiến đến nên chiến rồi sao đi tơ lời nói đến mức không hề lượng không khí thở vậy ngươi gọi điện thoại hỏi một chút nỉ cổ, cả dồn đạn vợ hiện tại đến làm sao sao đi tơ cầm điện thoại di động lên do dự mà thật lâu không có thông qua đi như vậy đi ngươi nói cho nỉ nếu cả pèn mạ vẹo chết trận ta sẽ đi nên chiến mạ nệ tổ Vừa lúc, nhường cạ pen mạ vèo đi cho màn nệ tổ uy uy treo trọng, cho rằng tế phẩm thuốc hạ xuống, sau đó không sai biệt lắm cũng có thể đi thu gạt. Hắn những lời này rốt cục trở thành đẻ gãy lạc đà cuối cùng một con rơm, tơ bấm nỉ cổ điện thoại. Fuji cục trưởng, ta muốn hỏi một chút, C-trong có một cái gọi là cả pen mạ vèo người sao? cổ vừa nghe chỉ biết, hỏng rồi. Nhưng hắn không biết triển lục đến tột cùng đều cùng T tơ nói những thứ gì, cũng không dám nói dối, đành phải thành thật thừa nhận nói, quả thật có cả pen bất quá nàng bình thường đều là ở trong vũ trụ, trước mắt đã muốn nhận được tin tức, đang ở hướng trở về. Trong vũ trụ Titor lập tức đã bị chấn trụ. Đúng vậy, nàng ở trong vũ trụ giữ gìn vũ trụ hòa bình. Nico cô cảm giác có chút khó có thể mở miệng, nhưng vì phòng ngừa Titor hiểu lầm, hắn lại nhất định đem điểm ấy nói rõ. Titor lập tức cảm giác được chính mình phía trước hành động buồn tẻ vô vị. Người ta xì ẹn siêu anh hùng đều ở giữ gìn vũ trụ hòa bình, kia trên địa cầu này nho nhỏ nguy cơ còn có thể làm khó được bọn hắn sao? Mình ở bên này chạy trước chạy về sau, mù quáng làm việc cái gì tình đâu? Titor trầm mặc, chợt cảm thấy không hay, nhanh chóng giải thích nói: Titor, cả bên mạ và tình huống tương đối là thủ. Nàng phía trước ở vũ trụ 3 trong Đại Đế quốc Geji Đế quốc đã làm siêu cấp chiến sĩ, nàng ở trong vũ trụ có rất nhiều bạn bè, cho nên không cư trú địa cầu. Địa cầu an toàn, chỉ có thể do địa cầu chúng ta người đến bảo hộ. Được rồi, ta biết. Fuji cục trưởng, sư phụ ta nói, nếu cả bản mạc vẹo chết trận, hắn phải đi lên chiến mạn nội tổ. Cứ như vậy. Sau khi nói xong, Peter sẽ đem điện thoại giở máy. Nico vừa nghe điện thoại máy ầm, trong lòng thì là du lên, có dự cảm bất hảo, chỉ sợ Peter bên này phải ra khỏi sự cố. Nhưng bây giờ hắn đã muốn bất chấp đi tơ bên kia, nhanh chóng xuất ra máy nhắn tin, lại cho Cả Bèn Mạ vừa phát tin tức, mời nàng lại nói đổi một lần trở về. Nguyên bản hắn không có ý định nhường Cả Bèn Mạ trở về, bởi vì sự tình lần trước đã muốn chứng minh Cả Bèn Mạ và cùng Triển Lục chiến lược không sai bị lắm. Hơn nữa âm thầm vẫn tồn tại càng sâu không lường được trí tôn pháp sư, cho nên hắn hoàn toàn không lo lắng màn nệ tổ thật có thể giết sạch toàn nhân loại. Cho dù là lại nói lánh đời ẩn cư người, đối mặt diệt thế hai phương thời điểm, cũng chắc chắn sẽ không ngồi xem. Không chuẩn còn có thể mượn cơ hội này giành một chút trí tôn pháp sư hư thật thật sự không được, hắn đã sớm đã làm xong kế hoạch, đem mãn đệ tổ hướng triển lục bên người dẫn. Nếu như nói trên thế giới này ai đối từ trường chuyển động lực lượng hiểu rõ nhất, không hề nghi ngờ, nhất định là vậy cái người dị giới. Mà căn cứ nạ tạ xạ quan sát, nhận định mãn đệ tổ tuy rằng cảnh giới rất cao, nhưng thực đánh nhau, không nhất định triển lục đối thủ. Nhưng bây giờ triển lục bỏ qua muốn ngồi xem, không có cách, hắn chỉ tiện đem cả bèn mạ vẹo gọi trở về trận thủ. Nếu không, vạn nhất chờ người liên bang đều chết không sai bị lắm, triển lục mới động thủ xử lý mãn tổ, vậy thì cái gì cũng không kịp Nếu lúc trước cả bèn có thể đem triển lục đánh cho thứ thảm. Nói vậy lần này cả Penn Mạ Bèo cũng có thể giải quyết Mạn Nệ Tổ đi, Quy một chương 121, quần đầu. Ngay tại cả Penn Mạ Bèo nhận được tin tức, thông qua lỗ sâu không gian hướng lúc trở lại, Ít Chiến Cảnh rốt cục chặn đứng Mạn Nệ Tổ. Này còn thật không dễ dàng. Ít Chiến Cảnh máy bay chiến đấu tuy rằng tốc độ phi hành không chậm, nhưng so với Mạn Nệ Tổ hơn 10 mạch tốc độ phi hành, liền kém quá xa. Hơn nữa Mạn Nệ Tổ hiện tại hủy diệt thành thị cơ bản cũng là một quyền chuyện này, cũng không để lại xuống dưới cho cá lọt lưỡi bổ đao, mà là bay nhanh chạy tới kế tiếp thành thị đi chợ. Cái này cho Ít Chiến Cảnh tạo thành cực lớn cái nhiêu, nhiều lần vô hụt, chậm người tương bước. Cuối cùng mấy người thương lượng một chút, quyết định đến phụ cận lớn nhất thành thị Berlin đi ôm cây lợi tỏ. Nếu mà Nệ tổ muốn hủy diệt toàn nhân loại, nhất định sẽ đến Berlin tới. Sự thật cũng đúng như bọn hắn suy nghĩ, Mạn Nệ Tô lại hủy diệt mấy thành thị lúc sau, tiểu đi tới Berlin, bị chờ đợi ở trong này ít chiến cảnh vây chặt. Sớ có chứng kiến Mạn Nệ tổ từ đằng xa bay tới, lập tức tức giận đối với Mạn Nệ Tô hô: Mạn Nệ tổ, ngươi có biết ngươi đang làm gì hay không? Ngươi đang muốn giết nghìn vạn người, hiện tại toàn thế giới đều đem người biến chủng cho rằng kẻ chung. Thu tay lại đi. Chúng ta cùng nước Mỹ chính phủ đạt tới hiệp thương toàn bộ chịu tội đều do ngươi cùng sở chỉ cờ gánh vác, sẽ không dính dáng đến bình thường người biến chủng. Ezic chậm rãi từ trên trời rất xuống, nhẹ nhàng đứng ở trước mọi người phương cách đó không xa, nhìn chung quanh một chút, lại mở ra từ trường cảm ứng đem phạm vi ngàn dặm quét một lần, sau đó, cao mày hỏi: "Chatler đây, hắn vì cái gì không có tới? Hay là nói, hắn rốt cuộc suy nghĩ cẩn thận, bắt đầu đồng ý ta hiện tại thực hiện sao? Giáo sư Chatler mất tích, hắn bị sở chỉ cờ bắt đi về sau, không biết mang đi nơi nào, rất có thể đã muốn lộ hại." Scott thanh âm trầm thấp nói: "Tin tức này chính là đại suất Ezic dự kiến" Hắn sững sờ, chỉ cảm thấy một trận đầu hoa mắt chóng, thợ không khoái, tim như bị đào cắt. Hắn và Chất Lơ thiếu niên kết bạn, tình như huynh đệ, cùng nhau đi tới, mặc dù nhiều có khó khăn, nhưng kia chỉ bất quá là lập trường quan niệm bất đồng mà thôi, vì người biến trùng líc lợi mà phấn đấu lý tưởng chưa bao giờ thay đổi. Hắn tin được Chất Lơ, Chất cũng tin được hắn, cho nên làm Chất Lơ gặp được thời điểm khó khăn, người thứ nhất nghĩ tới thì là tìm hắn hỗ trợ. Đồng dạng, khi hắn gặp được thời điểm nguy hiểm, có thể làm cho cả thể xác và tinh thần hắn tin tưởng người cũng chỉ có Chất Lơ. Nhưng là hiện tại, Chất Lơ không còn, anh ta biết điều đó rơi xuống sở chỉ cờ trong tay người biến chủng chính là kết cục gì? có như vậy trong ngay mắt hắn do dự có không cần tạm dừng gì thế trước xác nhận một chút lão bằng hưu chat lơ sinh tử đem người cấp cứu đi ra nhưng ngay sau đó hắn liền bác bỏ ý nghĩ của chính mình bây giờ là chat lơ một người bị hại nhưng nếu như mình tạm dừng gì thế cho nhân loại cơ hội thở dốc vì vậy mà bị thương tổn người biến chủng liền xa không chỉ một người hai người chỉ có đem tất cả nhân loại đều hoàn toàn diệt tuyệt thế giới này mới có thể nên đón người biến chủng hạnh phúc vương quốc chat lơ xin lỗi rồi nếu như là ngươi nói vậy có thể lý giải lựa chọn của ta đi. Ngươi cũng nhất định sẽ nguyện ý vì sắp đã đến người biến chủng vương quốc, tính dâng ra tính mạng của mình đi. Tiếp sau tái kiến đi, chặt lơ, hết thể vì người biến chủng. Ma Nệ hít sâu một hơi, điều chỉnh tốt tâm tình, thân hình nổ lên cao, liền định lướt qua ít chiến cảnh tiếp tục tiến hành của mình hủy diệt hành trình. Ma Nệ Tô, ngươi còn không tỉnh nổ sao? Ngươi không nên đem người biến chủng hoàn toàn kéo vào trong vực sâu sao? Sơ Cốt giận dữ hét. Ma Nệ cúi đầu nhìn hắn một cái, lắc đầu cảm thán nói, chỉ bằng các ngươi là không ngăn cản được của ta. Ta không muốn đối với các ngươi đạo thủ, tương lai người biến chủng vương quốc còn cần sự hiện hữu của các ngươi chúng ta người biến chủng nhân khẩu thật sự là quá y ta mau ngăn cản hắn sơ cốt mắt thấy miệng pháo vô dụng mạn nghệ tổ tính toán phải đi đành phải cắn răng một cái xuống rồi mệnh lệnh công kích theo sơ cốt ra lệnh một tiếng sau đó mọi người cùng nhau tiến lên sẽ đem công kích của mình đều hướng mạn nệ tổ chút xuống mà đi sơ cốt đầu tàu gương mẫu tháo kính dâm xuống thay giã thu mới khai phá tăng phúc ngắm nhìn kính mắt hai mắt chùm laser nhắm ngay mạn nệ tổ hai mắt vào tới cầm trên đầu đội giáo sư chát lơ tăng phúc mũ giáp tập hợp toàn bộ sức mạnh tâm linh hướng mạn tổ toàn lực đập vào cố gắng bức bách hắn hạ xuống mặt đất bên trên hộc rộ nhấc tay thiên Phía chân trời mây đen nhanh chóng hội tụ, đen như mực, một trận điểm điện lôi minh, sấm sét vang rội, từng trận lôi long ở trong mây quay cuồng, rơi thẳng hướng Mạn Nệ Tổ trên đầu. Mấy đạo long quyển tiếp tiên trận địa, sắc bén như đao, vây quanh Mạn Nệ Tổ thì là một trận cắt, ở hộ thân từ trường thượng mài ra trận trận hoa lửa. Họ vơ gìn phục hạ thân thể, chậm rãi hướng Mạn Nệ Tổ dưới chân tới gần, tùy thời chuẩn bị nhảy lên tấn công. Ai Cế ẩn chống giống chế tạo một cái khối băng bậc thang, theo mặt đất luôn luôn xéo xuống thượng kéo dài đến Mạn Tổ dưới chân, một đám cận chiến người biến trùng dọc theo bậc thang, hướng về Mạn Tổ phát động quyết tử xung phong. Mạn Tổ thở dài, mặt trầm xuống, bắt buộc chính mình giao trái tim lạnh xuống. Thế nhân nhiều ngu, chính mình chỉ có thể đi lôi đỉnh thủ đoạn. Hắn nhẹ nhàng vung quyền, sẽ đem quanh người cuốn quanh lốc xoáy bao tát bắn cho tan. Đến nỗi bầu trời hạ xuống lôi long, đối mặt từ trường chuyển động lực lượng, không có chút nào sức phản kháng, bị hắn một phát bắt được, như là bắt sủng vật đồng dạng, phản thủ ném về phía sệ ản. Họt rộ vội vàng thao tác lôi long chuyển hướng, nhưng lôi long đã hoàn toàn không khống chế được, nửa điểm không nghe nàng khống chế, như trước đối với sệ ản hạ xuống. Ánh sáng xanh chật lóe, dạng người xuất hiện ở sệ phía sau, một phát bắt được hắn, sau đó tuấn gian di động biến mất nguyên tại chỗ lôi long mất đi mục tiêu, vừa như đầu, nhắm ngay trên đất khối băng bậc thang đánh tới. ở trong ầm ầm nổ vang, khối băng bậc thang bị lôi đỉnh cực nóng hòa tan, vừa tức hóa bước hơi lên, mất đi điểm dừng chân, một đám cận chiến người biến chủng từ không trung lại té xuống, bùm bùm rất trên đất. Cầm bên kia sức mạnh tâm linh đang muốn dùng đến cực hạn, nhưng là mạng nệ tổ bên này, mặc dù không có mang lúc đầu tâm linh phòng hộ mũ giáp, nhưng cũng không phải cầm hiện tại sức mạnh tâm linh có thể dung chuyển. đến nỗi xịt lọp năng lượng màu đỏ thúc, càng là liền nệ tổ quanh người hộ thân từ trường đều mà không ra. Chỉ có thể đối mạn nệ tổ tầm mắt tạo thành một ít quá nhiễu, phát ra nội tác dụng so với kích quang bút không cao hơn bao nhiêu. Ngọ Vợn thừa cơ hội này, nhanh nhưng nảy lên, hai móng hướng mạng nệ tổ hai chân chụp tới. Chỉ cần có thể nhường mạng nệ tổ rơi xuống đất, là có thể phát huy ra ít chiến cảnh nhân số ưu thế, đối với hắn tiến hành quần đấu. Nhưng mạng nệ tổ ánh mắt hướng hắn liếc mắt một cái, hắn liền chỉ cảm thấy hai móng thượng một cỗ cự lực truyền đến, bị chống rông vung lên, hướng về sờ cốt tới. Sờ cốt vội vàng nhắm mắt tránh né, nhưng như trước bị lọ gặng đánh ngã gục trên mặt đất, hai người trên mặt đất lăn làm một đoạn. Toàn bộ công kích chẳng qua ở ngắn ngủn trong vòng mấy giây. Liền thất bại thảm hại toàn quân bị diệt nhưng tất cả những thứ này thế công kỳ thật đều chẳng qua là buổi thôi mà chân chính sát chiêu lại giấu ở dưới mặt nước mã nghệ tổ phía sau vô thanh vô tức mở một cánh cửa lệ ở sau cửa hiện ra thân hình đưa tay hướng mạng nghệ tổ soạn quy một chương 122 hết thể vì người biến chủng, đây là đang ít chiến cảnh trên đường chạy tới mọi người cộng đồng thương lượng ra tới đối sách mạng nghệ tổ hiện tại vũ lực giá trị thật sự là cao đến kỳ cục liền đầu đạn hạt nhân đều không giải quyết được gì đó muốn thông qua lệưởng phương thức chiến đấu căn bản không có khả năng đạt được thắng lợi duy nhất có có thể đạt được thắng lợi phương thức thì là lợi dụng ít chiến cảnh trung thừa thất khắc thường năng lực đến tiến hành công kích nếu giáo sư ít ở đây có lẽ còn có thể càng tốt kiên chế trụ mạng đệ tổ nhường kế hoạch này sát suất thành công cao hơn một chút nhưng là giáo sư ít mất tích cho nên đành phải dùng một người nhi đồng năng lực đến tiến hành phụ trợ tiến công Loại ra kiếm sĩ hổ dưỡng nữ là lần này bị nghĩ cách cứu viện trở về người biến chủng một trong nàng có thể thông qua vận bẹo không gian chế tạo cửa không gian truyền tống đơn thứ có thể truyền tống nhiều người đến nàng địa điểm chỉ định nàng tuổi còn nhỏ Năng lực cũng không thập phần ổn định, nhưng là hiện tại không có những phương pháp khác, đành phải nhường cầm đối với nàng tiến hành một phen tâm linh làm yên lòng lúc sau, mới miễn cưỡng mời nàng thuận lợi ở phía xa chuẩn bị tiến hành đánh lén. Nhiệm vụ của nàng, hay là tại mọi người bắt đầu thời điểm chiến đấu, ở mạng Nệ Tổ sau lưng mở một cái cửa không gian truyền thống, nhường Litleno Hua Ti đi qua Ma Nệ Tổ. Litleno Hua Ti người biến chủng năng lực, là thông qua ra thị tiếp xúc nhanh chóng cấp lấy đối phương năng lực, cùng với sinh mệnh lực. Năng lực của nàng cũng không có thể tự do khống chế, nhưng là hiện tại muốn đối phó Ma Nệ Tổ, liền cần nàng buông ra khắc chế, tùy ý đi rút ra chẳng sợ trực tiếp đem mãn nệ tổ cho hốt chết cũng là có thể dù sao mãn nệ tổ làm xuống lớn như vậy ác tử bất kỳ một quốc gia nào cũng sẽ không cho phép hắn tiếp tục sống sót cho nên mãn nệ tổ không thể không chết hết thề vì người biến chủng nhưng là kế hoạch tuy tốt nhưng tình huống thực tế nhưng khác biệt khá xa từ trường chuyển động lực lượng cơ hồ là toàn bộ phương vị không có góc chết cửa không gian truyền tống quả thật vô thanh vô tức nhưng là phía sau nhiều hơn một cái sinh mệnh từ trường mãn lệ tổ lập tức cũng cảm giác được hắn một hồi thủ giống như là sách mèo nhỏ đồng dạng khát liệt lên nổi ựa tỷ sau cổ sẽ đem nàng cho sách đi qua Tiện tay đem lịt lệ nổi ựa tỵ hướng trên mặt đất ném một cái, hắn để mắt liếc hạ cửa không gian truyền tống bên kia lóe ra, sợ tới mức lóe ra hồn phi phách tán, không nói hai lời, vội vàng đem cửa không gian truyền tống đóng lại. Náo kịch nên đã xong. Bọn nhỏ. Mã Nệ tổ dễ dàng bình định chiến cảnh, liền định rời đi rồi. Nhưng là sợ có Phi thường tử tâm nhãn, hắn điên cuồng mà kêu gào. Mã Nệ tổ. coi như lần thất bại này, chúng ta lần sau còn có thể lại đến, ít chiến cảnh nhất định sẽ ngăn cản của ngươi. Mã Nệ tổ như mày, nhìn thấy phía dưới ít chiến cảnh, chỉ thấy mọi người tuy rằng đã muốn chiến bại, nhưng là không hề ý sợ hãi trong ánh mắt chạm ngập kiên định tín niệm nhìn thấy bọn này minh oan bất linh anh chị em ruột trong lòng hắn có quyết định thân hình hắn chật lóe rơi xuống đất nhẹ nhàng một quyền sẽ đem sờ cốt hai chân đánh nổ ở sờ cốt giữa tiếng tiêu gào thê thảm hắn lại nhanh chóng trong đám người bơi đi một lượng đem tất cả mọi người hai chân đều đánh nổ bất quá hắn tại hạ thủ thời gian cũng dùng từ trường lực lượng đem miệng vết thương cho khép lại phòng ngừa bọn hắn đổ máu mà chết không Cầm hết thảm một tiếng trên người hơi thở một trận kịch liệt dao động hắc vượng hoàng phải ra khỏi đến rồi mãn lệ tổ trong mày, âm thầm thở dài khẽ vươn tay cây đàn nửa người trên đánh thành dập nát Hát vượng hoàng giao động cũng biến mất theo. Cầm sơ Cốt muốn rách cả mí mắt, liều mạng đem màu đỏ kia hướng mãn nghệ tổ vào tới. mã nghệ tổ cái này cũng là lần đầu tiên giết đồng bào của mình, trong lòng hơi không thoải mái, nhưng hắn hiện giờ tâm ý đã kiên, hết thảy cản trở chính mình sự nghiệp vĩ đại người đều phải bị rõ ràng. Người biến trùng anh chị em ruột cũng không ngoại lệ, bọn nhỏ, các ngươi liền đều ở nơi này nghỉ ngơi thật tốt một cái đi. Rất nhanh, các ngươi có thể nhìn thấy, một người chỉ có người biến trùng tồn tại thế giới, đừng lo lắng thương thế của các ngươi, từ trường chuyển động đạt tới 25 trọng thiên sau khi là có thể rất nhanh khép lại tự thân thương thế nếu là đạt tới 50 trọng tiền, thiên hoàn toàn có thể giống như ta giải ra thiếu sót tứ chi đương nhiên nếu các ngươi không có học từ trường chuyển động cũng không có vấn đề gì chờ ta diệt tuyệt nhân loại lúc sau sẽ quay về tới giúp các ngươi chưa khỏi thương tàn hết thề vì người biến chủng cuối cùng cũng có một ngày các ngươi sẽ lý giải ta ở đây đất kêu gen tiếng mắng chửi chung mãn nệ tổ đứng dậy bay về phía thành thị ở ít chiến cảnh nhóm ánh mắt tuyệt vọng bên trong hướng về berlin trùng điệp đánh xuống một quyền đem cái thành phố này hoàn toàn phá hủy chờ nệ tổ rời xa berlin tiếp tục bước trên hắn sự nghiệp vĩ đại hành trình phía trên về sau Xa, xa ngắm nhìn lóe ra mới nơm nớp lo sợ mở cửa lại đây cứu người. Vẫn là họ vợ gìn sự khôi phục sức khỏe mạnh, thời gian ngắn như vậy, hai chân đã muốn khôi phục lại, cũng chính là ở sự giúp đỡ của hắn phía dưới, lóe ra tài năng thuận lợi đem những này ít chiến cảnh toàn bộ đuổi về máy bay chiến đấu phía trên. Lo gẳng khởi động máy bay chiến đấu, bắt đầu trở về địa điểm xuất phát, đồng thời cho cắt bật tướng quân bên kia gọi điện thoại, nói cho bọn hắn biết, ít chiến cảnh bên này đã muốn thất bại, chuyện còn lại, được nghĩ biện pháp khác. Kỳ thật không cần hắn hồi báo, các quốc gia thủ lãnh liền đã biết kết quả này. Bọn hắn một mực thông qua vệ tinh đường xa quan sát hiện trường trực tiếp. Nguyên bản đối ít chiến cảnh ký thác kỳ vọng, kết quả liền cái bọn nước cũng chưa tối lên, liền toàn quân bị diện. Có thể thấy được, không có giáo sư Chatler ít chiến cảnh thì là khối phế liệu. Nguyên bản người biến chủng lực lượng nhỏ yếu, càng lợi cho quân đội không chế, hẳn là chuyện tốt mới đúng. Nhưng bây giờ cần có nhất bọn hắn vũ lực thời gian, bọn hắn kéo khố, liền làm cho tất cả mọi người đều phi thường khó chịu. Đáng chết, đám phế vật này chỉ biết không trông cậy được vào bọn hắn. Một vị tướng quân nào, nào vớt mặt bàn, thần tuần người bên kia đối người khổng lồ xanh nghiên cứu có cái gì tiến triển sao? Hiện tại cũng không lo được cái khác, có cái gì thành quả bán thành phẩm đều lấy ra nữa dùng đi. Từ có trung cực vô lượng khí công lúc sau, ai còn để ý người khổng lồ xanh cái loại này không thể không gì đó. Dầu sợ lên mắt, tức giận nói, nhưng là của chúng ta từ trường chiến sĩ, đại bộ phận đều bị triển lục cái tên kia cho xử lý, còn có một chút bị mạn nệ tổ cho làm thành em bé, số lượng đã muốn không nhiều lắm. Hơn nữa, coi như bọn hắn vẫn còn, hơn nữa mạnh mẽ từ bọc thép, như trước không phải mạn nệ tổ đối thủ, Tạc bất tức giận nói, sợ tạc tiên sinh bên kia thế nào, có mới chiến giáp xuất hiện sao? Hắn nhưng thật ra thiết kế ra mới chiến giáp, nhưng là cũng không đủ chắc chắn tài liệu, sẽ dễ dàng bị xé nát chỉ có vị dạ nghị ủng chất liệu gỗ chiến giáp mới có thể chịu được nổi mạng nệ tổ công kích nhưng là họa cạn đã là một quốc gia nông nghiệp cái kia ngu xuẩn quốc vương liền vị dạ nghị ủng là cái gì cũng không biết đáng giận a cái kia chết tiệt người dị dưới đây chúng ta đều không có truy cứu trách nhờ ý hệ mà hắn hắn hiện tại không nên biểu hiện tốt một chút đến lập công chủ tội tranh thủ đạt được chúng ta khoan dung sao vị tướng quân này rõ ràng cho thấy gấp váo đầu nếu quả thật có thể truy cứu triển lục trách nhiệm đã sớm đem hắn bắt thẩm phán còn cần hắn đang nơi này vơ nghĩa sao Triển lúc nói, nhân loại cùng người biến trùng ở giữa sự tình, không có quan hệ gì với hắn, đây là quân đội phái người như vậy nói cho hắn biết. Mọi người sau khi nghe xong, không hẹn mà cùng đem ánh mắt nhìn về phía Tặc Bất Tướng quân, đây là hắn làm sự điên rồ. Tặc Bất Tướng quân mặt đen lên, ngăn đề tài, hỏi, ai còn có cái gì biện pháp khác? Có một cái gọi là Trạ sờ Gia Hỏa, phía trước từng đi tìm chúng ta, cần sinh sản lính gác người máy, đến ứng đối người biến trùng hiếp, nhưng là bị chúng ta cự tuyệt. Vậy phái người đi tìm hắn, muốn tiền cho tiền, yếu nhân làm cho người ta, dùng tốc độ nhanh nhất, sinh sản vài món hàng mẫu đi ra, trước nhìn xuống hiệu quả quy một chương 123, chỉ có giáo sư ít tài năng đối phó người biến chủng. Ba Lan không còn, nước Đức cũng không còn, hiện tại đến Thiên nệ tổ đoạn đường này đánh tới, ước chừng dùng một ngày nhiều thời giờ, hủy diệt thành thị dễ dàng, mấy quyền liền giải quyết, nhưng là chạy đi cần phải thời gian. Mà chung quanh quốc gia nhận được tin tức người đã sớm bốn phía trốn chết. Vì đối phó tổ, ở U quân đội có thể nói phải các loại thủ đoạn ra hết, đầu đạn hạt nhân, bom kinh khí, bom nở chồng cũng không biết ném nhiều ít hỏa, nhưng là không hề có tác dụng. Sau lại phát hiện, những vũ khí này tốc độ quá chậm, trừ phi tổ đứng nơi đó làm cho bọn họ đánh nếu không căn bản đánh không trúng hắn, mới bất đắc dĩ vùng tha cho dụng. mấy tin tức này theo internet bị toàn thế giới nhân dân đã biết. dù sao vũ khí hạt nhân động tinh lớn như vậy, ngoài trăm dặm đều có thể biết, muôn dâu díếm cũng không thể có thể. làm hy vọng biến thành thất vọng, cuối cùng lại diễn biến thành tuyệt vọng, mọi người rốt cục thăng mất. rất nhiều thành thị cũng không cần hắn công kích, rõ ràng hắn còn chưa tới, thậm chí tiến lên phương hướng cũng không phải bên kia, cũng đã loạn thành nhất đoàn. nay có tiền có thế những người thống trị cũng sớm đã từ bỏ chức trách của mình, cưỡi máy bay tư nhân phát đi Âu Châu, đi Á Châu, đi Châu Mỹ, thậm chí đi Châu Nam Cực đều có mà không có chính phủ cơ cấu duy trì trật tự, cả thành thị dĩ nhiên là rối loạn. Giao thông công cộng đã muốn toàn bộ dừng vận, lái xe hướng ngoài thành chạy, đều bị tai nạn xe cộ ngăn ở trên đường. Trừ bỏ ở tại vùng ngoại ô người chạy trốn so sánh mo ở ngoài, ở tại trung tâm chợ cái kia chút tầng lớp trung lưu, cơ bản đều bị vây chết ở trong thành thị. Có thể lấy được xe máy, xe đạp liền các hiện thần thông, liều mạng ra bên ngoài chạy. Ma này tự biết thoát đi vô vọng gia hỏa, bắt đầu điên cuồng mà phát tiết tự thân hắc ám dục vọng, đem cả thành thị trộn thành ngây ngất đêm mê, giống như lầm lầy, liều mạng dắt lấy bên trong mỗi người cùng nhau hạ xuống, cùng chính mình cùng nhau chờ chết. Tại loại này tận thế giống như cảnh tượng trong kích thích, Ez ngạc nhiên phát hiện, rất nhiều người ít gen bị kích hoạt rồi, đã trở thành người biến chủng. Loại này tận thế giống như cảnh tượng, Âu Châu đã có bao nhiêu năm chưa bao giờ gặp, sớm đã bị hòa bình ma diện tâm huyết người châu Âu, rốt cục một lần nữa cảm nhận được tự thân nhỏ bé cùng vô lực. Tại đây hỗn loạn trong thành thị, không hề nghi ngờ, có siêu năng lực người biến chủng, sinh tồn sát suất sẽ biến cao rất nhiều. Bất quá cũng có rất nhiều người, bởi vì những người biến dị này thân phận mà sinh ra trùng điệp ý nghĩ sang bệ, có hy vọng giết bọn họ tiết khí cũng có hy vọng bắt bọn hắn làm con tin đổi lấy sinh tồn cơ hội, còn có hy vọng lợi dụng năng lực của bọn họ giết ra một con đường chạy ra ngoài thành. đủ loại thực hiện, nhiều. bất quá tới ma nệ tổ nơi này đối xử bình đẳng, người biến chủng, súng, nhân loại, chết, chỉ đơn giản như vậy. cho dù là người biến chủng cha mẹ trước cũng một mực không ngoại lệ. đến nỗi làm cho nhi đồng trước mặt, giết chết cha mẹ của bọn hắn, liệu sẽ mang đến cái gì bất lương hậu quả? ma nệ tổ đã muốn không cần. hết thảy vì người biến chủng. ở sự nghiệp vĩ đại cờ phía dưới, hết thảy hành vi đều là hợp lý, đều là chính xác, cũng có thể nhận. Vì sáng tạo chỉ có người biến chủng tồn tại thuần khiết thế giới, những điều này là do đáng giá. Đến nơi thế hệ này người biến chủng, vì vậy mà gặp vận rủi, cũng là vì đời tiếp theo người biến chủng cuộc sống tốt đẹp, mà nhất định trả giá hy sinh cùng chi phí. Hậu bối người biến chủng sẽ vinh viên khắc ghi đám tiền bối làm hạnh phúc của bọn hắn cuộc sống sợ trả giá hết thảy. Có câu là ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục? Hết thảy chịu tội đều có ta edit lần sơ gõn. Ôm loại này không biết sợ hy sinh tinh thần, mạng tổ xuống tay không dung tình chút nào. Ngoi đến một cái thành thị, trước tiên đem người biến chủng cứu đi, sau đó hủy diệt thành thị lại tiếp tục đi trước kế tiếp thành thị đi chợ này quốc gia của hắn không phải không cân nhắc qua dùng mạng nệ tổ cứu ra những người biến dị này đến uy hiếp mạng lệ tổ nhưng bất hạnh căn bản không có cách nào khác cùng mạng lệ tổ khai thông nếu không phải người biến chủng xuất hiện ở mạng lệ tổ trước mắt ngay cả lời đều nói không xong đã bị một quyền đánh nổ mà có thể bị lợi dụng người biến chủng ít chiến cảnh đã muốn phế bỏ đến nỗi người biến chủng huynh đại hội vốn là một đám phần tử khủng bố hiện tại bọn hắn bị mạng tổ sự tích ủng hộ đã bắt đầu công chiếm thành thị chuẩn bị dựng nước quan trọng nhất là nay tạm thời còn không có đến phiên quốc gia ai cũng không muốn làm chim đầu đàn Mạo hiểm lấy người biến chủng đi uy hiếp Mạn Nệ Tổ, vạn nhất đem Mạn Nệ Tổ cho đưa tới, đây chẳng phải là tự tìm phiền toái. Âu Châu cũng không ít siêu anh hùng đoàn thể, hơn nữa còn có không ít ma pháp sư tồn tại, đối mặt loại này diệt thế nguy cơ, bọn hắn cũng đều phi thường dũng cảm đứng dậy, cố gắng ngăn cản Mạn Nệ Tổ. Nhưng có diệt thế giác ngộ Mạn Nệ Tổ, ý chí chi yên, đủ để hám thiên động địa, kết hợp với 50 trọng thiên từ trường chuyển động năng lượng, thật là thần cản sát thần, Phật cản giết Phật. Hắn giống như chém dưa thái rau đồng dạng, đem đột kích siêu anh hùng nhóm tất cả đều cho băng đi. Từng cảnh tượng ấy nghiêng về một bên chiến đấu thấy vệ tinh phía sau khắp nơi đại lao nhóm đều lông tóc dựng đứng, sợ nhân loại lịch sử ngay tại mạn nệ tổ trong tay bị kết thúc. phía trước nhân loại này đó các đạt quan quý nhân cũng biết mạn nệ tổ rất lợi hại, nhưng là càng lợi hại có thể lợi hại qua đầu đạn hạt nhân sao? Không thể không nói, hòa bình đạn thứ này uy lực quá lớn, cho các quốc gia người thống trị mang đến không hiểu ra sao cả tin tưởng, cảm giác vũ lực phương diện không có gì có thể so sánh đầu đạn hạt nhân càng mạnh. cho nên bọn hắn có thể không chút kiên kỵ chén ép người biến chủng, không thèm quan tâm chút nào người biến chủng ở trong xã hội địa vị là bao nhiêu thấp, mà duy nhất có thể uy hiếp được toàn nhân loại giáo sư ít còn là một hòa bình chủ nghĩa giả cái này càng giúp cho lớn lên bọn hắn hung hăng cản quái dáng vẻ bệ vệ. Nhưng là bây giờ thấy mã nghệ tổ lại có thể như vậy điều, thực sự có thể lấy sức một mình tiêu diệt toàn bộ nhân loại thời gian, bọn hắn sợ. Bằng không, chúng ta thử xem cùng mã nghệ tổ đàm phán, cho phép người biến chủng dừng nước thế nào? Hắn hiện tại bỏ qua muốn diệt tuyệt toàn bộ nhân loại, dựa vào cái gì chỉ lập quốc liền dừng lại? Nhưng là người biến chủng nhi đồng cũng chưa chắc nhất định là người biến chủng a. Nhân loại đều có người biến chủng gen tồn tại, vốn là tất cả mọi người là anh chị em một nha làm gì nhiệt náo như vậy Cương Ngươi đi cùng hắn giải thích một chút, xem hắn có nghe hay không của người quên Ta cũng vậy đang nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề, ngươi không muốn, vậy ngươi cho ra một cái phương án giải quyết đến a. Một đám người đang lẫn lộn cùng nhau thời gian, Tát Bất Tướng quân điện thoại bỗng nhiên vang lên. Hắn túi đầu nhìn thoáng qua, là một số xa lạ, hắn tự tay chuyển được, một cái thanh âm quen thuộc ở vang lên bên hai. Tát Bất Tướng quân, ta là Sở Chỉ Cơ, ta có biện pháp giải quyết nệ tổ. Tát Bất hiện tại hận chết người kia, nhưng là nghe nói hắn có biện pháp giải quyết nệ tổ, vì thế đành phải kềm chế lửa giận trong lòng, dùng thanh âm trầm thấp nói, chỉ cần ngươi giải quyết mạnỆ tổ, toàn bộ tội danh của ngươi toàn bộ đều cũng hủy bỏ, ta còn có thể hướng lầu năm góp để danh, bổ nhiệm ngươi làm tướng quân. Ha ha, sở chỉ cờ thở ơ cười vài tiếng, nói, ta không cần này đó, ta chỉ để ý, như thế nào đem những người biến dị này tạp chúng tiêu diệt sạch sẽ. Ta cần ngươi tìm người đem giáo sư ít sóng não cường hóa bảo dưỡng sửa chữa phục tốt, muốn đối phó mạn tổ, chỉ có thể dùng hắn đối thủ cũ giáo sư ít mới được. Ta phải người đi đón giáo sư ít tật bậc tướng quân cố gắng nắm giữ quyền chủ động, nhưng sở chỉ cờ như linh đóng cột cự tuyệt. Không được, giáo sư ít nhất định nắm giữ ở trong tay ta mới có thể. Ngươi đem sóng não cường hóa bảo dưỡng sủi chữa phục tốt về sau, gọi cú điện thoại này, ta sẽ nói cho ngươi biết đưa đến làm sao. Tập bất tướng quân hít sâu một hơi, cắn răng nói, "Tốt, ta đáp ứng ngươi, nhưng là ngươi tốt nhất nói được thì làm được." Quy một chương 124, cả Penn Mạ véo lại gật hái. Mạn Nệ Tổ giết chóc quá trình, cũng là một cái kiên định nội tâm quá trình. Đây là một cái thành đạo hành trình, khi hắn đem tất cả nhân loại đều diệt tuyệt, hoàn thành sự vĩ đại của mình sự nghiệp lúc sau, ý chí của hắn sẽ trước nay chưa có kiên định, đi ra tự mình thuộc về hắn Mạn Nệ Tổ con đường. Hiện giờ, hắn mỗi hủy diệt một cái thành thị, ý chí của hắn liền kiên định chia ra, từ trường chuyển động tốc độ liền tăng thêm một phần, khí thế liền tăng trưởng chia ra. Nhưng thành đạo trên đường luôn là có rất nhiều người kiếp, cả dồn đạn vợ chính là một cái trong số đó. Cả bẹn mạ vẹo rốt cục làm xong trong tay sự tình, theo trong vũ trụ gấp trở về. Nàng vốn là nghĩ đến, lần này lại là triển lục gây chuyện, hạ quyết tâm sau khi trở về phải cho hắn đe mặt. Kết quả nhìn thấy nhỉ cổ mới phát hiện, lần này gây sự chính là người biến chủng mạ nệ tổ. Nguyễn bản nhỉ cổ y tư vâng, mời nàng trước gần nút đi, chờ xiên bên này đem lụi ốc thưa thất song, dẫn mạ nệ tổ lại đây cùng triển lục sống mái với nhau, tốt nhất làm cho bọn họ đồng quy vu tận, sau đó do cả bẹn mạ vào tới thu thập tàn cuộc. Nhưng cả bẹn mạ vẹo là bao nhiêu tự tin người a? Làm sao có thể nghe hắn ăn bài? Nico, ngươi có biết hay không, ngươi làm như vậy sẽ hại chết bao nhiêu người?" Nàng nghĩa chính nghiêm tử quá lớn. "Nhưng đây là an toàn nhất, hữu hiệu nhất an bài chiến thuật." cô kiên nhẫn giải thích nói. "Không cần, cô. Làm như vậy không phải siêu anh hùng tác phong, ta không thể ngồi thị nhiều như vậy dân chúng vô tội bị hại, ta ta sẽ đi ngay bây giờ ngăn cản hắn." Cạm Cả mạ và sau khi nói xong, lập tức đứng dậy bay mất, liền nghị cổ vì nàng chuẩn bị mạn nệ tổ chiến đấu phương pháp ghi hình đều không có xem. "Cá dồn." cô ở sau lưng nàng kêu vài tiếng cũng không còn thấy nàng quay lại, đành phải thất vọng đem tỉ mỉ chuẩn bị gì đó ném đến một bên, cầm điện thoại lên, bắt đầu liên hệ Ủy họp chính phủ thành phố, chuẩn bị tiến hành nhân viên thưa thất công tác. Tuy rằng cả dồn đi ước chiến màn nệ tổ, hơn phân nửa là không dùng được này đó, nhưng là lo trước khỏi họa, vạn nhất có cần thời gian, lại đến khi nước tới chôn mới nhảy liền không còn kịp rồi. Bất quá trên đời vĩnh viễn là ngu xuẩn chính khách càng nhiều hơn một chút, làm Ủy họp thị trưởng biết gì ẻn tính toán lúc sau, lập tức liền tỏ vẻ nghiêm khắc phản đối, kiên quyết không cho phép đem màn nệ tổ hấp dẫn đến Ủy họp ngay sau đó, liên tiếp điện thoại liền đánh tới nỉ cô điện thoại di động bên trên, yêu cầu nhất định đem chiến trường đặt ở liên bang ngoại cảnh, không cho phép trở về rất quái. đáng chết, nếu như có thể đem triển lục ra bên ngoài, ta đương nhiên cũng nguyện ý chuyển sang nơi khác đánh, nhưng là ai có thể sai xử được động cái tên kia? Nico cô đối với tỷ ở sơ điện thoại thì là một trận đoán hận, nhưng là tỷ ở sở hoàn toàn không để ý tới nỗi khổ tâm riêng của hắn. Đây là ngươi muốn cân nhắc chuyện tình, Nico. Không chỉ có liên bang cảnh nội không cho phép, ngũ đại quốc nội cũng không có thể. Chính ngươi suy nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề. Đây là hội đồng bảo an quyết nghị, ngươi nhất định chấp hành. Cúp điện thoại lúc sau, nhị cổ liên tiếp nổ tung nói tục. Có lẽ, hoàn toàn từ đầu luôn luôn sẽ không nên làm cái gì trước tiên thưa thất cảnh cáo, ở có cần thời gian, trực tiếp liền đem người ta cho dẫn đi, đem sự tình làm thành sự thực đã định, đến lúc đó tùy tiện kiếm cơ trốn tránh trách nhiệm, chỉ thì là lôi kéo nhau ra thôi. Quả nhiên, muốn được việc, tâm không đen không được a. Cạm mạ vèo một trận cuốn bay, rất nhanh liền tìm được rồi đang ở người đi đường mạng tổ. Đối với cái này loại phần tử khủng bố, không có gì có thể khách khí, càng không cần nói cái gì quy củ, nàng đi lên thì là một cước. Cạm Penma với tốc pen độ phi hành cực nhanh. Tuy rằng bởi vì ở bên trong tầng khí quyển không thể đạt tới trong vũ trụ nhanh như vậy, nhưng là mấy chục mạch vẫn phải có. Ma nệ tổ tốc độ tuy rằng không cần nàng chậm, nhưng lại khuyết thiếu loại này tốc độ cao phi hành cùng kinh nghiệm tác chiến, bất ngờ không đề phòng, bị nàng một cước đá bay nặng nghề mà đập xuống đất. Vang một tiếng vang thật lớn, đại địa phía trên tiểu gia phát hiện ra một cái hố sâu to lớn, một đóa ma cô vân bay lên trời, đuổi mù bay thẳng đến chân trời. Ma nệ tổ ở bên trong tầng khí quyển, chúng ta không thoải mái chân tay được, đi trong thái không, chúng ta đánh trò thông khoái. Cạm nói xong, hóa thành một đạo hồng quang, thẳng hướng ra phía ngoài thái không mà đi. Nhân loại, cư nhiên còn có cao thủ như thế, thật sự là ngạc nhiên. Lông tóc không hao tổn mạng Nệ Tổ, theo Ma Cô Vân bên trong bước chậm mà ra. Hắn ngửa mặt lên trời nhìn thấy bay đi hù dọa đội trưởng, rất có vài phần kinh ngạc. Ra mỏi, đây là sau cùng quan đáy bột. Xử lý nàng lúc sau, nhân loại chết sống, liền từ ta tới quyết định. Cạm bẫy Mạ và hàng năm ở trong vũ trụ duy trì vũ trụ hòa bình, ở trên địa cầu ngược lại không có danh khí gì, cho nên mạng Nệ Tổ cũng không nhận biết nàng. Nói không khách khí điểm, trước kia lão vạn thì là một cái tự cho là đùa là cao cấp cục, nhưng trên thực tế chẳng qua là ở phần giữa trong cục quần cuộn gia hỏa. Hơn nữa Tụi liên phần giữa cục, hắn đều không cách nào nghiền ép tính thắng lợi. Nhưng là tình huống bây giờ bất đồng, hắn đã muốn chính thức bước vào người chơi cao cấp hàng ngũ, có tư cách tiếp xúc thế giới chân thực một mặt. Ma Nghệ Tổ vừa tung người, cũng đi theo thẳng đến Thiên Ngoại mà đi. Mà quan chắc đến một màn này, toàn bộ quốc gia trong lòng cũng đều lại dấy lên hy vọng hoa lửa. Đi vào ngoài không gian lúc sau, Ma Nghệ Tô nhìn thấy Cả Bèn mạ và hai tay vẫn ôm trước ngực, đang lạnh lùng nhìn hắn. Ma Nghệ Tổ, ngươi giết lục mấy chục triệu dân chúng, lớn nhất ác ý, ta hiện tại lấy phản nhân loại tội đưa ngươi. Cả Bèn vẹo lệ hành miệng pháo còn không có đánh xong chỉ thấy đối diện mạng nệ tổ đã muốn trực tiếp công đi qua nói nhảm nhiều quá giết chết ta về sau ngươi muốn làm sao nói liền nói như thế nào mạng nệ tổ bảo hiếu Cảm bẹn mạ với cố ý thử xem mạng nệ tổ lực lượng lúc này trùng điệp một quyền cùng mạng nệ tổ đối với cùng một chỗ trong vũ trụ không có chất môi giới thanh âm truyền bá không dứt hai người nói chuyện là thông qua năng lượng trực tiếp truyền lại phương thức tiến hành hiện tại hai cổ năng lượng to lớn giao kích cùng một chỗ lại không hề có thanh âm phát ra liền như là xem lặng lẽ kịch điện ảnh đồng dạng nhưng năng lượng va chạm sinh ra chấn động sóng xung kích cùng với các loại điện ly phân ly còn có các loại cực nóng dưới áp lực mạnh vật chất phần tử thoát phá làm cho tính phóng xạ kia bắn ra cộng đồng dưới tác dụng làm ra một bộ rộng rãi thỉnh đại trường hợp ở vệ tinh quan sát phía dưới hai người giao tiếp chỗ giống như tuấn bảo tại trong hư không nở rộ một đóa tươi đẹp tử vong chi hoa chân không không có lực cản cho nên đóa hoa này nở rộ tốc độ cực nhanh khuyết tán khoảng cách phi thường khổng lồ trong phương viên vạn giảm vệ tinh toàn bộ khi hắn nhóm đội thứ nhất thử tính trong công kích toàn diện dưới quan chắc đám người lập tức loạn thành một đoàn nhanh chóng hạ lệnh nhường xa xa vệ tinh biến quý hướng bên này vận động đem chiến trường tình huống tiếp tục thời gian thực chuyển tới Thật vất vả, đã dùng vệ tinh đi vào thích hợp vị trí, lại bắt đầu tiến hành trực tiếp. Kết quả, rơi vào mọi người trong tầm mắt, thì là cả bèn mạ và cả người đấm máu, giống như bị lớn đánh cho cho hoang, đang ở chạy chối chết. Ma truy ở nàng phía sau mà nệ tổ, thì lông tóc không tổn hao gì, quy một chương 125, tự nghĩ ra võ công. Cả bèn mạ ở phía trước cùng triển lục đánh qua, tự nhận là so với triển lục muốn mạnh hơn một bậc. Mà cô cố lại cho rằng triển lục có thể đối phó này mà nệ tổ, bởi vậy có thể chứng minh nàng nhất định so với mà tổ mạnh mẽ. Sau đó nàng đã bị mà tổ giáo làm người hai người nắm tay va và vào nhau cái kia một khắc cạm bẹn ma vèo liền phát giác ma nệ tổ lực lượng dễ ợt trực tiếp đem nàng đánh tan nếu không phải nàng ở trong vũ trụ chiến đấu nhiều năm kinh nghiệm phong phú đúng lúc bay ngược giảm bất lực chỉ sợ cũng bị ma nệ tổ một quyền này bắn cho phát nổ đáng chết li cổ làm hại ta người kia có thể sánh bằng triển lục tên huôn đà nào lợi hại hơn hơn cạm bẹn ma vừa trong lòng thầm mắng lòng dạ hiểm độc cục trưởng không đáng tin cậy sau đó liền cũng không dám nữa cùng ma nệ tổ cứng đối cứng nàng ổn định thân hình về sau liền lợi dụng phong phú vũ trụ chiến kinh nghiệm thân hóa lưu quang vây quanh ma nệ tổ bắt đầu du đấu. Vũ trụ chiến cùng bên trong tầng khí quyển tác chiến là bất động. Nơi này không có đại khí, cũng không có lực cản, đã bị tinh cầu dẫn lực cũng nhỏ. Thế nào tại chiến đấu là lúc, đong nhiên gia tốc, giảm tốc độ, như vậy làm sao trong công kích biến ảo thân hình, thay đổi tốc độ, hoặc là ở gia tốc giảm tốc độ trong lúc đó, như thế nào rất nhanh cắt, như thế nào bảo trì thân hình ổn định, như thế nào nhiễu về sau, tất cả chuyện này cũng phải cần chậm rãi thói quen. Nói to ra, thì là khi dễ mà nghệ tổ không thấy qua việc đời. Lấy mình chi trưởng, đánh định đắn, bị cạm bẹn mạng và phát huy tinh thế. Hơn nữa, một bộ này đối mặt nghệ tổ có hiệu quả, bởi vì. Mạn nệ tổ thân mình nguyên lai thì là cái đường xa chiến sĩ, căn bản cũng không rất hiểu được cận chiến. Do viên chiến cắt đến cận chiến, hắn cũng đều không thích hướng tới đây chứ. Kết quả hiện tại lại muốn thích đứng vũ trụ chiến, cái này càng ở thế yếu. Cả bèn mạ veo bằng vào tự thân ưu thế, vây quanh mạn nệ tổ một trận bay loạn, tìm cơ hội trả lại cho mạn nệ tổ đã tới vài cái tàn nhẫn, nhưng là mạn nệ tổ hoàn toàn từ đầu luôn luôn không đến nơi đến chốn, điều này làm cho cả bèn mạ vừa có chút nóng nảy. Bởi vì theo chiến đấu tiến hành, mạn tổ vũ trụ chiến kinh nghiệm bay nhanh tăng trưởng, nàng muốn giống nhau vừa mới bắt đầu như vậy đánh chúng mạn tổ đã muốn không được. Ngươi cái này làm người ta ghét rồi bọn, phi đủ chưa a? Hiện tại ngươi cũng ăn ta một cái đi. Mã Nhệ Tô bỗng nhiên bạo khởi, tay phải duỗi ra, một cỗ từ trường lực lượng đã rơi vào cả cánh mạ vẹo trên thân, đem thân thể của hắn gắt gao chói buộc chặt, hướng Mã Nhệ Tô trước người kéo đi. Từ trường chuyển động, 60 trọng thiên. Hữu trực quyền. Hắn mấy ngày này theo giết Chóc Kiên định tự thân tín niệm, từ trường chuyển động cảnh giới cũng tăng theo tới 60 trọng thiên cao. Là trọng yếu hơn vâng hắn rốt cục căn cứ quyền anh thuật, kết hợp hắn nguyên bản phương thức chiến đấu, khai sáng ra tự mình thuộc về chính hắn võ công của. Song cực quyền. Song quyền của hắn liền thoáng như từ trường hai cực, hút nhau chọi nhau, tự do tùy tâm. bằng vào song cực quyền, hút, hắn có thể đem bất cứ địch nhân nào hút tới trước người mình, sau đó lại dùng trọng quyền đánh chết. Mà gặp được địch nhân cường đại hơn, cũng có thể dùng song cực quyền, xích, đem địch nhân đẩy đi. Gặp được vây đánh hắn còn có thể lôi kéo, chống đẩy bất đồng địch nhân. Quá nhiều địch nhân trận hình, có thể rồi, khả khống, cũng có thể đánh, là một loại so sánh toàn diện quyền pháp. Mã Nệ tổ tiên tư phi phàm, ở tứ chi không chọn vẹn dưới tình huống, hắn còn phát hiện ra xoay tròn cự pháo chiêu thức đến phối hợp thân thể của chính mình tiến hành công kích. Mặc dù bây giờ võ công của hắn còn phi thường thô, nhưng là đợi một thời gian, vị tất không thể hoàn thiện thành cao nhất thần công tuyệt kỹ. Mà cả pen mạ vẹo còn lại là võ công của hắn mới thành lập người thứ nhất tế phẩm. Trong quyền vào đối hành, cả pen mạ vèo nội tâm nhất thời sinh ra một loại hiểu ra. Nếu quyền này không có nhận ngủ ở, nàng liền sẽ chết. Cút ngay nha. Sinh tử áp lực phía dưới, cả pen mạ vèo cũng bạo phát, nàng đem năng lượng trong cơ thể toàn bộ chuyển vận đến song trường bên trong, đập tâm âm hướng mã tổ hữu quyền, hoàn toàn bất chấp thân thể bởi vì năng lượng quá tải mà bị hao tổn. Mã tổ nắm tay không lớn, nhưng giống như một khỏa tinh cầu nặng như vậy nên ở cả pen mã vào trên hai tay, liền như là thiết chủ y dừng ở chén sứ thượng, đem hai cánh tay của nàng nổ nát, sau đó tiến quân thần tốc, rơi ầm ầm trên người của nàng. cả pen mã vật chỉ cảm thấy ngược một buồn, mắt tối sầm lại, vội vàng mượn lực bay ngược, mới tính không có bị một quyền xuyên tâm, nhưng là bị trùng điệp đánh bay, ở không khống chế được trong trạng thái bị tinh cầu dẫn lực bắt giữ, rơi vào rồi địa cầu bên trong. ở nỗ lực ổn định thân hình về sau, cả pen mã vẹo một cảm lại nói trở về tác chiến, mà là quay đầu bỏ chạy, thẳng đến lùi phương hướng mà đi. nàng bay đích tốc độ cực nhanh, liền thoáng như một vì sao rơi xét qua chân trời, trong thời gian ngắn liền biến mất ở trong tầm mắt, nhường trong không gian chờ nàng trở về tiếp tục tác chiến. Mạn nệ tổ đều lặng đi một chút. Mạn nệ tổ cũng không có phóng chạy con mồi đợi lát nữa bọn hắn trở về trả thù thói quen. Cạm bệnh mạ vẹo cũng không phải người biến chủng, không ở mạn nệ tổ miễn tử trên danh sách. Thân hình hắn chầm xuống, cũng rơi vào tầng khí quyển bên trong, sau đó chống rông gặp lại, đi theo cạm bệnh mạ vẹo phía sau, liền thẳng đuổi theo. Một màn này nhưng làm người đang xem cuộc chiến sợ hãi, ai biết nữ kia sẽ đem mạn tổ cho dẫn đi nơi nào à? Một lát sau, vệ tinh cùng máy tính cho ra mục đích vì thế trừ bỏ nước mỹ người bắt đầu phát điên ngoại quốc gia khác người lãnh đạo đều thở dài ra một hơi còn tốt không phải mình bên này từ đạo hưu bất tử bần đạo nước mỹ làm thế giới duy nhất siêu cấp cường giả quốc nên phát ra nổi làm gương mẫu tác dụng thực hiện interpol chức trách tróc nạ phần tử khủng bố mạng lệ tổ cứu vất thế giới nhiệm vụ liền giao cho bọn họ tốt lắm mới vừa rồi còn tranh cãi ẩm mỹ không nghỉ nước mỹ các quan lớn chính khách hiện tại cũng im lặng như ông vỡ tổ ra bên ngoài chạy mặc dù bây giờ mạng tổ phải đi Nguyễn úc nhưng là hắn giết hại xong lúc sau khẳng định sẽ còn tiếp tục hướng quanh thân đi đến lúc đó không chuẩn liền rơi xuống trên đầu mình để bảo đảm an toàn, vẫn là bay đến châu Nam Cực khá hơn một chút. Đến nơi nước Mỹ bên này công tác, chỉ cần ở trên máy bay điều khiển chỉ huy như vậy đủ rồi. Này biết sỉ ẹn kế hoạch ra hỏa, càng là âm thầm đem nỉ cổ mang cái cầu huyết lâm đầu, sau đó mới điện thoại thông chi Mỹ Âu bên kia tiến hành nhân viên thưa thớt. Tuy rằng bọn hắn rất rõ ràng, hiện tại mới thưa thớt nhân viên, cũng sớm đã không còn kịp rồi, nhưng là thông chi phát sau khi ra ngoài, trách nhiệm tự nhiên cũng đẩy đi ra. Đến nơi cuối cùng chắc chắn không đúng chỗ, cùng bọn họ cũng không quan hệ gì. Từ giữa Âu đến Mỹ Âu, mặc dù có hơn 6.000 km, vốn dĩ mạng nghệ tổ cùng cạm mạ và tốc độ phi hành cũng chừng 10 phút đồng hồ trong khoảng đi ra cả bên mạ và có siêu cấp thị lực xa xa liền thấy trung cực vô lượng quán kia thật lớn thẻ, lúc này kéo thương tàn thân hình một đầu liền đâm đi vào ốp tốt chật vật A, cả dồn triền lục cười hì hì ngồi ở trong chính sảnh một tay bưng chén trà chậm rãi hấp lấy hiện nhiên là đã đợi chờ đã lâu mà nguyên lai like ở trong này titor đáng người cũng đều tung tích đều không nico vừa thấy được cả dồn chiến bại lập tức liền thông qua nạ tạ xạ tiến hành rồi thanh còn đánh tính vì nhân loại hòa bình hết một phần tâm lực đâu kết quả bị nạ tạ xạ này ép lôi kéo cho bắt đi Đi tơ chính là nghỉ cụ dự định dùng để chế hành chiến lục đệ nhất tay đấm, làm sao có thể cho phép hắn cư như vậy bị chiến đấu dư ba giết chết sao? Cảm bệnh mạ với hung tận trừng mắt nhìn chuyện lục liếc mắt một cái, Lý trực khí trắng nói, mạ nghệ tổ quá mạnh mẽ, chúng ta nhất định tề tâm hợp lực, tài năng đem hắn đánh bại. Chuyện quá khứ, ta nhưng lấy trước bông trước giải quyết nguy cơ trước mắt nói sau. Ha ha, bung. Ngươi bung xuống, ta nhưng không có. Triển lục ha ha cười, hướng vừa ở dưới mạ nghệ tổ nói, Ezit, chúng ta ước đoán trong chốc lát nói sau, ngươi nghỉ ngơi một chút, ta trước nóng người. Hắn sau khi nói xong, thả người nhảy lên một cái trung cực vô lượng trưởng hướng cả bẹn mạ và trùng điệp đánh xuống quy một chương 126, 75 trọng tiên ngươi nổi điên làm gì mãn tổ mới là chúng ta cùng trung địch nhân giết ta ngươi cũng trốn không thoát cả dồn một bên tiêu to một bên nhấp chân quét ngang đoán hướng triển lục bụng. triển lục liền trốn cũng chưa trốn trọng trưởng hạ xuống ở giữa cả dồn lực cả dồn chỉ cảm thấy triển lục lực lượng rõ ràng không bằng mãn tổ mạnh như vậy nhưng như trước không cách nào có thể chán một cỗ khắc thường lực lượng dút vào trong cơ thể đưa nàng ngũ tạng lục phủ đều đánh cho rỗng nát hoa wow. nàng một ngụm lớn máu tươi phun tới tất cái mềm lún liền quy dạp xuống triển lục trước mặt, lung lay vài cái, mới ngã xuống đất, chết rồi. ly kỳ hơn chính là triển lục lần này vinh kích, lại có thể liền nàng dưới chân một viên gạch đều không có thoát phá. mã nghệ tô mặt tâm trầm, nhìn thấy triển lục giết cả bèn mạ bẹo, mới cười lạnh nói, quả nhiên nhân loại các ngươi đều là đồ bỏ đi, thích nhất tự giết lẫn nhau, hẳn nên bị thanh trừ hết. ha ha, của ngươi nửa trước đoạn nói ta tán thành, nửa đoạn sau nói sẽ không tán thành. triển lục như trước cười hì hì, một chút cũng không bị khí thế của hắn ảnh hưởng. nhìn dáng vẻ của ngươi, là rốt cục linh ngộ được từ trường điên giả chân đế răng diệt tuyệt toàn nhân loại xây dựng người biến chủng thế giới đủ điên so với ta mạnh hơn Triển lục ngón cái dựng lên cho hắn điểm cái tán không hưởng công ta đưa ngươi bước trên eredit nói giao lộ nhà bất quá đáng tiếc vâng giáo sư ít lại có thể mất tích không có chết ở trong tay của ngươi ngươi bây giờ còn chưa đủ viên mà hắn rằng lục khẩu không che đậy điên cuồng mà mở ra chảo phúng treo chọc lên eredit tâm tư sách của ngươi hoàn toàn cảnh giới kém hơn quá nhiều có thể không đủ ta đánh cho a Triển lục tiếp rẻ cảm thán nói tứ chi bị phế khi thống khổ thất lạc ở sở chỉ cỡ trong căn cứ chỉ có thể ngồi xem anh chị em ruột bị tàn phá tra tấn, lại bất lực khi bị ai phẫn nộ, hối hận, tuyệt vọng, ở một khắc này toàn bộ theo trí nhớ ở chỗ sâu trong nổi lên, lại xông lên đầu. Ma Nệ To lửa giận nháy mắt đã bị triển lục dẫn đốt, hắn trợn quát một tiếng. của ngươi nhiều lời nhiều lắm. đi chết đi. Ma Nệ To nhún người nhảy lên, trung điệp một quyền hướng triển lục vào đầu đánh xuống. triển lục đưa tay đón đỡ, hai người lực lượng giao kích, ở ầm ầm mạnh bên trong, triển lục sau lưng võ quán kiến trúc bị triệt để phá hủy hầu như không còn, dư ba kéo dài vài dặm, đến mức dễ ợt, lâu vũ sụp đổ, chiếc xe thổi bay. Tốt thế giới danh thành lập tức tiểu thành tận thế cảnh tượng. Một quyền này tuy nặng, nhưng hai người đều lông tóc không tổn hao gì, Triển Lục còn bận tối mắt mà vẫn thông dong cười chỉ điểm mạng Nệ tổ. Erzhi, ngươi không ngại quay đầu lại nhìn xem. Chúng ta trong lúc đó đối lực lượng khống chế chỉ lệnh đến tột cùng lớn đến bao nhiêu? Ma Nệ tổ quay đầu nhìn, chỉ thấy phía sau hắn kiến trúc hoàn hảo không chút tổn hại, như trước còn bảo trì hắn lúc đi vào bộ dạng, thật giống như vừa rồi đối anh không tồn tại đồng dạng. Từ trên trời nhìn lại, cả loại ô vị trí theo hai người vị trí tìm một cái rõ ràng giới hạn. Ma Nệ tổ phía sau, hết thể như thường, kiến trúc như mới, hoa cỏ như cũ mà triển lục phía sau, thì tàn viên đoàn nói, một mảnh hỗn độn, xem hiểu chưa? Triển lục rôi ngón điểm nhẹ, lời nói không ngừng. Lực lượng của ngươi tuy rằng so với ta mạnh hơn, nhưng là đối với lực lượng khống chế thật sự là quá kém, rất nhiều không cần thiết lực lượng đều lãng phí hết ở vô dụng địa phương bên trên. Đồng dạng là diệt tuyệt nhân loại, ở võ thần thế giới, từng có người một tiếng giống liền tiêu diệt trên thế giới chính thành dân cư. Hiệu suất này có thể sánh bằng ngươi cao không biết bao nhiêu. Muốn học không? Lấy tư chất của ngươi học được trung cực vô lượng phái võ công của lúc sau nhất định có thể trò giỏi hơn thầy. Đem ta huynh sát đương trưởng răng mạn đệ tổ long mi dựng thẳng, lại chọn với anh, trong miệng quát lớn nói, ta đã tự nghĩ ra võ công, không cần hướng người học tập. lê mệt, nói nói nhảm nhiều như vậy, ngươi là bà ba hoa sao? muốn thu ta làm đồ đệ, trước anh bạo ta nói sao a? mạn đệ tổ trong thời gian ngắn liên tục banh ra mấy trăm hơn ngàn quyền, đều bị triển lục dễ dàng thiết được, không thương tổn được triển lục nửa điểm tóc, duy nhất thành quả chiến đấu thì là để cho hắn sau lưng đống hoang tàn vỡ được hoàn toàn hơn. sách, triển lục khó chịu môi, này đã bị từ trường chuyển động ảnh hưởng cũng quá lớn, nhanh như vậy liền điên biến chết ta co tốt, ta học chính là trung cực vô lượng khí công là bắt trước từ trường chuyển động, cùng chính bản từ trường chuyển động vẫn là có khác nhau rất lớn. Nếu không vừa khai chiến liền lên đầu, lý trí cũng bị mất, mạnh mẽ lại có con chim dùng a. Nếu vô dụng, vậy trước tiên thu gạt chứ? Triển lục lại ra quyền, liền không lại lưu thủ, Mạn Nệ Tô chỉ cảm thấy Triển Lục anh tới được một quyền này, lực lượng rõ ràng cũng không cường hành phi thường, nhưng hết lần này tới lần khác phi thường ứng tụ, liền phảng phất cương châm đâm vào mỡ bò bên trong, hoàn toàn không thể ngăn cản. Ở trong ầm ầm nổ vang, Mạn Nệ Tô bị đánh bay, ở trong thiên không thành họa xuất một đạo đỏ tươi đường cong, đó là từ trên người hắn dâng lên mà ra máu tươi. Cánh tay phải của hắn lại không còn. Lần trước cũng là như vậy, cánh tay phải của hắn thì là bị triển lục dễ dàng một quyền cho đánh nát, kế tiếp thì là một đoạn tương đối dài mượn ma. Bất quá lần này bất đồng. Hiện tại Ma Nệ Tổ, trải qua địa ngục thông thường Ezic nói, tu hành lúc sau, so so với ngày đó hắn, càng mạnh mẽ chăm, lần. Hắn chẳng những thuốc dục tế bảo gây dựng lại, nhường cánh tay phải rất nhanh ngọc ra, đồng thời ở ý chí kiên định thuốc dục phía dưới, thực lực càng tiến một bước. Từ trường chuyển động, 70 trọng tiên. Xong cực quyền, cho ta huynh hắn. Triển lục nhìn thấy Ma Nệ Tổ tự nghĩ ra quyền pháp, ánh mắt sáng ngời lớn tiếng tán dương. Tốt. tự nghĩ ra võ công, thiên phú không tầm thường. Lại để ngươi biết một chút về, qua muôn ngàn thử thách chính quy võ học, cùng ngươi cái loại này siết ảo thuật thứ đồ tầm thường, đến tuột cùng khác biệt có nhiều hơn đi. Từ trường chuyển động, 25 trọng thiên. Trung cực trầm lôi thủ. Hắn cũng nổi lên lực lượng, ngay mặt cùng màn nghệ tổ tiến hành nghênh hám. Đây mới là từ trường cường giả phương thức chiến đấu, cũng chỉ có loại này đang đối mặt Anh, mới có khả năng nhất thúc đẩy song phương tiến bộ. Song phương liên tục đối anh, đánh cho thiên băng địa liệt, cả thành đô bị bọn họ chiến đấu dư bà phá hủy. Bọn hắn muốn là trên mặt đất đánh, sau đó mạng nghệ tổ ăn vài lần thua thiệt. Lúc sau quyết đoán bay lên đánh. Hắn Tử cho là mình không chiến kinh nghiệm phong phú, có thể làm cho triển lục ăn thua thiệt thòm, nhưng hắn nhưng không biết, ở một tuần mục đích thời điểm, triển lục cùng với cả dồn đánh qua. Tuy rằng lúc ấy triển lục một mực là bị hành hung nhất phương, nhưng hoàn cảnh xấu bên trong ăn chúng kinh nghiệm mới có thể càng nhiều. Một mình luận bên trong tầng khí quyển phi hành kinh nghiệm chiến đấu, triển lục không chút nào kém cỏi hơn hắn. Vì thế mạng nghệ đành phải lại hướng lên bay, đem chiến trường chuyển rời đến trong thái không. Lúc này mới ở trong không chiến đã lấy được ưu thế, tiến tới đem bị đè lên đánh hoàn cảnh xấu sánh bằng. Hai người chiến đấu hoàn toàn thì là đánh lâu dài, một đánh liền đánh hơn 10 ngày, cũng không có thể phân ra thắng bại. Theo hai người chiến đấu rũ phát kịch liệt, song phương từ trường chuyển động càng lúc càng nhanh, đều tự thăng mấy tầng thiên. Nhưng tương tự là thăng cấp, cũng có khác biệt rất lớn. Triển lục thăng ngũ trọng thiên, bất quá cũng chỉ là biến thành 30 trọng thiên, nhưng mạn nệ tổ thăng ngũ trọng thiên, liền biến thành 75 trọng thiên. Từ trường chuyển động cảnh giới, mỗi 25 trọng thiên một lần, liền gặp sinh ra biến hóa về chất, là một loại cảnh giới bay vọt, này vượt qua biên độ, viễn siêu trước đó. Từ trường chuyển động, 75 trọng thiên. Song cực quyền, cực âm cực dương đụng nhau chiến đấu là lúc, có lối suy nghĩ tốc độ nhanh đến cực hạn, võ học linh cảm cuồn cuộn mà đến. Mã Nệ Tô đung nhiên linh quang trận lóe, lâm trận chế treo trọng, hai đấm mãnh lực đối anh, ở dung mạnh bên trong, một đoàn lô đen thứ đồ tầm thường ở hai đấm trong lúc đó sinh ra. Mã Nệ Tô mang theo lên này đoàn lô đen, hướng về triển lục vào đầu hạ xuống. quy một chương 127, trăm loạn nhập, cự lực giao kích phía dưới, triển lục lưu quyền nhanh chóng vật mèo, biến dạng, vỡ vụn, sau đó ra ra tới máu tươi cùng cốt cặn bã lại bị lô đen hấp thu mai mở lục điên cuồng hét lên một tiếng, đem từ trường chuyển động tốc độ tăng lên tới cực hạn. Đem cánh tay phải dẫn bạo liễu, nương nổ mạnh lực lượng, bán ngược đi ra ngoài, mới tính thuận lợi thoát thân. Thống khoái, tư trương chuyển động, 35 trọng thiên. Trung cực đế hoàng chân. Triển lục một bên thúc dục tế bào sinh trưởng, đem cánh tay giải ra lại, bên kia thúc dục cốc lực lượng, chân dài như lao to vừa lớn, trung điệp hướng mạn nệ tổ chém lại đây. Tư trương chuyển động, 75 trọng thiên. Song cực quyền. Đấm móc. Quần chân chạm vào nhau, triển lục đùi phải uốn cong, lại máu hư không, bị đánh bay vài dặm, nhưng triển lục lại cười lên ha ha. Ha ha. Quả nhiên, loại chiêu thức này ngươi cũng không có thể tùy tiện sử dụng. Một khi đã như vậy, đi chết đi, chết bị vùi dập giữa chợ. Trung cực vô lượng trưởng. Triển Lục đi được nhanh, trở về nhanh hơn, trong thời gian ngắn liền phản công trở về, lại đem trọng trưởng đánh xuống. Xong cực quyền, hữu trực quyền. Mã tổ cũng không cam chịu yếu thế, lúc này trọng quyền đánh trả. Cho dù không tiếp tục dùng tuyệt chiêu, Magneto 75 trọng thiên lực lượng như trước hơn xa Triển Lục, hơn nữa theo hắn và Triển Lục đối chiến, hắn cũng tại có ý thức quan sát Triển Lục lực lượng sử dụng phương thức, hấp thu kinh nghiệm chiến đấu, tự thân hoàn toàn cảnh giới đã ở bay nhanh tăng trưởng bên trong. Tình huống hiện tại hết sức rõ ràng, liền xem là Triển Lục trước đạt tới 50 trọng thiên lực lượng, vẫn là Mạn Nghệ tổ chức tiên đem hoàn toàn cảnh giới đuổi theo, trước đạt tới mục tiêu, thắng, chỉ hoán người từng bước, bại, người thăng sinh, kẻ bại chết. Triển Lục hoàn toàn cảnh giới, trừ bỏ thành thuộc từ trường chuyển động chuyên dụng võ công chiêu thức ở ngoài, chủ yếu lai nguyên ở lần trước tận mắt nhìn thấy địa cầu nổ mạnh, thời không trải ngược, cùng với cùng thời gian, không gian hai đại phải tỷ game tiếp xúc gần gũi, loại này kỳ ngộ ngàn năm một thở, rất nhiều người cả đời đều không thấy được một lần, cho nên Mạn Nghệ tổ hoàn toàn cảnh giới cùng Triển Lục kém được rất nhiều, muốn đuổi theo cũng không dễ dàng nay một đợt, Triển Lục tự giác ưu thế rất lớn, ở màn tổ áp lực cực lớn phía dưới, ở lại chiến đấu sau mười mấy tiếng, Triển Lục rốt cục lại lại đột phá, từ trương chuyển động, 40 mươi trọng thiên, trung cực trầm nôi thủ. bất quá, tuy rằng hắn đột phá, nhưng là đối mặt màn lại hành ra song cực quyền, cơ cực, cực dương đụng nhau như trước không hề có lực hoàn thủ, lại thảm bị diệt mất một cái cánh tay. hơn nữa màn tổ lần này bắt được hắn cụt tay cơ hội, đối với hắn một trận điên cuồng đuổi theo đánh đánh, đem hắn đánh máu tươi chạy lênh láng, cả người không biết chặt đứt bao nhiêu cái xương cốt, toàn bộ nhờ trung cực hóa lượng quyết cùng trung cực toàn phong phá gượng chống xuống dưới. Vi rằng cụt tay dĩ nhiên một lần nữa mọc ra, nhưng là tiên cơ đã mất, luôn luôn bị mạng nệ tổ đẻ nặng hành hung. Thắng bại thiên bình đã muốn đã xảy ra nghiêng. Đang ở hai người điên cuồng đối với thời gian, đung nhiên một trận thanh âm lướt qua cái lỗ thai, trực tiếp truyền vào hai đại não của con người. Ui có người nghe thấy sao? Tốt lắm, ra mọi cải tạo đi qua sóng não cường hóa cơ vẫn là dùng rất tốt. Ta là sở chỉ cờ thượng tá, đang ở thông qua ít số cải tạo công cụ hướng mọi người trực tiếp. Cho tới nay, người biến chủng đều là xã hội loài người hoạ lớn. Nhưng là cận thị thế giới chính phủ các nước cũng không có ý thức được điểm này, thế cho nên người biến chủng thế lực kiêu ngạo mới có gần nhất phát sinh thành kịch. Này đột nhập lúc nào tới thanh âm của các đức Mane tổ tiến công tần suất. Hắn phi thường rõ ràng, có thể làm được điểm này người, toàn thế giới chỉ có một, kia thì là bạn tốt của hắn giáo sư Chatter. Mà giáo sư Chatter lại bị sở chỉ cờ cho bắt đi, lúc hắn khi vì tiếp tục nhân loại diệt tuyệt kế hoạch, cho nên quyết định buông tha cho lão bằng hữu, không có tiến đến nghị cách cứu viện. Nhưng hiện tại xem ra Giáo sư Châtler hẳn là bị sở chỉ cờ cho cải tạo thành người biến chủng vũ khí. Tiêu cái gì ít số cải tạo công cụ rõ ràng thì là dùng giáo sư ít chế tác mà thành. Hối hận ý tưởng ở trong đầu hắn mới vừa sinh ra, liền lập tức bị hắn dùng ý chí cho ma diệt. Nếu lúc ấy hắn cứu ra Châtler, lấy Châtler tính cách, nhất định sẽ ngăn cản hắn diệt thế kế hoạch. Không ai so với hắn rõ ràng hơn, Chát lơ năng lực mạnh bao nhiêu, cho nên lựa chọn của hắn là chính xác. Hết thệ vì người biến chủng, Mã Nệ Tô bắt buộc lòng mình cứng rắn xuống dưới, tiếp tục nghe sở chỉ cờ ở nơi này phát biểu tuyên ngôn. Sở chỉ cờ mắt thấy kế hoạch sắp thành. Hắn cũng đều trở thành cứu vớt thế giới, chúa cứu thế. Rõ ràng có chút phấn khởi, lại nhại cả ngày nói một tràng, cuối cùng mới tiến vào chính đề. Bản nhân luôn luôn tận sức cho tiêu diệt người biến chủng. Rốt cục, ở gần nhất chế tạo ra mạnh mẽ nhất ít số cải tạo công cụ. Đây là tốt nhất công cụ truyền tin, cũng là mạnh mẽ mạnh mẽ vũ khí. Ta nhưng lấy thông qua này vũ khí, trong nháy mắt tiêu diệt toàn bộ người biến chủng. Mã lệ tổ sợ hai cả kinh, hắn phi thường rõ ràng lão bằng hữu năng lực cường đại, có thể trong nháy mắt tiêu diệt toàn bộ phổ thông nhân loại. đương nhiên cũng có thể trong nháy mắt tiêu diệt toàn bộ người biến chủng. Phía trước, hắn vẫn cho rằng Chatler có năng lực cũng không dùng quá mức lãng phí, nhưng bây giờ thế, nhưng hắn lại sợ hãi, loại năng lực này bị người lạm dụng sẽ mang đến kinh khủng bậc nào kết quả. Thân hình hắn vừa chuyện, muốn đi xuống tiêu diệt Sở Chỉ Cờ, lấy năng lực hiện tại của hắn, xác định vị trí Sở Chỉ Cờ, hơn nữa giết chết hắn, không bao lâu. Nhưng là, hết thể đã muốn không còn cái rồi. Mục tiêu đều tập trung sao? Sở Chỉ Cờ rõ ràng cho thấy ở hướng bên người người nào đó hỏi. Tốt lắm, một khi đã như vậy, nhân loại những đồng bào, chúc mừng các người, từ hôm nay trở đi, các người đem theo người biến chủng ý hiệp bên trong hoàn toàn giải thoát đi ra. Ta hiện tại chính thức tuyên bố, người biến chủng trở thành quá khứ thức. Mạn Nệ tổ chỉ cảm thấy được đầu góc của mình bị trùng điểm một kích, thân hình dừng lại, gào lên thế thảm, thất khiếu đều chảy ra máu. Không, hắn còn như vậy, nay bình thường người biến chủng kết quả sẽ như thế nào? Đã muốn không hỏi tự biết. Ha ha, Mạn Nệ tổ, người sau khi có thể hướng người khác như vậy tự giới thiệu, ta gọi là Mạn Nệ tổ, là một chết. Thừa lại, loại. Ha ha, Triển lục đứng tại trong hư không, đối với Mạn Nệ tổ điên cuồng chảo phúng. Mạn Nệ tổ hiện tại phi thường hối hận. Nếu lúc ấy hắn hơi chút đem kế hoạch chậm lại một chút, trước tiên đem Chát Lơ cứu ra, có lẽ liền sẽ không phát sinh hiện tại chuyện tình nhưng bây giờ nói gì cũng đã chậm, này hết thảy đều đã đã xảy ra, đã mớn, vô, có thể, kéo, quay về, đây là vận mệnh a, đem ngươi nghĩ đến đi ở chính xác trên đường thời điểm, vận mệnh sẽ ở cuối cùng lạnh như băng nói cho ngươi biết, đây là một điều lối rẽ, là một cái đường chết, hối hận, thống khổ, bất lực. xa so với lúc trước hắt hóa là lúc càng thâm trầm tình cảm, lại tràn ngập tiếng hắn tự cho là lạnh như băng trái tim bên trong, hung hăng bị bỏng, gặm nhấm. hắn ngu ngơ mà nhìn xem địa cầu, cảm thụ phía trên kia toàn bộ người biến chủng dần dần biến mất hơi thở, chỉ cảm thấy một lòng dần dần chìm hướng đáy biển càng trầm càng sâu, càng trầm càng sâu, nguyên bản trong hai mắt tràn ngập cừu hận ngọn lửa, dần dần tắt, trở nên mất đi bất luận cái gì hào quang, giống như một người chết thông thường. Dần dần, tim đập quả hắn cũng bé không thể nghe, cả người thật giống như một người chết, đọc lại ở trong không gian. Làm một cái từ trường điên lão, hai bàn tay trắng, cái gì đều không thể lại nói mất đi thời điểm, sẽ chuyện gì phát sinh. Ở tựa như tử thi thông thường mạng nghệ tổ trong cơ thể, từ trường lực lượng lấy một loại trước nay chưa có tốc độ đang điên cuồng chuyển động, chuyển động, chuyển động. Từ trường chuyển động, 97 trọng thiên. Nếu người biến trùng đã không có, kia viên tinh cầu này Còn có ý nghĩa gì tồn tại? Cho ta vỡ đi. Địa cầu lại nát, Quy một chương 128, địa cầu lại phát nổ. Mãn nghệ tổ hai mắt huyết lệ chảy ròng, nhưng là huyết lệ tiêu tán lúc sau, trên gương mặt màu đỏ dấu vết nhưng không có biến mất. Đó là Chiến văn. Chiến văn là cường giả đánh dấu, bất đồng võ học không có cùng Chiến văn, Bạch Quân Lãng gia tộc trời sinh có được hải hộ Chiến văn, thông qua sử dụng còn lại võ học chiêu thức cũng có thể có được tương ứng Chiến văn. Chiến văn sẽ theo không đồng thời kỳ, hoặc là bất đồng lĩnh ngộ mà có điều thay đổi. Chiến văn không phải tất cả mọi người đều có, là bị lựa chọn cường giả mới có thể xuất hiện dấu hiệu phía trước mạng nghệ tổ tuy rằng đã muốn đạt tới từ trường chuyển động 75 trọng thiên, vẫn không có chiến văn xuất hiện, nhưng là hiện tại hắn có. huyết lệ chiến văn, chuyện kể rằng cái đồ chơi này không phải cũng đều là hệ động vật z đó a n sao? cái gì kinh a, xa a các loại? huyết lệ cái đồ chơi này, tuyệt không tốt. triệt lục gen tỷ nghĩ, hắn hiện tại thần kinh khẩn trương cực kỳ, mạng nghệ tổ gần đứng ở nơi đó cũng đã kích thích hắn bước chân vào từ trường chuyển động 50 trọng thiên cảnh giới. nhưng cho dù như vậy, trong lòng hắn sắc nguy cơ tử vong cảm vẫn không có biến mất. thảo, trời thoát, triệt lục đại não một trận lạnh lèo. Theo cái loại này, Điên cuồng trạng thái chiến đấu bên trong lui đi ra, người cũng thanh tỉnh không ít. Hiện tại Mã Nệ tổ, chỉ là đứng tại trong hư không, vẫn không núp đích, cái gì cũng không làm, cũng đã kích thích Triển Lục trong đầu góc một trận đau đớn. Võ Thần Linh Giác nói cho hắn biết, trước mắt này Mã Nệ tổ thì là một cái sắp nổ mạnh Thái Dương, ai đụng tới ai chết. Triển Lục chăm chú nhìn địa cầu hủy diệt cảnh tượng, một bên liều mạng tăng lên chính mình đối tinh cầu hủy diệt là lúc từ trường thay đổi hiểu được, một bên cẩn thận lưu ý, chờ Cổ Nhất đi ra thời gian đào lưu, nhưng là Cổ Nhất không đi ra, chẳng những Cổ Nhất không đi ra, chờ cả địa cầu đều biến thành lớn lớn nhỏ nhỏ khối vỡ lúc sau. Triển lục cũng không còn chứng kiến địa cầu bên trong nguyên bản hẳn nên tồn tại cái kia cái sẽ lẹt sở thì ổ trẻ con. Thảo, lại bị cổ nhất cấp cho. Áp căn bản không hề cái gì sẽ lẹt sở thì ổ trẻ con. Cổ nhất người này ở trộn cái gì a? Nàng rốt cuộc đang có ý đồ gì? Này không đạo lý a. Nạp mộ chuyện tình, đã muốn chứng thật, đây đúng là điện ảnh kịch thế giới, nhưng vì cái gì không có sẽ lẹt sở thì ổ trẻ con đây? Hoặc là, đây là một người song song vũ trụ, cùng mở cờ ú không phải một cái. Nhưng vô luận thế giới nào, cổ nhất đều không nên ngồi xem địa cầu bị hủy gì a? Hay là nói nàng lại đang bên trong dòng sông thời gian thấy cái gì đổ vỡ sao? Thiên lục tao mày nhìn kỹ trước mắt địa cầu vỡ vụn được càng ngày càng vỡ, sớm hay muộn sẽ biến thành một đống vũ trụ đồ bỏ đi, nhưng là cổ nhất vẫn là không đi ra. Sách. Cổ nhất kia lão âm bức ở trộn cái gì? đã muốn dâu dịa, theo nàng đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ dạng? Vũ trụ lớn như vậy, nơi đây không để lại ra, đều có lưu ra. Chẳng qua đổi lại tinh cầu tiếp tục đi thai họa thì tốt rồi. Hiện tại chuyện trọng yếu nhất là tiên đem tính mạng bảo vệ đến nói sau. Ra mỏi, trong chốc lát còn phải cùng ma nữ tố lại đánh hạ nửa tràng. Từ trường chuyển động 50 trọng thiên cảnh giới đã đến trung cực vô lượng khí công cực hạ này cũng không đủ hiện tại mạng nợ tổ đánh cho, còn phải ở hoàn toàn cảnh giới khoảng trừng công phu a mạng nợ tổ ở nơi này lăng lăng xuất thần hoàn toàn lãng phí quan sát tinh cầu hủy diệt loại này tăng lên hoàn toàn cảnh giới cơ hội thật tốt, nguyên bản sinh cơ giạt rào sinh mệnh tinh cầu hiện tại đã muốn phá thành mảnh nhỏ biến thành thi thể lạnh băng, tại đây tinh cầu tử vong trong quá trình từ trường kịch liệt dao động biến hóa này trình độ phức tạp, cho dù lấy từ trường võ giả loại này có được kinh thế trí tuệ đại não cũng vô pháp toàn bộ hiểu biết rõ ràng, chỉ có thể tận lực cẩn thận hiểu được hoặc dập kỳ vọng hiểu biết càng nhiều mà loại châm trích học tập có thể tốc độ cao tăng lên từ trường võ giả đối với từ trường năng lực phân tích trên diện rộng tăng trưởng hoàn toàn cảnh giới hiện tại địa cầu đã chết thấu chỗ sâu trong lòng đất sôi trào nham thạch nóng chảy ở gặp được hư không trong nháy mắt đó đã bị cưỡng chế hạ nhiệt độ đông lạnh cuối cùng biến thành màu nâu đen ngon thạch trong hư không nơi nơi phiêu đáng các loại đại địa khối vỡ băng phong hải dương nhà cao tầng đầu thừa đuôi thẹo người và động vật thi thể vân vân không ai có thể ở tinh cầu hủy diệt về sau tiếp tục sống sót trừ bỏ Tony sợ hắn cuối cùng là dựa vào chính mình khả năng tiền giấy cùng quân đội hiệp trợ Ở toàn thế giới các ngóc ngách, cùng nhau thập kg vịt da nỉ ủn đi ra. Bằng vào này đó vịt da nỉ ủn, hắn rốt cục làm ra mới cường từ chiến giáp năm. Không, cường hóa hiệu quả cũng đem từ trường chuyển động cảnh giới tăng lên tới 30 trọng tiên. Nhưng là hắn mới vừa bay thử xong, không đợi đưa vào sử dụng thời gian, mà nghệ tô giết nguy ốc, một quyền đi xuống, sở tạc cao ốc bị lan đến gần, ầm ầm sụp đổ. Tiệm cơ bị sụp đổ vật kiến trúc lan đến gần, nhưng may mắn là, nàng hiện tại cũng là luồng điện thôi động cảnh giới, cách lại xa, sụp đổ lâu thể đập bất từ nàng, chính là bản thân bị trọng thương mà thôi. Tony vội vàng mang theo tiệm tờ. Ngồi lên máy bay rút lui khỏi núi ốc, đi chưa qua Sinh cầu thầy hơn nữa tỷ nạn. Lung điện thôi động cảnh giới thân thể, năng lực khôi phục mặc dù không có từ trường chuyển động khoa trương như vậy, nhưng là cũng viễn siêu thường nhân. Xác nhận để bảo tờ an toàn không việc gì lúc sau. Tony vốn là thở phào nhẹ nhõm, lại gặp được bầu trời chiến đấu đánh nước chừng hơn một ngày cũng không còn phân thắng bại, nghĩ đến triển lục có thể giải quyết mạng tổ. Nhưng ai biết, lại bật ra cái sở chỉ cờ thượng tá, đem cả người biến chủng đều cho diệt tuyệt. Tony không cần cái gì người biến chủng diệt hay không tuyệt, bị nhân loại diệt tuyệt nhiều chủng tộc đã đi, cũng không kém nhiều hơn nữa một cái. Nhưng là, chính là sau một lát. Thiên băng địa liệt, đại địa mở ra tối đen miệng khổng lồ, đem nhà cao tầng đều nuốt xuống, nham thạch nóng chảy giống như suối phun, điên cuồng dâng lên, đem hết thể hóa thành cho bụi. Tony vội vàng mặc vào chiến giáp, mang theo để tự thoát đi mặt đất. Cảnh tượng như thế này, người khác đều nghĩ đến chính là động đất thôi, nhưng là Tony ở ngọng trung từng nhìn thấy qua, đây là tinh cầu hủy diệt dấu hiệu. Địa cầu không còn. Tony tự thân là từ trường chuyển động cảnh giới, lại có cường từ chiến giáp ở, tại chiến giáp cường hóa phía dưới, có thể bên ngoài thái không sinh tồn, đối mặt loại tinh cầu này hủy diệt diện thế thường, hắn cũng có thể an toàn sống sót. Nhưng là đẹp tơ không thể. hắn mang theo đẹp tờ thoát đi lâu vũ sụp đổ, thoát đi nham thạch nóng chảy phun mạnh, nhưng lại trốn không thoát đại khí biến mất, trốn không thoát nhiệt độ chặn hạn. hắn thử muốn chiến giáp chuyển cho đẹp tơ mặc, nhưng là đẹp tờ chính là luồng điện thôi động cảnh giới, không thể bị chiến giáp tác phúc, mặc vào cũng vô dụng. Cuối cùng, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn đẹp tờ khi hắn trong lòng nạt tờ, sau đó bị rét lạnh thái không, băng phong trở thành một cái thủy mỹ nhân. Tony, ta yêu ngươi. Đây là đẹp tơ trước khi chết câu nói sau cùng, nhưng nàng chưa kịp nghe được Tony trả lời, tự tử, mang theo thống khổ cùng tiết lối hôn mê mà đi mà Tony chớm mắt nhìn thấy nàng chết đi, lại bất lực. Peter, Tony hai mắt đấm lệ mông lung mà nhìn xem trong ngực Peter, nhìn nhìn lại quanh thân hủy diệt đi tinh cầu, tâm cũng đi theo nát. trong cơ thể hắn từ trường, cũng điên cuồng mà chuyển động. quy một chương 129, song chiến mạng nệ tổ. từ trường chuyển động không phải thiên nhiên thường nói từ trường, đây là một loại sinh mệnh từ trường, không thể thường quy vật lý học nguyên lý hạn chế. từ trường chuyển động lực lượng, không phải dựa vào nổi điên mà trở nên mạnh mẽ, hạch tâm của nó ở chỗ ý chí, ý chí sau lưng, còn lại là tình cảm, cực hạn tình cảm, yêu hoặc là hận. Hoặc là chuẩn xác điểm nói thì là yêu, hắn cũng là nguyên ở yêu, không có yêu từ trường cơ giả, chỉ có thể coi là từ trường tiểu quỷ, không coi là từ trường đi lão. Tỷ như truyền lục, hắn vừa tới đến thế giới này, với cái thế giới này không có bất kỳ cái gì lòng trung thành, cũng không có ràng buộc, nói không hơn cái gì yêu cùng hận, hắn ai cũng không thương, không thương, cố vô hận. Thế giới này với hắn mà nói, cùng cho chơi cũng không có gì khác biệt. Một cái không có yêu người, hoặc là nói một cái chưa từng nhận thức qua vĩnh không nơi yên sống yêu người, mãi mãi cũng không thể đem từ trường chuyển động lực lượng thúc dục gốc đến cực hạn. Từ trường điên giả loại này yêu, có thể là tiểu ái, cũng có thể là đại ái. tổ là đại ái, hắn yêu chính là người biến chủng. Hiện tại Tony là nhỏ yêu, hắn yêu chính là tờ. Nhưng là, Peter đã chết. Peter đã chết. Peter đã, đã chết. Vĩnh không nơi yên sống yêu điên lão sẽ biến thành bộ dáng gì nữa? Nhìn xem mà Nệ tổ sẽ biết rồi. Tony trong cơ thể từ trường điên cuồng mà chuyển động, mở ra lên khí thế của hắn liên tục tăng lên. 20 trọng thiên, 30 trọng thiên, 40 trọng thiên, 50 trọng thiên, 50 trọng thiên, 50 trọng thiên. Con mẹ nó Hạn mức cao nhất bị khóa chết ở chỗ này a? Tony trong cơ thể từ trường giống như sôi trào, nhưng hết lần này tới lần khác vận tốc quay đạt tới 50 trọng thiên thời gian, liền không cách nào nữa tiếp tục hướng thượng nhảy lên, để cho hắn cảm thấy phi thường bị khuất, buồn bực gì thường, buồn bực làm sao bây giờ? Tìm người đánh một trận thì tốt rồi. ở xa xôi trong hư không, ánh mắt khó đạt đến chỗ, như vậy cùng ngọn lửa thông thường cường đại từ trường đang không chút kiên kỵ hướng về ngoại giới tản ra tín hiệu, hiện lộ rõ ràng sự cường đại của hắn. Quả thực là Trần Chuổi nói cho người khác biết, địa cầu chính là hắn ổ chính là ngươi, kẻ cầm đầu đi cho về bẫy chôn cùng đi. Tony triển khai thân hình, thế như hổ điên, hướng về mã nệ tổ phương hướng điên cuồng diệt tới. Mà Tony bay nhanh bước lên từ trường lực lượng, đã sớm khiến cho mã nệ tổ cùng triển lục chú ý. Mã nệ tổ hiện tại tâm như cho tàn, đang ở đại não phát không, triển lục thì đang cố gắng để cao mình hoàn toàn cảnh giới, chuẩn bị liều mạng. Hiện tại phát hiện hủy diệt địa cầu bên trong, lại có một người vẫn còn tồn tại. Hơn nữa cảnh giới tiêu thăng, đều đem ánh mắt quay đầu sang. Triển lục một khối biết cái này cổ từ trường lực lượng, lập tức chỉ biết đây là Tony sở Tốt lắm chống giống nhiều hơn một cái trợ lực, vẫn là diễn viên thân phận, tự mang số mệnh, ngược gió lật bản xử lý ma nghệ tổ hy vọng lại lớn vài phần. hắn đưa mắt nhìn quanh, đem từ trường lực lượng ở địa cầu trong phạm vi bắn phá vài vòng, nhưng rất tiếc nỗi phát hiện, Tito từ trường cũng sớm đã biến mất rồi. có lẽ nếu Tito có thể chịu qua lúc đầu thế giới hủy diệt cái kia một cửa, đối mặt thoát phá địa cầu, cũng có thể thoát ra thức tiến bộ, một bước lên trời. nhưng là không qua được, thì là không qua được, nói thật là làm không đến dùng. Tony phi phát tới, nửa khác không ngừng, trực tiếp trọng trường hướng ma tổ Anh. đi chết đi, ma vương. Mạn Nệ Tổ hừ lạnh một tiếng, tùy tay đấm ra một quyền, đã đem Tony cánh tay vênh bạo, đẩy lui trăm giảm. Thấy Mạn Nệ Tổ còn muốn tiến lên đuổi giết, Triển Lục lúc này một cước đánh phía đầu lâu của hắn, tiến hành vây ngụy cứu triệu, cho Tony cũng đủ khôi phục thời gian. Lúc trước 75 trọng thiên thì Mạn Nệ Tổ còn cần nghỉ ngơi thật lâu mới có thể sử dụng ra tới chiêu thức, hiện tại đã muốn có thể tùy tay rơi. Làm 97 trọng thiên xong cực quyền, cực Cơ âm cực dương đụng nhau cùng 50 trọng thiên trung cực đế hoàng chân đụng vào nhau thời gian, chẳng sợ Triển Lục hoàn toàn cảnh giới so với Mạn Nệ Tổ cao rất nhiều, như trước bị trùng điệp mở, đánh máu tươi chảy lên láng, xương cốt gãy nhưng chỉ này thời gian qua một lát, Tony đã muốn khôi phục lại, lại nói giết đi lên vì hắn tranh thủ thời gian. nếu như nói, mạng nghệ tổ hoàn toàn cảnh giới rất thấp, như vậy Tony hoàn toàn cảnh giới liền là phi thường phi thường thấp. Tony kinh nghiệm chiến đấu thủy cực kỳ, cũng chỉ cùng nạ mổ đánh qua một lần, vẫn là dùng đường xa chiến sĩ phương thức. hiện tại hắn sở dĩ có thể cùng mạng tổ đối đầu nhi đánh lên vài cái, hoàn toàn là bởi vì có giả vị thao tác chiến đến giáp làm chiến đấu phụ trợ, đem trung cực vô lượng phái các loại võ công lấy ra tiến hành trường thi ứng đối, giúp đỡ hắn đem hoàn toàn cảnh giới cho tăng cao hơn một chút. lúc này mới tránh khỏi hắn bị mạng tổ cho dây mất thảm kịch nhưng là môi đối chiến một lần chiến giáp của hắn liền gặp đã bị một lần chấn động, tuy rằng vị dạng nhì ủng được xưng hút âm cường có thể hấp thu năng lượng, nhưng lại là có năng lực cực hạn. Nếu hắn chiến giáp dùng là tinh khiết vị dạng nhì ủng chế tạo, lại nói dựa vào gạ cạn đại kỹ thuật có thể đem hấp thu năng lượng lại nói phóng xuất ra ngoài, hoặc là có thể kéo dài vị dạng nhì ủng sử dụng xuống lâu. Nhưng chiến giáp của hắn bên trong chỉ có thập kilogram vị dạng nhì ủng, toàn bộ độ tại chiến giáp ngoại tầng lại không có phóng thích năng lượng kỹ thuật, những năng lượng này ở vị dạng nhì ủng nội càng để lâu mệt càng nhiều, cuối cùng liền gặp tạo thành vị dạng nhì ủng hư hao. Không hề nghi ngờ chỉ cần vịt dạng nghỉ ủ chiến giáp một hủy, không có chiến giáp dạng tổn thương cùng phụ trợ tăng lên hoàn toàn cảnh giới, mà nghệ nệ tổ chiêu tiếp theo là có thể đem hắn cho dây. Cũng may Tony sát ý kiên quyết, chiến ý bao tác, mỗi lần công kích đều có thể thúc dục cốc ra 120% lực lượng. Cái này lại trợ lực hắn trong chiến đấu, đã ở sẽ cực kỳ nhanh hấp thu kinh nghiệm chiến đấu, nhanh chóng gần hơn cùng mạn nệ tổ hoàn toàn trên lệch cảnh giới. Bằng vào trung cực vô lượng phái hoàn thiện, thành thể hệ các loại võ công, hắn cuối cùng là có hy vọng đem mình hoàn toàn cảnh giới nhắc tới mạn tổ phía trên. Hiện tại liền xem, đến cùng là hắn trước tiên đem hoàn toàn cảnh giới để cao đến Không nên chiến giáp cũng có thể tiếp tục cùng mạn nệ tổ tác chiến, vẫn là mạn nệ tổ trước tiên đem vịt dạng nhì ủng chiến giáp phá hủy. Hơn nữa, hoàn toàn cảnh giới, không chỉ có riêng là thông cảm võ công chiêu thức, từ trường lý giải, còn bao gồm các loại chiến thuật thủ đoạn. Từ lại khai chiến tới nay, truyền lục miệng sẽ không nhàn rỗi, một mực lại nhảy khiêu khích lên mạn nệ tổ. Chết thừa lại loại. Ở cố gắng của ngươi phía dưới, ngươi biến trùng rốt cục diệt tộc, có bị cảm thương a? Nói đến nhường mọi người học tập một chút a, người biến chủng đều chết hết, như thế nào ngươi còn sống a? Có phải hay không là ngươi lão cơ hữu đối với ngươi thủ hạ lưu tình a? Chắc lơ yêu ngươi như vậy. Ngươi làm sao không đi cứu hắn a? Di tình biệt lớn sao? Hay là nói, ngươi yêu thích hơn nữ nhân? Mỗi khi triển lục cùng Tony phát động thế công thời gian, triển lục thanh âm của dĩ nhiên là theo năng lượng chấn động rơi vào tay mạng nghệ tổ trong lỗ thai, tựa như một con làm người ta ghét rồi bỏ. Ong ông ông, ong non non, cái không dứt. Ba câu năm câu cũng thôi, nhưng số lần càng nhiều. Mạng nghệ tổ biết vậy nên tâm phủ khí táo, phát ra công kích đều đại đã chiết cấu, uy lực giảm nhiều. Im tiếng a, hỗn đản, ngươi là trong do dài là bà ba hoa sao? Như vậy yêu vô nghĩa, tiếp sau đầu thai làm nữ nhân tốt lắm. Mã người tôi giận mà chửi, ngược lại ở giữa triển lục lòng kẻ dưới này, tao lời nói được càng hăng say. Còn nói cái gì kiếp sau a? Ngươi đều đem địa cầu cho phát nổ, liền thừa lại ba người chúng ta nam nhân ở đâu đầu thai nha? Hay là ngươi là nữ nhân hở? Hoa sở, chẳng thể trách trách lơ đối với ngươi nhìn với con mắt khác, toàn bộ người biến trùng đều giết, cố tình không nỡ bỏ ngươi, thì ra là thế à? Lão vạn, ngươi lúc tuổi còn trẻ cũng bộ dạng này tính lãnh đạm gương mà sao? Chát lơ khẩu vị nặng người nha Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, coi như ngươi là nữ nhân, ta cũng không nguyện ý trên người ngươi gieo hạ ta. Cũng chát lơ thích ngươi dạng này. Nguyên mưu sát trùng a, eri. Quy một chương 130, cổ nhất. Tào ít ít ít người tổ tông a. Dựa vào triển lục tâm lý chiến thuật, mạng nghệ tổ càng phát ra nổi giận, nhưng tâm tư lại càng ngày càng loạn, chiến ý càng ngày càng yếu, vọng lại công kích càng ngày càng mềm mại vô lực. Người biến chủng cũng bị mất, hắn đã không có tiếp tục tác chiến đi xuống lý do. Mất đi còn sống ý nghĩa, trong lòng hắn đã sớm có tự ý. Nếu không phải trước mắt còn có hai rồi bỏ, chỉ sợ hắn cũng đã tự sát. Tony rốt cục ở cường từ chiến giáp hư hao phía trước, đem hoàn toàn cảnh giới cho tăng lên đi lên, có thể không dựa chiến giáp phụ trợ, thuần thục sử dụng trung cực vô lượng phái các môn võ công truyền lục cùng Tony hai người vây quanh mạng nệ tổ một trận điên cuồng công kích rõ ràng thực lực không bằng lại đánh cho khí thế như hồng, thế muốn giết mạng nệ tổ cho thông khoái Ezra ngươi có nghĩ tới hay không chết về sau nhìn thấy ngươi những người biến dị kia anh chị em ruột nói cái gì đó à ta là mạng nệ tổ vì người biến chủng tự do mà phân đấu chung thân ở cố gắng của ta phía dưới các ngươi hiện tại hoàn toàn tự do nó nhìn xem các ngươi hiện tại trong suốt thân hình muốn xoay thành hình chữ S có thể xoay thành hình chữ S muốn xoay thành B hình có thể xoay thành B hình trời lại nhỏ tưởng như do nó im tiếng a mạng nệ tổ cất tiếng đau buồn tê số loạn quyền đánh tới đem triển lục hộp máu đánh bay, nhưng bị Tony dò xét cơ ở trên đầu trùng điệp đạp hai cước, đầu não càng thêm mê muội. người mà nệ tổ đều làm được, còn sợ người khác nói hở? yếu đuối như vậy, làm như thế nào võ thần thuật? Từ trường điên lão nên sát phạt quả đó nha. Tựa như mấy ngày trước như vậy, nói bạo tinh liền bảo tinh, kia mới đủ điên a, Câm máu a, khẩu hồ, ta muốn giết miệng ngươi nha, ta nhất định phải giết miệng ngươi nha. Mã nệ tổ thế như hổ điên, hoàn toàn bất cố thân sau Tony ở đối với hắn liên tục công kích, nhìn chăm triển lục ý vị mấy công, hạ quyết tâm cần trước hết giết này miệng tiện tên cún nạ chiến lục khó khăn giật gấu và vai bị đánh được xương cốt đứt gãy máu tươi cuốn phốn nhưng này há mồm nhưng thủy trung không ngừng qua như thế nào ngươi sẽ không phải là hối hận rồi sao không thể nào không thể nào không thể nào, không thể nào. ngươi chính là mạng nệ tổ nó là cần hoàn toàn hủy diệt nhân loại xây dựng người biến chủng quốc độ mạng nệ tổ nó sao có thể hối hận đây làm sao ngươi có thể hối hận đây ngươi làm sao có thể hối hận đây ngươi nếu hối hận này chết oan người biến chủng nên làm cái gì bây giờ rằng hiện tại ta hỏi ngươi cái vấn đề thú vị ngươi tới trả lời ta nha còn sống cùng tự do Người nào quan trọng hơn a? A. Người nào quan trọng hơn a? Ở chiến lục ngôn ngữ dưới sự kích thích, mạng nệ tổ càng ngày càng điên cuồng, trong cơ thể từ trường chuyển động tốc độ càng lúc càng nhanh, càng ngày càng mạnh, quanh ra lực lượng cũng càng lúc càng lớn, nhưng là cảnh giới của hắn, nhưng thủy chung kẹt tại 97 trọng tiên, không có nửa phần tiến cảnh. Từ trường chuyển động cuối cùng cảnh giới là từ trường cường giả có thể hoạt dụng lực lượng mạnh nhất, chỉ có thân thể cùng tâm hồn đều là cường giả người mới có thể đạt tới cảnh giới. Mà 97 trọng tiên thì là cuối cùng cảnh giới trước lực lượng mạnh nhất. Lúc này từ trường võ giả thân thể đã bị từ trường lực lượng rèn luyện tới cực hạn, lúc này liền cần theo đuổi tâm hồn đột phá, dược tâm linh thượng không có đột phá, sẽ kẹt tại 97 trọng thiên bên trong, không thể tiến vào cảnh giới kế tiếp. Làm trên thế giới người thứ nhất tiên thiên có thể thao tác từ trường người, Mã Nhệ tổ vốn là có cơ hội bước vào cuối cùng cảnh giới, nếu người biến chủng cái chủng tộc này vẫn tồn tại. Nhưng khi người biến chủng diệt vong lúc sau, tâm cảnh của hắn liền nát, cả đời rốt cuộc vô vọng bước vào cuối cùng cảnh giới. Triển lục từng ngụm từng ngụm nôn lên máu, nhưng trong lòng hoan hỷ vô hạn. Mã tổ xong rồi. Cho dù hắn có 97 trọng thiên mạnh mẽ cảnh giới, sớm muộn gì cũng sẽ bị mình và Tony thầy cho hai người cho xử lý. Đáng tiếc vâng, chính mình đột phá trung cực vô lượng khí công hạn mức cao nhất phương pháp còn không có tìm được, không có cách nào khác mượn lần chiến đấu này đột phá cảnh giới. Cũng may cùng một vị 97 trọng thiên cường giả tác chiến, đối với hắn hoàn toàn cảnh giới tăng lên cũng không phải thường lớn, cũng không tính tiếc. Đợi xử lý Magneto lúc sau, phải đi trong vũ trụ, tìm ngân hà hộ vệ đội các loại còn lại siêu anh hùng, xem có thể hay không thông qua bọn hắn, đem cái này hạn mức cao nhất cho đột phá dụng. Tony chịu sự kiện lần này kích thích cũng không nhỏ. Không biết hắn có thể hay không làm ra đến mạnh hơn cường từ chiến giáp, nếu như có thể làm ra trực tiếp đạt tới 90 trọng thiên chiến giáp thì tốt rồi. Đến lúc đó, trực tiếp sửa chữa tự thân giờ nợ à, đem mạn nghệ tổ ít gen nổ trồng đến trên người mình, làm cho mình cũng có thể trực tiếp khống chế từ trường, hạn mức cao nhất dĩ nhiên là phá vỡ. Bất quá làm như vậy, không phải chuyện lũ mớn. Hắn muốn chính là được đến trung cực vô lượng khí công nhất mạnh tương thừa đột phá pháp, nhường toàn bộ học tập trung cực vô lượng khí công mọi người có thể không có hạn mức cao nhất. Như vậy mới có thể đại lượng nuôi cấy cao dài từ trường cường giả, từ trường cường giả nhiều, mới có thể nâng lên hắn tiến vào cuối cùng cảnh giới. Ma đệ uy hiếp càng ngày càng nhỏ, hắn hiện tại cũng có thể một bên tiếp chiến, một bên liệu số lo lắng hậu sự vấn đề. Mà Tony thì không nhiều như vậy tâm địa gian dảo, hắn hiện tại tâm tư thuần túy vô cùng. Tony hiện tại chỉ có một ý tưởng, thì là giết ma làm đẹp tờ báo thủ. Đẹp tờ trước khi chết, trước khi chết không thôi ánh mắt, trước khi chết thống khổ trước mặt, dùng, toàn bộ đều khắc thật sâu khắc ở Tony trong đầu góc, Thời gian lâu di tân chưa từng quên, đây chính là hắn hiện tại ý nghĩa của chiến đấu. Hắn chiến ý theo thời gian trôi qua, càng ngày càng đậm, chưa từng giảm xuống. Tốc độ tiến bộ càng là một ngày nà dặm đột phi man tiến tìm kiếm được phương hướng đi tới Tony sợ tác, mới tránh thức hiện ra thuộc về thế giới diễn viên dị dẳng màn phong thái chi tiết hắn sân khấu đã muốn nát ở triển lục cùng Tony luân phiên tiến công phía dưới mạng nghệ tổ thời gian dần qua rơi vào rồi hạ phong đặc biệt là đầu liên tục gặp đòn nghiêm trọng càng là có vẻ hỗn loạn hôn chiêu liên tiếp nếu không phải 97 trọng tiên cường đại năng lực khôi phục tại tư động chưa khỏi thương thế trên người hắn chỉ sợ hắn sớm đã bị triển lục hai người cho đánh chết 97 trọng tiên thân thể đã bị rèn luyện tới cực hạn tốc độ khôi phục càng là khoa trương đứt tay đứt chân một giây khôi phục nếu muốn đứt chế loại này khoa trương tốc độ khôi phục chỉ có dùng từ trường lực lượng đi áp chế mới được. Nhưng hết lần này tới lần khác triển lục cùng Tony thuần túy từ trường lực lượng đều chỉ có 50 trọng tiền, cũng không đủ cao, phát ra nổi hiệu quả phi thường kém. Cũng may đối với hai người mà nói, tối không ý nghĩa chính là thời gian. Tại trải qua hơn một tháng quấn quít trận lấy, quấy giày đòi hỏi lúc sau, rốt cục trận chiến đấu này sắp đi đến con đường cuối cùng, Mạn Nệ Tổ sắp đi đến phần cuối của sinh mệnh. Lúc này Mạn Nệ Tổ đầu đã bị hai người đánh nát, thân thể chỉ còn lại bản năng đang tiến hành phản kháng, hoàn toàn không thể đối hai người tạo thành bất cứ uy hiếp gì mà mất đi muốn sống ý chí Mạn Nệ Tổ. Đại não tốc độ khôi phục máu nữa cũng vô pháp so với triển lục hai người công kích tiêu ma máu. Nhưng là ngay tại hai người gia tăng thế công, tính toán cuối cùng cho màn lẹt tô một kích cuối cùng. Chung kết này buồn chán chiến đấu là lúc. Màn lẹt tô phía sau đột nhiên xuất hiện một cái màu đỏ vòng sáng, nhanh chóng mở rộng đem màn lẹt tô nuốt vào. Sau đó vòng sáng thu nhỏ lại biến mất không thấy. Cổ nhất, ta ít trí thít người tổ tông a. Quy một chương 131 cổ nhất ở trộn cái gì? Triển lục đối với cổ nhất hiểu rõ, kỳ thật hoàn toàn là lai nguyên ở màn gạ cùng điện ảnh kịch. Thế nhưng khi hắn chân chính đi vào thế giới này, cùng cổ nhất giao tiếp lúc sau mới phát hiện hắn kỳ thật cũng không hiểu biết cụ nhất vô luận manga vẫn là điện ảnh kịch cổ nhất xuất tràng số lần từ trước đến nay không nhiều lắm thậm chí cũng không bằng đọc tỏ sở chân sở chân điều này sẽ đưa đến triển lục đối với nàng hiểu rõ so sánh phiến diện hóa Cổ nhất nhãn là trí tôn pháp sư cường đại thần bí địa cầu người thủ hộ nếu lại nói kể lại một ít còn có thể hơn nữa như là thời gian trường hà thượng của nhìn lén ngũ đại thần minh một trong vĩnh hằng chó săn cơ hồ toàn bộ ma pháp giới đại lão người đi vay ngất quỳn nợ ảnh đế nhưng là mấy thứ này trên thực tế đều chẳng qua là cái nhãn mà thôi cổ nhất người này đến tột cùng là cái hạ người gì? vẫn thật là không ai có thể nói rõ được sở. Triển lục phía trước chỉ biết là cổ nhất rất mạnh, là thiên phụ cấp cao thủ, là đơn thể vũ trụ cường giả hạn mức cao nhất, là các đại triều không gian đại lao nhóm không dám vào phạm địa cầu bảo đảm một trong. Bất quá hắn vẫn cho rằng cổ nhất là một bàng quan chính là nhân vật, trừ phi ảnh hưởng đến an nguy của địa cầu, nếu không sẽ không tùy ý ra tay. Nhưng là trên thực tế, khi địa cầu nổ mạnh về sau, cổ nhất không xuất hiện thời gian, là hắn biết, phán đoán của hắn phạm sai lầm. Trời mạng nghệ tổ sắp chết thời khắc, bị cổ nhất cấp cứu sau khi đi, là hắn biết, hắn đối với cổ nhất nhận thức lầm to. Vừa rồi cái kia cửa không gian truyền thống là cổ nhất mở ra, chính là ngươi nói qua cái kia chí tôn pháp sư." Tony mặt âm trầm hỏi, mắt thấy đại thù đem báo, kết quả cứu ra được người cứu đi, là một người cũng không cách nào nhận lại, huống chi Tony hiện tại cũng là cái từ trường điên già rồi, liền càng không thể nhận kết quả này. Hắn hiện tại trong lòng ngực sát ý sôi trào, chỉ cảm thấy tràn lòng lửa giận, không chiếm được phát tiết, nhãn cầu đều ngẹn đỏ. Cũng chính là tìm không thấy thánh điện ở nơi nào, nếu không hắn khẳng định liền giết đi qua. Bất quá chỉ dùng trong chốc lát, trong hư không, một đạo cửa không gian xuất hiện lần nữa, màn tổ cất bước từ bên trong đi ra. Tony thấy thế, lập tức liền đánh tiếp trung cực vô lượng trưởng đi chết đi chết thừa lại loại đại chiến hơn một tháng tony cũng cùng triển lục học xấu đặc biệt mở miệng hướng mạn nệ tổ ngực đau nhất địa phương trạng triển lục cũng phối hợp ăn ý cuốn đến mạn nệ tổ phía sau nhắm ngay hắn cái gáy thì là hung hăng một cước nhưng là cũng không biết tại không gian cánh cửa một bên khác cổ nhất cho mạn nệ tổ an linh đan rượu rượu gì mạn nệ tổ tinh thần lại có thể khôi phục bình thường hắn hai đấm tách ra nhắm ngay hai người công kích liền đánh tới một kích phía dưới sẽ đem hai người đều đánh cho trọng thương nôn ra máu bay ngược trăm giảm nhưng là đánh lui hai người về sau Mà nghệ tổ cũng không tiếp tục truy kích mà là đưa tay từ trong lòng ngực móc ra một cái vòng cổ trạng phát khí, vòng cổ phía dưới sâu chuỗi là một chậm giống, ngoại hình như là một con mắt giống nhau giống ruột cầu, đúng là Ei -E hạ nghệ mộ tổ. Hắn tự tay đem mở ra, từ giữa đem thời gian bảo thạch lấy ra, sau đó nắm chặt thời gian bảo thạch, thúc giục toàn thân năng lượng, toàn bộ rót vào trong đó. Sau đó chỉ thấy một đạo lục quang hướng tiền phương khuyết tán ra, bao phủ ở địa cầu nguyên bản tồn tại vị trí, vỡ vụn thành các loại cận mảnh nhỏ địa cầu, ở này cổ lục quang chiếu xạ phía dưới, sôi nổi hướng ở giữa tụ tập. Sau đó chậm rãi hội tụ, dính hợp lại cùng nhau tựa như hợp lại lệ gỗ trò chơi đồng dạng, càng làm địa cầu cho liều mạng. Khi thật tới 97 trọng thiên, Mạn Nệ Tổ bản nhân cũng là có thể thôi động thời gian đảo lưu. Nhưng là hắn mới vừa đặt chân cảnh giới này, đối lực lượng nắm trong tay đều làm không được, càng không khả năng đem cả địa cầu thời gian đều chạy ngược lại đây. Mà cổ nhất đem thời gian bảo thạch cấp cho Mạn Nệ Tổ, hắn là có thể bằng vào này thời gian bảo thạch lực lượng, đến sáng tạo hắn vốn không thể nào làm được kỳ tích. Tony vốn là bay trở về muốn tiếp tục tác chiến tới, nhưng là thấy đến vậy cảnh, không khỏi ngừng lại, một cái làm hắn run sợ ý niệm trong đầu hiện lên ở trong đầu hắn. Triển lục nhìn trước mắt thời gian đảo lưu cảnh tượng, cau mày hoàn toàn làm không rõ ràng, cổ nhất người này đến tột cùng suy nghĩ cái gì? Cổ nhất cầm giữ thời gian bảo thạch, nếu như muốn trùng tố địa cầu, thật sự là rất dễ dàng, hoàn toàn không cần phải kéo hơn một tháng mới ra mặt. Thời gian càng lâu, tự nhiên trùng tố địa cầu là lúc, cần phải tiêu hao lực lượng thì càng nhiều. Cổ nhất ở trộn cái gì? Thời gian đảo lưu, đem nguyên bản địa cầu vỡ vụn thời điểm, từ trường hỗn loạn vỡ vụn cái kia một màn, lại chạy đến biểu diễn một lần, có thể làm sâu sắc từ trường cường giả đối với từ trường chuyển động lý giải. Triệt lục hoàn toàn cảnh giới trải qua này một lần về sau, tất nhiên sẽ lại có tăng lên. Nhưng là cầm giữ thời gian bảo thạch, chủ trì thời gian đảo lưu, địa cầu trùng tố việc nệ tổ, hoàn toàn cảnh giới khẳng định tăng lên càng nhiều. Hắn vốn là từ trường chuyển động 97 trọng thiên, lực lượng chiếm ưu, mất đi hoàn toàn cảnh giới ưu thế, triển lục hai người muốn lại nói đánh bại hắn, liền trở nên gần như không có khả năng. Huống chi, nếu thời gian đảo lưu, điểm tựa xuống lại, Tony kia hàng trọng sắc khinh hữu, khẳng định lập tức bỏ chạy, làm sao có thể tiếp tục ở đây trong tác chiến. Mà bằng tự mình một người, cũng căn bản có thể có thể đánh được siêu tiến hóa mà nệ tổ. Mà thôi mà nệ tổ tính cách, tuyệt đối sẽ không tha mình. Trận chiến cuối cùng, tất nhiên đã đến. Triển lục hít sâu một hơi, đem lực chú ý tập trung ở quan sát tinh cầu trùng tố mắt trên, hoàn toàn cảnh giới nói thêm cao một chút, trong chốc lát còn sống xuống dưới cơ hội liền gặp tăng nhiều chia ra. Địa cầu trùng tố xong rồi, sau đó sụp đổ nhà cao tầng lại một lần nữa đứng lên, người bị chết lại một lần nữa xuống lại. Bởi vì thời gian bảo thạch phạm vi bao phủ không có đem triển lục ba người bao phủ ở bên trong, cho nên ba người cũng chưa chịu ảnh hưởng. Tony thấy như vậy một màn thời gian, đã muốn nhịn không nổi nữa, trực tiếp ra tốc bay trở về địa cầu, buôn mà đi. Thời gian tiếp tục chảy ngược, sở chỉ cỡ thanh âm của ở triển lục trong đầu vang lên. Bibi. Có người nghe tới sao? Mã Nhệ Tô đông nhiên dừng tay, thu hồi thời gian bạo thạch, để vào EIS vọng -E hạ ghệ mổ tổ về sau, tùy tay quăng ra, trong hư không xuất hiện một cái tiểu nhân cửa không, gian, đem pháp khí này tiếp trở về, sau đó cánh cửa liền chấm dứt. Mã Nhệ Tô lạnh lùng liếc triển lục liếc mắt một cái, sau đó thả người hướng địa cầu mà đi. Gì? Triển lục sững sở, phản ứng này không đúng, phi thường không hợp lý. Bên này đều chuẩn bị tốt sinh tử chiến, kết quả hắn cứ như vậy đi rồi. Sờ chỉ cỡ kia hai hàng còn tại vông nghĩa đâu? Cho tới nay, người biến chủng đều là xã hội loài người hòa lớn, nhưng là Sở chỉ cờ đắc ý thanh âm, đung nhiên biến thành têu thẳng thiết, đem toàn bộ người nghe đều sợ tới mức khẽ run dậy. Một lát sau, giáo sư chát lơ giọng ôn hòa ở mọi người trong đầu vang lên: Thật có lỗi, các bằng hữu, ta là ít chiến cảnh giáo sư ít. Cho tới nay, sở chỉ cờ thượng tá đều ở lợi dụng người biến chủng làm công việc thể thực nghiệm, mà mạng nệ tổ một đoạn thời gian trước cũng bị hắn bắt được, chế tác thành công cụ sát nhân. Hắn thông qua thao tác mạng nệ tổ đến đồ thành diệt quốc, lấy đạt tới nhường toàn cầu toàn bộ quốc gia, tất cả nhân loại đều cắm thủ người biến chủng mục đích. Hiện tại hắn lại muốn lợi dụng giết người vũ khí, vừa mới tiêu diệt người biến chủng, hơn nữa trở thành cứu vớt thế giới anh hùng nhưng là may mắn là âm mưu của hắn chiến cảnh phá hủy nhân loại cùng người biến chủng mãi mãi cũng là huynh đệ thỉnh không nên tin kẻ dã tâm chân ngòi, càng không được căm thủ người biến chủng cuối cùng vì tất cả bị sợ chỉ cơ hại chết đích nhân loại bi ai sau khi nói xong âm thanh này liền từ nhân loại trong não biến mất rồi Triển lục không để ý đến trong đầu giáo sư ít ở nơi này đổi vị trí cựu hận mò mầm đạo hít sâu một hơi chuẩn bị tinh thần chuẩn bị khai chiến nếu màn tổ đã giải quyết xong người biến chủng nỗi lo về sau như vậy tiếp xuống đúng là hiểu rõ song thủ hận thời gian đến đây đi màn tổ ngươi không chết Chính là ta sống quy một chương 132 vì tiết kiệm lượng công việc triển lục đồng hồ sai chuyện hắn đang bầu trời đợi ước trường một ngày mà nệ tổ cũng không còn hắn nghỉ ngơi dưỡng sức đem tự thân trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất tự đợi đến mạng nệ tổ lại đây cùng hắn lại đại chiến một trận kết quả vạn tử Vương không chuyển lục ở trên trời nhẹ nhàng một ngày mới cuối cùng xác định mạng nệ tổ không cùng hắn đánh hắn mặt đen lên rơi vào rồi địa cầu vừa tiến vào dẫn là vây hắn liền phát giác không thích hợp dưới chân tinh cầu này biến nặng hắn bản thân liền là chơi từ trường đối với tinh cầu từ trường hết sức quen thuộc, cho nên dễ dàng cũng cảm giác được tân sinh địa cầu. Cùng lúc đầu địa cầu không giống với la ma nệ tổ ở trùng tố địa cầu trong quá trình ta đã làm gì sao? Hay là nói là cổ nhất người nầy âm thầm hướng bên trong đút những thứ gì? Cổ nhất thằng ngái này đến tột cùng ở trộn cái gì? rơi xuống đất, trở lại võ quán, nơi này đã đợi một đống người. Ma nệ tổ liền đem thời gian đảo lưu đến sở chỉ cỡ tính toán diệt tuyệt người biến trùng phía trước, cho nên hiện tại võ quán vẫn là một bộ bị tàn phá trôi qua bộ dáng, trừ bọn bận rộn nhân viên thi công ở xây lại võ quán ở ngoài, nơi này còn chờ một đống chính khách bọn hắn cũng không biết thời gian đảo lưu chuyện tình chỉ biết là Triệu Lục cùng Mạn Nệ tổ ở trên trời ước chừng đánh hơn một ngày chưa phân thắng bại sau đó sở chỉ cờ phát ra tiếng bị Mạn Nệ Tô sau đó giáo sư ít đem văn đều ném đến sở chỉ cờ trên người lúc sau mạng Nệ tổ không có tiếp tục tại đồ thành mà là đem giáo sư chắt lơ đổi vượt học viện về sau trở về người biến trùng Minh đại hội hơn nữa hắn sau khi trở về bắt đầu đút thúc người biến trùng Minh đại hội không tiếp tục tiếp tục làm cái gì công thành giết chóc các loại chuyện tình nay tại nơi đàn đại lao trong mắt đây rõ ràng thì là sợ a Triệu Lục thì là chỗ cứu thế a chính khách thích gì nhất đương nhiên thì là chơi cân bằng á triển lục có thể chế hành mạng nệ tổ như vậy mà khác mạng nệ tổ cũng có thể chế hành triển lục quá tuyệt vời triển lục ở trên trời ngốc đứng một ngày bọn này chính khách ngay tại võ quán ngồi chờ một ngày không một cái tỏ vẻ không kiên nhẫn triển lục vừa về đến bọn hắn như ong vỡ tổ mà dâng lên các loại mông ngựa không cần tiền thông thường hướng lên trên trụ tiểu muốn đem triển lục hướng chúa cứu thế trên vị trí cái sự tình đến tột cùng là chuyện gì xảy ra triển lục mình cũng không hiểu rõ đâu nhưng hắn tin tưởng mạng tổ khẳng định không là bởi vì chính mình mới thu tay lại cũng không biết cổ nhất người lợi âm thầm xử cái gì hư hỏng người thường có lẽ sẽ biết thời biết thế liền giả dạng làm chúa cứu thế bộ dạng nhưng hắn mới không cần cái gì chúa cứu thế không chúa cứu thế đây này hắn không nói hai lời hơi vung tay sẽ đem đám người kia đều ném ra vó quán nạ tạ sản nữ thư ký thấy bên trong thanh tịnh mới lại gần làm hạ đơn giản hội báo Triển lục thế mới biết vì cái gì đám người kia cùng uống lộn thuốc đồng dạng bởi vì ma nệ tổ tính toán dựng nước mặc dù bây giờ tin tức còn không có truyền ra nhưng cao tầng đã muốn cũng biết chuyện này Nếu đổi là trước kia, nếu người biến chủng tính toán dựng nước thì phải là muốn chết, các quốc gia phi làm cho bọn họ biết biết lợi hại mới được. Nhưng là hiện tại, ai dám gây ra nệ tổ? Có mấy người, cái đầu góc không dùng được, còn đánh tính dùng người biến chủng dựng nước chuyển tiến hành giao dịch, nhường tổ làm chăn giết hại mấy chục triệu người chỗ tội, chẳng sợ tượng trưng công khai nói lời xin lỗi, vào ngục giam đợi mấy ngày cũng đúng. Kết quả đã bị đã trở thành chim sợ cảnh con còn lại người lãnh đạo các nước cho đối đi trở về. Chẳng những không dám trêu chọc tổ, còn phải nắm lô muối phối hợp. Hiện tại toàn bộ truyền thông đều ở tuyên truyền sở chỉ cơ đắc tội hình đem toàn bộ anh đều ném cho chết sở chỉ cờ phía trước quân đội vẫn muốn giấu giếm cơ thể sống thực nghiệm phương pháp ghi hình cùng ảnh chụp hiện tại cũng đều bị bọn hắn chủ động phong suất chính là muốn ngồi vững phía trước giáo sư chat lớn nói qua sự thật toàn bộ ác đều là sở chỉ cờ làm dưới tình huống như vậy duy nhất có thể đối kháng mạng tổ tội triển lục thì là bánh trái thơm ngon thưởng thụ cứu vớt thế giới anh hùng nãy nổ triển lục đại thể hiểu rõ một chút về sau sẽ không hiểu hắn hiện tại phải hiểu rõ cụ nhất ở sự kiện lần này bên trong đến tuột cùng đảm đương một cái dạng gì nhân vật nàng đến tuột cùng cùng mạng tổ có giao dịch gì Hắn phái dụng nạ tạ xa lúc sau, đứng dậy bay đi nụ ộp thánh điện, hắn muốn rắc mặt lại hướng cổ nhất để hỏi rõ ràng. Vương đang muốn tại chỗ này chờ đợi đã lâu, thấy hắn tiến vào, cũng không nói chuyện, cười vẽ một vòng tròn, đem cửa không gian truyền tống mở ra. Cánh cửa bên kia, cổ nhất đang mỉm cười ngồi ở bàn trà lúc sau. Triển Lục hừ lạnh một tiếng, khó chịu đi vào. Mời ngồi, nếm thử này trà bút minh tiền trà lâm tĩnh, hương vị phi thường chính tông. Triển Lục tiếp nhận chén trà, uống một hơi cạn sạch, sau đó đem cái chén hướng trên bàn gỗ, liền trừng mắt nhìn cổ nhất, cũng không nói chuyện. Mãn lệ tụ chết. Cổ nhất quả nhiên biết Triển Lục ý đồ đến, có thời gian bảo thạch chính là chỗ này sao xấu, vĩnh viễn không cần lo lắng nói nhầm. Triển Lục sợ hãi cả kinh, Mạc nghệ Tô hiện tại đã muốn đạt tới từ trường chuyển động 97 trọng thiên cảnh giới, bình thường mà nói, sống 3, 500 tuổi không có vấn đề gì cả. Hơn nữa hiện tại người biến chủng cũng đều sống lại, hắn còn có cơ hội lại nói bước vào trung cực, đến lúc đó sống lâu vô tận, nguyên thần bất tử, cũng là có thể. Hơn nữa, mà thế giới quy tắc, cùng võ thần thế giới còn không cùng. Võ thần thế giới, cương thịnh trở lại người, không đạt được trung cực cảnh giới, thường thường cũng sống lâu có hạn. Có thể tế bào trọng tổ người lại có thể không thể duyên thọ. có thể sửa đổi giờ nờ a người, lại có thể không thể vĩnh sinh. Này rất không khoa học, nhưng là thế giới mạ vật trường sinh loại nhiều vô cùng, không nói những này tiên thần tổ cùng tiên thần tộc, chỉ nói hậu thiên gia đời sinh mệnh, giống asgard thần tộc, vĩnh hằng tộc kệ tơ mạn loại này, liền cũng có thể sống mấy chục và năm. Coi như chỉ nói người thường, Họ vợ gìn, zin gọi gì, ỉ bùn. hút chờ cũng có thể trường sinh bất tử tồn tại. Như vậy có được từ trường chuyển động năng lực magneto, sống lâu còn có thể bị hạn chế sao? Triển lục mình cũng không làm rõ ràng được, là bởi vì thời gian bảo thành sao? Triển lục cũng chỉ có thể nghĩ đến cái này nguyên nhân. Không sai, ta thúc dục thời gian bảo thạch là thông qua ma lực, hơn nữa ta còn có thời gian ma pháp có thể sử dụng. Nhưng là mạng nghệ tổ này đó đều không có, hắn chỉ có thể thông qua sinh mệnh lực đi thúc dục thời gian bảo thạch, lại nói dựa vào từ trường chuyển động thao tác thời gian năng lực. Cổ Nhất đưa tay trong trà, như trước một bộ vân đạm gió nhẹ đích bộ dáng. Nhưng là, hắn đối với thao tác thời gian thái quá mức xa lạ, hơn nữa cần chạy ngược thời gian cũng tương đối dài, cho nên, trả giá sinh mệnh lực hơi nhiều. Chạy ngược thời gian rảnh ngắn, còn con mẹ nó không phải người cái này lão nương môn không chế. Triển lục liếc mắt nhìn cổ nhất, đây là ngươi đã sớm tính toán kỹ A. Ta chỉ là cố định rất nhiều có thể bên trong một loại mà thôi. Cổ nhất không có phủ nhận điểm này. Ngươi đến tuột cùng đang có ý đồ gì? Làm như vậy, có thể cho ta tỉnh rất nhiều lượng công việc. Có ý tứ gì? Ta quan sát và đoán định tương lai rất nhiều có thể. Loại này tương lai, là địa cầu thoát phá số lần ít nhất. Triển lục cẩn thận phẩm chất phẩm chất những lời này, đại khái hiểu ý tứ của nàng. Triển Lục phía trước không chút kiêng kỵ cùng màn nệ tổ tác chiến, điên cuồng chào phúng khiêu khích hắn, cũng không sợ hắn đem địa cầu muốn làm vỡ. Lượng không khí thở thì là biết Cổ Nhất sẽ không cho phép loại chuyện này phát sinh, thời điểm mấu chốt sẽ nhảy ra thời gian đảo lưu. Nhưng là trải qua chuyện này về sau, hắn lại nói gây sự, muốn lo lắng đến vạn nhất Cổ Nhất đến lúc đó lựa chọn tương lai không hợp tâm ý của hắn sẽ như thế nào. Có này vết xe đổ, triển lục làm việc liền gặp hơn rất nhiều kiêng kỵ, tự nhiên, địa cầu lại nói thoát phá số lần liền gặp trên phạm vi lớn giảm xuống. Ngày mẹ ngươi, con mẹ nói ngươi đây là đang dưỡng già tự a. Quy một chương 133, Cổ Nhất giải thích Cổ nhất lý do phi thường đầy đủ, cũng rất hợp lý, nhưng là truyền lục trực giác nói cho hắn biết, cổ nhất ở xã con bê, bất quá cố tình hắn tìm không thấy chứng cớ. Hắn chừng mắt cổ nhất xem trong chốc lát, cổ nhất cũng không hiểu, tự lo chậm rãi uống trà. Hắn chỉ tiện đem cổ nhất trong lời nói coi là thật nghe, thay đổi cái vấn đề hỏi. Nọ vậy tiên thần tổ trẻ con lại là chuyện gì xảy ra? Địa cầu đều nát, ta cũng không còn thấy. Nga, sẽ lẹ sở tỷ ổ trẻ con kỳ thật bình thời là sinh hoạt tại người kia chiều không gian, thông qua hấp thu ngoại giới sinh vật có trí khôn sinh mệnh năng lượng mà trưởng thành, chỉ có đến mau ra sinh thời gian, mới có thể phá sát mà ra cụ nhất không chút nghĩ ngợi hồi đáp, tựa hồ giống như cũng có đạo lý, cũng không biết nàng nói là thật sao, vẫn là ở trong dòng sông thời gian lựa chọn một cái có thể nhất đã lừa gạt của mình cách nói. Triển Lục bán tín bán nghi, nhưng hắn đối với cái này chút rốt đặc cắn mai cũng không cách nào nghiệm chứng thật giả, đành phải lại thay đổi một vấn đề. Còn có hiện tại này địa cầu, tại sao ta cảm giác giống như biến nặng, cảm giác ta bị sai sao? Không, đây không phải hào giác của ngươi, nó quả thật biến nặng, chẳng những biến nặng, còn trở nên càng rắn chắc, trở nên không dễ dàng bị phá hủy. người ra tay. Triển Lục chọn Hạ Mi Mao, này không giống như là cổ nhất việc a. Đừng nói như vậy, ta nhưng không lớn như vậy bản Lĩnh." Cổ Nhất cười lắc đầu, chê bữa, đây là tinh cầu tự thân tiến hóa, đều liền đập vỡ hai lần, cũng phải không được người ta thăng cái cấp chẳng hạn. "Ta tin ngươi ta, cái này địa cầu lại không có trí tuệ, chính mình thăng cái giám địa cấp a, cũng không phải gián mâu cái loại này thiên thần tộc. Vợ chứng dậy, con gà con sẽ không tốt ấp ra đến đây." Cổ Nhất liếc Triển Lục liếc mắt một cái, ý có điều chỉ nói. "Gì? Đây là đối với cái kia sẽ lẽ sợ ti ổ trẻ con tới, mà mẹ nó, ta là không phải lại bị Cổ Nhất tạo nên con tàu cơ biển." Triển Lục manh nhưng mừng tỉnh. Xem cổ nhất ánh mắt đều không đúng. Cổ nhất ánh mắt lộ ra ý cười, nói: "Này trẻ con một khi sinh ra, nhất định là cái tử trưởng điên lão nha." Tầng 99 ngày đích cái loại này. Mà mẹ nó. triển lục mặt đều tái rồi, một cái 97 trọng tiên mạng nệ tổ, hắn hiện tại cũng đã đánh không lại, lại đến một cái tầng 99 ngày đích sẽ lẹt sợ tỷ ô điên lão, đánh cho cái lôm a. Có thể cố tình, hắn hiện tại đã cùng này chưa ra đời điên lão kết thủ, còn mẹ hắn là hai lần. Hai lần đem người ta vỏ trứng gà đập bể, đây là sinh tử đại thủ a. Nếu không là mỗi lần đều có cổ nhất nhúng tay, đem vợ trứng gà lại cho gắn chỉ sợ này con gà con muốn chết từ trong trứng nước. Đợi lát nữa, từ góc độ này mà nói, cổ nhất là này con gà con ân nhân cứu mạng a. Mà mẹ nó, cổ nhất hàng này rõ ràng là muốn làm nạo thai việc, kết quả chuyện đắc tội với người đều bị chính mình cho phạm làm, nhưng là nàng trái lại thành người tốt, không duyên cơ rơi xuống to như vậy nhân tình. Chỉ nhìn một cách đơn thuần hành vi thân mình, sẽ Lẹt sợ tỷ Ô đều tìm không ra tật xấu của nàng. Thậm chí còn được cảm ơn nàng. Bởi vì sẽ Lẹt sợ tỷ Ô đều là quy tắc hóa thân, bọn hắn chỉ nhìn hành vi, không nhìn động cơ. Ta con mẹ nó sẽ không nên. Triết Lục hồn hện đứng dậy chạy lấy người cái chỗ chết tiền này, đời này không bao giờ. nữa đến rồi. sau khi không thể lại nói cùng cổ nhất loại này lao âm bức giao tiếp, nói không chừng khi nào thì đã bị nàng cho bán. hắn giận đùng đùng trở lại võ quán, cẩn thận cân nhắc đường này, phát hiện cổ nhất đây là dương Như a. đã muốn chuyện đã xảy ra không thể thay đổi, hắn đã cùng cái kia chưa ra đời trẻ con điên lão cái thủ, vẫn là căn bản không có khả năng bù đắp cái loại này. kia còn dư lại duy nhất phương thức cũng chỉ có một, bắt hắn cho giết chết. chờ trẻ con điên lão sinh ra, đến lúc đó khẳng định đánh không thắng. trẻ con điên lão cùng mạn tổ không giống với. Ma Nệ To hoàn toàn cảnh giới phi thường thấp, lực lượng lưu lượng cũng không cao, cho nên triển lục có thể bằng vào hai phương diện này ưu thế. Đến cùng hắn chu toàn, nhưng là trẻ con điên luôn sẽ lẹ sở tỷ ổ, Trời sinh quy tắc hóa thân, đối với từ trường năng lực lý giải, đối với vũ trụ tinh không lý giải, đối với thế giới quy tắc lý giải, khẳng định không phải triển lục có thể bằng được với. Cái này quyết định, hắn hoàn toàn cảnh giới sẽ phi thường cao. Mà hắn như vậy to con, lại là sẽ lẹ sở tỷ ổ, năng lượng vô cùng, lực lượng lưu lượng cũng tuyệt đối yếu không dứt. Hơn nữa trời sinh 90 cựu trọng thiên cảnh giới, căn bản chính là hoàn toàn không có sơ hở a chủ yếu vừa ra đời thì là đơn thể vũ trụ chiến lược đỉnh phong so với ban đầu điện ảnh trong phim cái kia trẻ con không biết muốn cường hoành gấp bao nhiêu lần căn bản là đánh không thắng chỉ sợ cổ nhất Odin ngày như vậy phụ cấp những tuyển thủ khác cũng sẽ cảm thấy đau đầu đi cho nên duy nhất cơ hội thắng ngay tại ở nhanh chóng để cho hắn biến lớn dị để cho hắn lệ khỏi quỹ đạo sứ mạng của hắn nhường sẽ lẹ sợ thì ổ đến đem cái này thai Nhi cho xóa sạch nay cần đại lượng từ trường chuyển động cường giả xuất hiện cho nên cổ nhất sẽ không để cho mạng nghệ tổ này 97 trọng thiên phúc xạ nguyên nhanh như vậy sẽ chết mất cổ nhất cần sự tồn tại của hắn đến gia tốc thai Nhi từ hóa mà mình cũng quả thật cần đại lượng từ trường cường giả xuất hiện đến giúp đỡ chính mình đột phá trung cực vô lượng khí công cực hạn mục tiêu nhất trí có thể hợp tác cũng đang bởi vậy cổ nhất không lo lắng chút nào chính mình sẽ hư hỏng chuyện tốt của nàng đương nhiên nàng khẳng định thông qua thời gian trường hà xem qua mới dám làm như vậy thời gian bảo thạch rất xấu triển lục nghĩ thông suốt vấn đề này lúc sau liền buông tha tự hỏi đem mạng để tô chuyện tình quên hết đi chuyện này lật tiên sau khi chỉ cần tiếp tục mở của mình võ quán thì tốt rồi Võ quán đang ở tu sửa bên trong, không có 10 ngày nửa tháng xây lại hoàn thành công tác không dứt. cũng may hắn bây giờ là cứu vớt thế giới siêu anh hùng, Siển đem hết thệ công tác đều cho bao viên. Nước Mỹ chính phủ hiện tại thái độ đối với hắn chính là phi thường thân thiết, so với chờ đợi tra ruột đều cung kính, ít nhất trong khoảng thời gian ngắn sẽ không lại làm cái gì mở ám. Dung người hướng phía trước, không cần người hướng về sau, chính phủ các nước đều này đều dạng. Những sự vụ này có nạ tạ xạ phụ trách theo vào, không cần hắn quan tâm, hắn chỉ cần an tâm tu luyện, đem lần này đại chiến kinh nghiệm đều tiêu hóa hấp thu, chuyển hóa thành của mình hoàn toàn cảnh giới là đủ. Hơn nữa. Hắn hiện tại đã đạt đến trung cực vô lượng khí công hạn mức cao nhất, như thế nào đột phá cực hạn, cũng phải suy nghĩ thật kỹ biện pháp mới được. Hắn không phải võ thần thế giới thổ dân, không có trời sinh từ trường thao tác năng lực, loại này tiên thiên hoàn cảnh xấu, hậu thiên rất khó đủ đủ. Trước mắt xem ra, có khả năng nhất thực hiện kế hoạch, thì là nhường Tony làm ra 90 trọng thiên cường từ chiến đến giáp, sau đó nhờ vào đó tới sửa sửa tự thân giờ lờ a, đạt được từ trường thao tác năng lực. Tiếp theo, thì là chờ dị tỷ game xuất hiện thời gian, bắt được dị tỷ game thử xem, xem có thể hay không lấy dị tỷ game đến tiến hành sửa chữa, làm cho mình sinh ra từ trường thao tác năng lực. Lựa chọn cuối cùng thì là sáu quả bạo thạch búng ngón tay. Do hắn đến búng ngón tay, dù sao cũng so thả nổ búng tay muốn tốt hơn nhiều. Chỉ cần có thể đạt được từ trường thao tác năng lực đã bị cắn lại cường thịnh trở lại, cũng đều là tính chuyện tình. Theo như trật tự đến đây đi, trước hết nghĩ biện pháp khích lệ một chút Tony mới được, bằng không, hắn cũng quá lười biếng. Quy một chương 134, Tony hạng ngủ mới. Tony chứng kiến Madneito đem địa cầu lại đã khôi phục, trên địa cầu người vừa lại sống lại, lúc này kèm nén không được kích động trong lòng, hướng trên địa cầu bay đi. Hắn hiện tại trong lòng chỉ còn lại một cái ý niệm trong đầu. Tiếp sống lại. Hắn vượt qua sơn cùng biệt hơi, một lần nữa bay trở về núi ục. Tuy rằng CN lúc trước xây lại võ quán thời gian, thì có ý thức đem võ quán xây dựng ở vùng ngoại ô, nhưng là cao giai từ trường cường giả lực sát thương như trước viễn siêu tất cả mọi người phòng trừng, chiến đấu dư ba như trước phá hủy non nửa núi ục thành. Tony chờ trong chốc lát, phát hiện núi ục thành cũng không có khôi phục. Tuy rằng hắn không rõ ràng lắm vì cái gì mà nghệ tổ không đem thời gian đảo lưu đến hắn bắt đầu giết chóc phía trước, nhưng là này không trọng yếu, quan trọng là, đây. A, đúng, hắn lúc này đã muốn mang theo tợ rời đi Hắn vội vàng lại cất cánh, đi trước Washington. Khi hắn đáp xuống đểp tơ nằm viện giờ địa phương, đểp tơ mới kinh ngạc hỏi Han: Tony, ngươi chừng nào thì rời đi? Ta như thế nào không chú ý tới. Tony đã muốn bất chấp này đó, hắn bước nhanh tới, một tay lấy đểp tờ ôm vào trong ngực, cúi đầu hôn xuống. Mãi cho đến đem đểp tơ hôn đến cơ hồ ngạt thở, hắn mới buông ra khẩu. Đểp tơ dùng sức đấm lồng ngực của hắn, cáo giận nói: Ngươi đây là lại phát điên vì cái gì? Đểp tơ, ta yêu ngươi, gả cho ta đi. Cái gì? Đểp tơ bị làm giận mình, không khỏi đưa thay sở sở chán của hắn, ngươi đây là bị cái gì kích thích? Không, ta chỉ là đã biết ta nghĩ muốn chính là cái gì. Tony hai mắt rưng rưng, phi thường thản nhiên nhìn thấy Pepper, thâm tình nói với nàng, Pepper, thế giới của ta chồng không thể không có ngươi. Ta đã mất đi ngươi một lần, ta không muốn lại nói mất đi lần thứ hai. Đạt tới từ trường chuyển động 50 trọng thiên lúc sau, Tony rốt cục nhận rõ nội tâm của mình, hơn nữa từ bỏ cái kia vô dụng khó chịu tính cách, thẳng thắn mà đem tình cảm của mình biểu đạt đi ra. Đặc biệt là ở nhận thức sai lầm đi qua Pepper lúc sau, chính mình đau thấu tim gan cái loại cảm giác này lúc sau, hắn đối Pepper tình yêu càng thêm khắc cốt minh tâm. Hắn là Tony Stark, hắn muốn vì tình yêu của mình mà làm chiến. Hắn tuyệt đối sẽ không lại để cho bất luận kẻ nào đem người yêu của mình đoạt. Yêu mà không được ngụ vị, đời này nhận thức một lần là đủ rồi." Tiệm tở kinh ngạc che miệng lại, bất khả tư nghị nhìn trước mắt thổ lộ Tony. Một màn này nàng đang ở trong ngộng đã từng gặp rất nhiều lần, nhưng tỉnh lại chỉ biết căn bản không thực tế. Đặc biệt là Tony luyện võ lúc sau, dục vọng tăng nhiều, hàng đêm सेन ca đã muốn không đủ để hình dung hắn hàng ngày sống về đêm. Nàng không chút nghi ngờ, lấy Tony hiện tại thân thể, hắn có thể chơi đến 80 tuổi cũng như trước tinh lực thịnh vượng, nhưng không có gì tuyệt đối, ngay hôm nay, Tony thì cho nàng một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng, trong mộng tình cảnh bỗng nhiên liền thực hiện này kinh hỉ tới lạ như thế bất ngờ không phòng ngự, nhường đẹp vợ quả thực khó mà tin được. nàng chỉ cảm thấy được toàn thân mềm mại vô lực, đầu gối trống rỗng, dưới chân giống như giẫm nát trên bông đồng dạng, cảm giác hay là đang trong mộng thông thường. Tony đưa nàng ôm chặt lấy, cũng không quản câu trả lời của nàng, ôm nàng, trực tiếp cất cánh, về nhà. hắn đã muốn xác nhận qua tâm ý của mình, cũng biết đẹp vợ tâm ý, này như vậy đủ rồi. thậm chí coi như đẹp vợ không muốn, hắn cũng không quản, đời này cũng không thể có thể phóng đẹp vợ rời đi bên cạnh mình. hắn là Tony Stark, hắn có quyền lợi tùy hướng. Leo bên kia vẫn là một vùng phế tích, nhưng là làm đại phú hào Tony ra tùy ý đều là, hắn vùng phụ cận tìm một cái khác thự, mang theo tề ở đi vào. Thân Ái, ngươi nghĩ ký hôn lễ của chúng ta nên mời người nào sao? Ừ. Này quá đột nhiên, Tony, ngươi có phải hay không hẳn nên thận trọng suy tính một chút? Ta không phải nói ta không vui, chính là, ta thực lo lắng. Ta không muốn ngươi đang ở đây hôn lễ trên đường chạy trốn. Tề nói năng lộn xộn nói. Không, thân Ái, tin tưởng ta, cho dù là mã đệ tố lại nói giết tới, đều không thể ngăn cản hôn lễ của chúng ta. Tony thuận miệng liền dựng lên cái phở lạc. Tony đối phó nữ nhân phi thường có một thủ chỉ bất quá hắn rất tham hiểu, cho nên nhường về vợ đối với hắn phi thường không tin rằng. Tony sử xuất tất cả vở liếng, dùng hơn nửa ngày mới đem hết thể giải thích rõ ràng. Mà về vợ cũng rốt cục tin sự thật này, hơn nữa cao hưng phấn chấn bắt đầu chuẩn bị lên hôn lễ tương quan thủ tục. ở trong hôn lễ mặt nữ nhân nguyện ý đầu nhập tinh lực là nam nhân gấp 10 lần. theo áo cưới lựa chọn, châu đáo phối hợp, hôn lễ địa chỉ, khách lựa chọn chờ cùng nhiều phương diện rõ ràng danh mạnh, vợ đều đầu nhập vào 10 vạn phần đích tinh lực. nhưng là tiếc nuối vâng cuối cùng hôn lễ chuyện tình vẫn không thể nào thành, bởi vì đi hạ tin người chết chuyển tới. phía trước sở tạc cao úc sụp đổ tạm gọi là luồng điện thôi động cao thủ, tuy rằng cũng lan đến gần, nhưng là như trước trốn thoát, nhưng là xui sẹo đi bị nện ở dưới mặt, treo. phía trước mạng nệ tổ uy hiếp quá lớn, thành thị đã muốn loạn thành một đoàn, cơ trạm bị chiến đấu dư ba phá hủy, thông tin hỗn loạn, lẫn nhau cũng liên lạc không được. mọi người cũng đều không rõ ràng lắm người nào chết, người nào chẳng qua là mất liên lạc. Tony mang theo đệ bắp chạy trốn tới Washington chạy chữa, sau đó liền gặp địa cầu nổ mạnh, lúc sau cùng mạng nệ tổ liên tục chiến đấu hơn một tháng, sẽ đem đi cấp quyền mất. hiện tại hắn cùng muốn kết hôn, mới nhớ tới vị này đi chú muốn cho vị này nhìn thấy hắn lớn lên trưởng giả vội tới làm chứng hôn nhân sau đó mới phát hiện người đã không còn mất đi vẻm tợ nhường Tony nổi điên nhưng là mất đi thì a lại chỉ là nhường Tony thống khổ khó sống vẻm tợ đem Tony ôm vào trong ngực nhẹ dọng an ủi hắn bình phục một chút Tony cảm xúc về sau hai người tiến đến nhìn xuống tỷ a di thể bị chết lao thảm nhà tang lễ phí hết đại kình mới tính miễn cưỡng đem hắn một lần nữa ghép thành hình người ly ông lần này người chết tính ra có hơn trăm vạn nếu tỷ a không phải sợ tạc tập đoàn cổ đông thân phận hoàn toàn từ đầu luôn luôn sẽ không người đi liệm Ma tổ tuy rằng đình chỉ rất chóc, nhưng là dân chúng bình thường chính là không biết, coi như đã biết cũng chưa chắc liền tin tưởng. Xã hội trật tự xây lại cũng không phải là trong thời gian ngắn có thể hoàn thành. Triển lục bây giờ còn đang thái không bay đâu, luôn luôn không xuống dưới, cũng không biết là sẽ ra điều gì tệ xấu. Hắn không xuống, người lãnh đạo các nước tâm lý sẽ không đáy. Theo nhà tang lễ sau khi trở về, Tony cùng đệ tử lại hào hào ôn tồn một chút, chờ về tử kiệt lực lúc sau, Tony đến xuống đất thất. Jarvis, giúp ta xây dựng một người mới hạng ngũ. Được rồi, sinh, xin đặt tên. Phản ma đệ tổ thép, đặt tên thành công. Tony ngồi ở trên ghế salon, cúi đầu, đem sắc mặt của mình giấu ở dưới ánh đèn trong bóng ma, trầm mặc tự hỏi sau một lúc lâu lúc sau, hắn rốt cục ngẩng đầu lên, nói: "Javid, xây dựng lập một người mới hạng mục, phản triển lục bọc thép. Quy một chương 135, ý rồng man số mệnh." Tony rốt cục bước lên đạo thuộc về hắn đường, đây là số mạng của hắn, hoặc là nói, đây là ý rồng man số mệnh. Khi hắn có được ý thức trách nhiệm lúc sau, hắn rốt cục vẫn phải thành cái kia bị tri thức huyền dụ người. Nghe không tốt lắm lý giải, nhưng trên thực tế lại nói tiếp rất đơn giản, thì là tư tưởng rất vượt mức quy định. Vượt mức quy định thế giới nửa bước chính là thiên tài. Vượt mức quy định thế giới từng bước chính là kẻ điên. Nhưng Tony Stark, hắn có thể vượt mức quy định thế giới mới bước. Có thể hắn không biết loại này vượt mức quy định đối tương lai là tốt hay xấu. Hắn thực lo lắng, chính mình quá mức vượt mức quy định, có lẽ tương lai là tốt, nhưng là sẽ đem hiện tại khiến cho phi thường không xong, sẽ bị mọi người bài xích cùng phản đối. Nhưng là hắn cũng rất lo lắng, nếu hắn hạn chế năng lực của mình, làm hai nạn đột kích thời gian, hắn lại bởi vì lúc trước không đủ cố gắng, mà làm cho ứng phó không dứt tội tệ thế cục. Thế khó xử. Cho nên, từ góc độ này mà nói, kỳ thật hắn rất thích hợp làm trí tôn pháp sư, nắm giữ thời gian bảo thạch có thể biết hắn làm không một cái quyết định tương lai sẽ là dạng gì kết quả là tốt là xấu mà không lại bị đối tương lai mê mang quá nhiều Tony sợ tạc là có thể tận tình phóng thích tự thân tài hoa hoàn toàn nhờ bị chi thức nguyền rủa vận mệnh nhưng là tiếc nuối vâng thế giới này trí tôn pháp sư không phải hắn hắn là Dòng man. hắn không thể nhìn thấu thời gian xương ngủ, hắn mãi mãi cũng chỉ có thể ở phóng túng mình và ước thúc chính mình trong lúc đó bồi quay về hắn và Thanos nhưng thật ra là rất giống U-Trong, Thanos đã từng nói bọn họ đều là bị tri thức nguyền rủa trôi qua người. Thả có thể chứng kiến vũ trụ tương lai kết cục, cho nên vì kéo dài vũ trụ sống lâu, hắn muốn đánh cho búng tay, tùy cơ tiêu diệt vũ trụ một nửa sinh linh. đương nhiên, mạng gã trong còn có loại cách nói là thả nổ vì lấy cảm tình người yêu của mình, ngũ đại thần minh một trong tử vong, mới đánh nảy búng tay. Thì phải là một chuyện khác, nói không hơn là bị chi thức nguyền rủa trôi qua người. Tony hiện tại vì ứng đối tương lai có thể tồn tại tinh cầu bị diệt giả, mạng nghệ tổ cùng chiến lục bắt đầu chuẩn bị phát hiện mới chiến giáp. Mà hắn này đó hành động là không thể gạt được CN, mà Siển dĩ nhiên đối với này vui thấy kỳ thành triển lộ cung mãn lệ tổ đại chiến, đem cả tinh cầu đều làm hỏng. Tuy rằng nị cổ Fuji đối với lần này không có trí nhớ, nhưng là trốn ở trong không gian ngoại tinh chiến hạm, lại đem cả quá trình đều ghi xuống. Từ sau khi thời gian đảo lưu qua một lần về sau, nị cổ thì cho ngoại tinh chiến hạm bên kia đặc biệt giàu to rồi nhiệm vụ, yêu cầu đối với địa cầu bên này tăng cường chú ý. Sau đó mãn tổ bên kia mới vừa dừng tay, nị cổ hay thu tới ngoại tinh chiến hạm đặc biệt phát tới còn video, chứng kiến địa cầu lại nát, nị cổ tay đều ở mạ mèo chết rồi, mãn tổ thời gian đảo lưu thời gian, chỉ chạy ngược đến người biến chuẩn bị tàn sát phía trước cho nên cả dồn không có sống lại. Cái này nhường nhĩ cổ đau lòng đến quả thực không thể thở nổi. Đây chính là dưới tay hắn lớn nhất vương bài, lại có thể cứ như vậy không hiểu ra sao cả không còn. Thiệt à. Nhưng là hắn cũng biết, hắn hoàn toàn lấy trí tôn pháp sư không có cách nào, trí tôn pháp sư không thể là vì hắn hỗ trợ, đem cả bèn mạ vẹo sống lại. Nị cô là một lý trí người, nếu tổn thất không thể vãn hồi, như vậy muốn đúng lúc chỉ tổn hại. Di thơ bởi vì lúc trước cả bẹn mạ vẹo chuyện tình, trong lòng có thể tồn tại khúc mắc, bất quá đối phó Di tơ loại này tốt hại tử, nị có rất nhiều biện pháp lừa dối hắn. Đặc biệt là cả dồn hiện tại đã chết rồi. Nhân tử vĩ đại, người chết là hết, Titor sẽ tha thứ của nàng. Đến nỗi Tony thì hoàn toàn là niềm vui ngoài ý muốn. Hiện tại Tony đã cùng Triển Lục đứng ở cùng một cảnh giới, đều là 50 trọng thiên. Có lẽ cụ thể chiến đấu phương diện, Tony còn hơi có kém cỏi, nhưng là ở nhì cổ trong mắt, Tony so với Triển Lục cần quan trọng hơn. Bởi vì Tony nghiên cứu khoa học lực lượng, rất không khoa học. Những thứ không nói đâu xa, chỉ nói cường từ chiến giáp là có thể đại lượng chế tạo từ trường cao thủ. si Xian nắm giữ mấy ngàn tấn mặc cường từ chiến giáp người chấp pháp thời gian, toàn thế giới toàn bộ phần tử phạm tội đều được thành thật ở lại mà nghệ tô cùng triển lục cũng không được. Ít nhất, Cổ là cho là như vậy. Hiếm thấy nhất chính là, Tony cùng triển lục đôi thầy trò này, lẫn nhau trong lúc đó rốt cục có cái hở. Tony rốt cục ý thức được, hắn người sư phụ này, là thế giới bệnh dịch tàng ngọn nguồn. luôn. Nico đã muốn hạ quyết tâm, đem tiếp theo giai đoạn công tác, cường điệu đặt ở trợ giúp Tony phát hiện mối bọc kép trong tài liệu mặt. Vịt giãn nghi ung um vật kia, số lượng quá ít, hoàn toàn không đủ dùng à, vẫn là được phát hiện, tìm kiếm vật thay thế mới được. Mà ở Sa Xôi Châu Phi phía đông, nào đó quốc gia nông nghiệp cản đã, tờ trả cả quốc vương bệnh hạ đang giáo huấn nhà mình nhi tử. Nhìn thấy sao Thế giới này tàng long ngọa hổ, hoàn toàn không cần ngươi đi có ngọn sính anh hùng. Yếu vớt thế giới loại chuyện này, giao cho này nước lớn là được, chúng ta là tối trọng yếu, là ẩn nấp vịt rạn nhị ùn tồn tại, phòng ngừa đưa tới tai họa. Tơ Trạ là trẻ tuổi nóng tính, hoàn toàn không hiểu phụ thân khổ tâm, hắn cái chảy cái cối nói: "Chúng ta rõ ràng cũng là thế giới cương quốc, rõ ràng chúng ta vũ lực có thể bảo vệ tốt chính mình, chúng ta có thể giúp này quanh thân anh chị em ruột vượt qua càng tốt này, vì cái gì nhất định phải bế quan tỏa cảng ngồi xem này anh chị em ruột chịu khổ đây?" Như đồng, lòng người tham lam là không có tận cùng. Tơ Trạ cạ thấm tia giáo dục nhị tử, Vị Dạ Nhị ủn quá cường đại, bất kỳ cái gì chứng kiến Vị Dạ Nhị ủn người, đều sẽ không buông bỏ đối Vị Dạ Nhị ủn truy đuổi. Chúng ta cần ưu tiên bảo hộ tự chúng ta quốc dân, làm cho bọn họ sinh hoạt tại hòa bình bên trong. Nhưng Vị Dạ Nhị ủn tiết lộ ra ngoài lúc sau, kẻ dã tâm liền gặp ủn ủn kéo đến, trừ phi ngươi chịu cùng bọn chúng cùng chung Vị Dạ Nhị ủn, nếu không chiến tranh cũng sẽ tùy theo mà đến. Đến lúc đó, hòa bình này đã đem một đi không trở lại. Tơ Trạ là đối với lần này đã có không đồng ý với ý kiến, nhưng là phụ thân, thế giới biến hóa quá là nhanh. Một năm, chúng ta kỹ thuật có thể dễ dàng dẫn dắt thế giới tiến vào thời đại văn minh, nhưng chúng ta bỏ lỡ. Một trăm năm, chúng ta kỹ thuật dễ dàng có thể cứu vớt thế giới, trở thành văn minh thế giới người lãnh đạo, nhưng chúng ta lại bỏ lỡ. Người của chúng ta khẩu quá ít, có thể chuyên tâm muốn làm nghiên cứu khoa học người liền càng ít. Mấy năm nay, chúng ta kỹ thuật tiến bộ quá chậm. Nếu không cùng thế giới nối đường dây, mười năm sau, trăm năm về sau, chúng ta kỹ thuật còn có thể dẫn đầu thời đại sao? Hiện tại, chúng ta còn muốn tiếp tục như vậy nhất thành bất biến sống được sao? Tờ trạ cả một trận trầm mặt, hiển nhiên vấn đề này hắn cũng không phải không có suy nghĩ qua, nhưng hắn hiện tại đã già, hoàn toàn không có cái kia quyết đoán cùng tinh lực để làm việc này. Hắn thở dài, bất đắc dĩ lắc đầu nói. Tờ Trạ Lạ, chờ người sau khi trở thành quốc vương, việc này liền theo suy nghĩ của ngươi để làm đi. Bất quá ngươi nhất định phải rõ ràng, việc này không hợp truyền thống, tất nhiên sẽ đưa tới rất lớn tiếng phản đối. Đặc biệt là bộ tộc khác bên kia, bọn hắn đối với khoa học kỹ thuật gì đó đều phi thường bài xích. Yên tâm đi, phụ thân. Chờ ta trở thành hắc hát báo, ta nhưng lấy áp đảo hết thể thanh em phản đối." Tờ Trạ Lạ tự tin nói. Quy một chương 136, năng lực hẳn nên dùng tại vợ trên người. "Sư phụ, ngươi thật là một cặn bã a." Tony ánh mắt phức tạp nhìn thấy ngồi đối diện, thành thôi uống trà triển lục. "Ngươi chỉ phương diện nào?" Triển Lục đối chính hắn một đệ tử đắc ý phi thường hài lòng, không có để ý hắn trên đầu lưỡi nho nhỏ bất tính. Ngươi có thể cho tới bây giờ chưa nói với chúng ta, từ trường chuyển động tầng 10 về sau, có thể tùy ý đọc lấy người khác tư tưởng cùng trí nhớ. Tony phi thường u u án trách. Ha ha. Triển Lục cất tiếng cười to, ta hiện tại phi thường chờ mong, đi tới thành tựu tầng 10 về sau, tam quan sẽ như thế nào chúng tố. Thật sự là ác thú vị. Tony quên miệng, chỉ cần vừa nghĩ tới, ngươi từng tại ta ở trong đầu trộn đến chỗ đi, tùy ý tìm kiếm, ta sẽ cảm thấy xuất phát từ nội tâm lê tầm. Ha ha. Tony, ngươi suy nghĩ nhiều ta nhưng không có hứng thú đọc lấy trí nhớ của ngươi. ngươi ở trong đầu, trừ bỏ ít dịch ở ngoài, còn có thể có cái gì? ta sợ bị ngươi ô nhiễm à? chuyện ý cười nhạo lên hắn. khẩu hồ. ta nhưng là thiên tài tony sota, ở trong đầu tất cả đều là công trình bản vẽ, ngươi muốn nhìn đều xem mà không hiểu. tony cay bướng, nhưng trong lòng lại thở phào nhẹ nhõm. tony chỉ có để ý ý nghĩ của người khác mới có thể đi đọc lấy tư tưởng của người khác, ta không cần bất luận kẻ nào ý tưởng, cho nên khi nhưng cũng không có hứng thú ở người khác ở trong đầu xoay loạn. bất quá. chuyện lục tràn ngập ác ý cười hỏi, chuyện kể rằng ngươi có hay không đọc lấy một chút chính mình ý tưởng của người bên cạnh cảm giác như thế nào? Tony chẹp chẹp miệng nói nô em tạ phi thường hài lòng mà mẹ nó con mẹ nó ngươi thật là một thiên tài đem năng lực này dùng ở phương diện này Triển lục kinh ngạc bội phục sát đất háo sắc võ thần tên thật không có gọi sai Tony không cho là nhục, ngược lại cho là vinh Đắc ý nói năng lực vốn là hẳn nên dùng tại nhường người mình yêu mến hạnh phúc mặt trên dùng tại phương diện khác mới thật sự là lãng phí thuận tiện nói một câu ta sẽ không đối nam nhân độc tâm quá tâm triệt lục mắt nhìn người kia. Hắn đã muốn sắp tận xương thủy, hết tốt chữa. Vậy ngươi có hay không đọc lấy một chút đi ạ tư tưởng? Đi ạ chú. Hắn làm sao vậy? Tony sử sở, kinh ngạc hỏi. Nga, đúng, sư phụ ngươi còn không biết. Hắn đã tại phía trước chiến đấu trong dư âm bị chết. Đáng tiếc, ma nghệ tổ chạy ngược thời gian quá ngắn, không có thể làm cho hắn sống lại. Tony uống ngục trà, tiết nối cảm thán nói, là sao? Đã chết a? Triển Lục tiếp nối nói, hắn còn rất kỳ vọng chứng kiến Tony phát hiện đi ạ chân diện ngủ cái kia một khắc đâu. Của ta trước hắn nên lại kiên trì một điểm, nếu hắn có thể đến võ quán học tập mấy tháng, Dù chỉ là luồng điện thôi động cảnh giới, cũng sẽ không gặp phải loại này vận mệnh bi thảm. Tony trong lòng có chút hối hận, đối với lần này canh cánh trong lòng. Bi thảm sao? Khó mà nói nha, không chuẩn là may mắn cũng khó nói nha. Triển Lục tràn ngập ác ý nghĩ. Tony uống ngụm trà, tiếp tục nói, ta phát hiện, cường từ chiến giáp vẫn còn có chút không đủ, nó chỉ có thể cho có từ trường chuyển động lực lượng người cung cấp cảnh giới tăng phúc, nhưng là đối với luồng điện thôi động cùng người thường trợ giúp, liền hoàn toàn không có. Ta tính toán sau khi ở phương diện này tiến hành xâm nhập nghiên cứu. Triển Lục trong mày. Tony, nghiên cứu của ngươi phương hướng sai lầm rồi, ngươi hẳn nên hướng về phía trước nghiên cứu, như thế nào nhường từ trưởng võ giả có thể đạt tới cảnh giới cao hơn chiến giáp, mà không phải đi xuống nghiên cứu, làm cái gì người thường sử dụng gì đó. Ta đương nhiên cũng muốn hướng lên trên nghiên cứu, nhưng bây giờ nghiên cứu tiến nhập một cái bình cảnh, trong khoảng thời gian ngắn nhìn không tới đột phá có thể. Xách. Được rồi, như vậy tùy ngươi đi. Triển Lục không biết Tony nói bình cảnh, nhưng thật ra là tài liệu vấn đề, cũng không còn hỏi nhiều. Dù sao, muốn làm nghiên cứu khoa học loại chuyện này, hắn hoàn toàn không thông thạo, nhiều lời vô ích. Cất bước Tony lúc sau, Nạ Tạ xã lại dẫn một đống tư liệu lại đây, thỉnh Triệt Lục người quán chủ này ký tên xác nhận. Nhìn thấy Nạ Tạ xã có lỗi có lo huyền chuyển dáng người, Triệt Lục không khỏi nhớ tới vừa rồi Tony theo như lời. Này cách chơi cũng không tệ. Nghĩ đến phải đi làm, Triệt Lục lập tức đem văn kiện vứt qua một bên, dùng Nạ Tạ xã luyện tập lên từ trường chuyển động tầng 10 đọc tâm hiệu quả. Giờ đi vo quán về sau, Tony bay thẳng trở về nhà chung, Bẩm Tợ đang chờ hắn. Từ hai người xác nhận quan hệ lúc sau, mặc dù không có cử hành hôn lễ, nhưng hai người quan hệ đã muốn càng thượng tầng lâu, cùng chân chính vợ chồng không khác. Tony ở trước cửa rất xuống, cùng gia đón Bẩm ôm hôn hết xuống. Vốn là hắn còn muốn nhiều thân trong chốc lát, nhưng là bị bộc lại đem hắn đẩy ra, hướng bên trong gian phòng chỉ, nói, có khách ở. Hắn hầm hực điệu tẩu vào gian phòng, hướng trên ghế salon khẽ nghiêng, liếc mắt nhìn đối diện đen chứng mặt, khó chịu hỏi, ngươi không đi tạo ra của ngươi nam đoàn, chạy nơi này để làm chi? Ha ha, đừng lạnh như thế Đạm nha, Tony. Nụ cô mỉm cười lôi kéo làm quen. Chỗ này của ta là cho ngươi mang đến một phần phụ thân ngươi để lại ở xỉ di vật, bên trong hẳn nên có nhiều thứ là hắn để lại cho ngươi. Hình như là một loại mới nguyên tố, lấy ngay lúc đó trình độ kỹ thuật, hoàn toàn không thể chế tạo ra. Có lẽ có thể vì ngươi hiện tại khốn cảnh cung cấp một ít trợ lực nguyên tố mới. Tony sử xuất trên thế giới nguyên tố cơ bản đều ở bảng tuần hoàn các nguyên tố bên trong muốn phát hiện nguyên tố mới cũng không phải là chuyện dễ dàng đặc biệt là ở vài thập niên trước dưới tình huống có thể phát hiện nguyên tố mới cho tới bây giờ đều không có bị những người khác phát hiện liền càng thêm giỏi lắm là dạng gì nguyên tố mới. hắn tỏ mò hỏi cụ thể đều ở trong cái hộp này. Nghị cô đưa tay hướng trên mặt bàn cái hộp kia chỉ ngươi cần đem nó chế tạo ra về sau tài năng biết nó có không dùng chung. Tony do dự một chút cuối cùng là đưa tay đem nhận lấy. Nǐ cô thấy mục đích đã đạt, lúc này đứng dậy cáo tử. Tony lòng tràn đầy đều là trong hộp gì đó, tùy ý phất phất tay, khiến cho hắn cút đi. Cũng may Nǐ cổ cũng không để ý này đó mặt mũi lễ tiết, hắn đang đương chính là Tony nghiên cứu và phát triển thành quả. Chỉ cần Tony nghiên cứu ra đến đồ vật, hắn có rất nhiều biện pháp bắt được cuối cùng thành quả. Tony đầy cõi lòng hy vọng mang theo hồng đi tới phòng thí nghiệm, ở dạ vịt dưới sự trợ giúp phá giải bên trong lẫn dấu nguyên tố mới kết cấu đủ. Thế nhưng khi hắn đem nguyên tố mới chỉ sau khi đi ra, lại thất vọng phát hiện loại này nguyên tố mới chỉ dùng để ở phương chu lọ phản ứng phía trên có thể thay thế trong đó ba nguyên tố đem tiểu mới địa phương thuyền lò phản ứng biến thành hiệu suất cao vệ sinh màu xanh biếc bảo vệ môi trường nguồn năng lượng thứ này rất đáng ngưỡng có thể đem sở tác tập đoàn thành công truyền hình làm tập đoàn năng lượng nhưng là hiện tại thế giới biến hóa quá nhanh thứ này đã muốn không có gì quá lớn sử dụng người thường chỉ cần luyện thành luôn điện thôi động tự thân thì là một cái di động chạm phát điện tuyệt đối màu xanh biếc bảo vệ môi trường loại này nguyên tố mới còn không có diện thế cũng đã bị thời đại cho đào thải có thể dự đoán đến sau khi kỹ thuật phàm là cùng từ trường chuyển động năng lực không quan hệ gì đó cơ bản cũng không tính cao cấp quy một chương 137, mới gì si ẻn của trưởng. cố đem hết thể đều kế hoạch rất khá, nhưng là kế hoạch vĩnh viễn không có biến hóa mau. Hắn bị cách trước, bởi vì lúc trước lui ục cuộc chiến, hắn từng đề nghị qua thưa thất lui ục dân chúng, sau đó đem mạng nệ tổ dẫn qua, để cho hắn cùng triển lục khai chiến. Nhưng là cái phương án này sau lại ở thế lực khắp nơi cộng đồng phản đối phía dưới, cho hủy bỏ. Sau đó, cả dồn trọng thương rất nhiều, mang theo mạng nệ tổ giết tới đây. Lui ục bị hủy. Tuy rằng mọi người đều biết, là một nhiều tai nạn thành thị, phía trước có nạ mộ kích. Hiện tại có mạng hệ tổ khó khăn, lúc sau khẳng định còn không biết có bao nhiêu kiếp nạn đang chờ. Nhưng là lụy ốc như cũng là lụy ốc, nơi này đại nhân vật quá nhiều, mỗi lần gặp nạn đều phải chết mấy. Đại nhân vật chết rồi, dù sao cũng phải có người phụ trách nhiệm a. Tuy rằng nếu lúc ấy thông qua nghỉ cự đề án, chắc chắn sẽ không có nhiều như vậy chết, nhưng là cùng một đám chính khách có đạo lý gì có thể giảng? Đang trị giảng cho tới bây giờ cũng không phải là đạo lý. Mọi người rõ ràng đều đem sĩ đề nghị cho phủ định, Cn như thế nào còn dám can đảm đem mạn tổ cho dẫn tới lụy đến đây? Là ai cho quyền lực của hắn? Đây là CN một mình vượt quyền hành vi, nhất định vì thế gánh vác trách nhiệm. Muôn miệng một lời phía dưới, này miệng hắc hát qua liền khấu trừ tới CN trên đầu. cô muốn đem trách nhiệm ném cho cả mạo vèo tới, dù sao cả dồn đã chết rồi, sẽ không đi ra phản bác, không ngại cuối cùng làm thế giới làm điểm công hiến. Nguyên bản dưới tình huống bình thường, có hội đồng bảo an che chở hắn, vấn đề gì đều không có, tượng trưng cho hắn phạt rượu ba chén, mọi người trên thể diện quả thật đi là được rồi. Nhưng là hiện tại tình thế có biến hóa, CN thành bánh trái thơm ngon. Bởi vì chiến lục trên danh nghĩa, là ở CN treo một cái cố vấn đầu hàm mà ở mạng nghệ tổ uy hiếp thế giới dưới tình huống này duy nhất có thể cùng mạng nghệ tổ chống lại cố vấn chính là trọng yếu phi thường lợi thế cho nên lần này có người muốn muốn làm hắn đem sĩ ẹn lực lượng rất tốt nắm ở trong tay vì thế đi cố liền quang vinh gia nhập nghỉ việc trong đại quân bị cho rằng nhân tài ưu tú chuyển vận đến trên xã hội đinis khắc nửa điểm cũng không hoảng bởi vì tuy rằng hắn xuống sân khấu nhưng là người kế nhiệm của hắn là lao bằng hữu của hắn john garren hai người giao tình rất thân thiết lẫn nhau đều là bạn tốt lúc cần thiết có thể cho nhau chắn thương tử cái chủng loại kia nguyên bản nhỉ cổ còn hướng alexander thì ở sở tiến cử maria dỉu nhưng lại Alexander nói rất có đạo lý, John dưỡng tử gờ rằng luận là triển lục nhập môn đệ tử, có này một mối liên hệ, càng thích hợp nhậm chức cục trưởng. Nghị cổ còn có thể nói cái gì? Bất quá nghị cổ làm nhiều năm như vậy cục trưởng, trong tay vẫn là có rất nhiều lực lượng tư nhân không có giao ra, hắn cũng có rất nhiều đáng tin dòng chính, tỷ như Cùn A, Nạ Tạ Sả A các loại, cho nên tuy rằng hắn không làm sỉ èn cục trưởng, nhưng là như trước có thể theo sự trong cục đạt được rất nhiều tài nguyên ủng hộ. Nhưng là một ít công cộng tài nguyên, hắn liền không thể ẩn nấp xuống đi, đều cùng John làm giao tiếp. Rất nhiều tình báo, quá là quan trọng, chỉ có sỉ cục trưởng mới biết được. Mà nghỉ cổ không nói cho Alexander, vị này sĩ trước cục trưởng cũng là không rõ ràng lắm. Thế nhưng khi John trở thành tân nhiệm sĩ cục trưởng về sau, những tin tình báo này liền đều hướng Alexander mở rộng ra cửa lớn. Sau đó, Alexander cùng John hai người mà bắt đầu cả người đổ mồ hôi. Bọn hắn thấy được ở tuyệt mật đương án bên trong lên hai đoạn phương pháp ghi hình, thì là ngoại tinh chiến hạng bên kia phát tới hai lần địa cầu nổ mạnh củan video. Hai người bọn họ thế mới biết, nguyên lai, like, địa cầu đều con mẹ nó nổ hai lần, mà bọn hắn lại có thể cái gì cũng không biết. Hơn nữa, trên thế giới này, cư nhiên còn có thể đủ thời gian đảo lưu cường đại ma pháp sư. Nữ cô đối trí tôn pháp sư lực lượng tâm động qua, Alexander bọn hắn đương nhiên cũng tâm động. Ở cựu đầu xà đầu lĩnh bên trong, có không ít đầu rắn đã muốn đạt tới vĩnh sinh bất tử thành cựu, tỉ như sở chủ cơ nam đức, hải tị hổn, dẫu lạ, Alexander đương nhiên cũng muốn. Bất quá hắn không có ba người kiên nghiên cứu khoa học năng lực, luôn luôn không có thành thụ vĩnh sinh cơ hội. Hiện tại đã biết trí tôn pháp sư tồn tại, đương nhiên càng là tâm nóng. Nếu như nói trên thế giới này, người nào tổ chức năng lực thẩm thấu cực mạnh, không hề nghi ngờ, thì phải là cựu đầu xà. Đối với nữ còn cần lo lắng đến trí tôn pháp sư cảm tưởng làm sự tình thời gian có điều giữ lại như vậy cựu đầu xa làm việc liền không kiêng nể gì hết thể lấy kết quả làm hướng phát triển đồng dạng là đã biết lụy ốc thánh điện vị trí lụy cô áp dụng thủ đoạn là điều tra thử dụ dỗ mà cựu đầu xa thực hiện liền so sánh tăng gốc bọn hắn đem một vài sau khi trọng thương thành viên đuổi theo đến lụy ốc thánh điện vị trí phụ cận sau đó liền ném nơi đó mặc kệ nếu các ma pháp sư không muốn người này chết ở cửa nhà mình vậy thì phải xuất thủ cứu rút, sau đó là có thể vớt căn đi đáp lên quan hệ nếu các ma pháp sư thấy chết mà không cứu được vậy hãy để cho người nọ chết tốt lắm qua một thời gian ngắn cho nữa một người đã qua chính là. Không thể không nói, làm như vậy, đơn giản thô bạo, nhưng càng hữu hiệu. Nico dùng thật lâu đều không thể làm thành chuyện tình, bị cựu đầu xà không đến một tháng liền làm tới. Chi phi vâng, có 3 cựu đầu xà tinh nhuệ đặc công đem cánh mạng lãng phí ở này, điều dài chừng có 200m ở ngã tư đường. Nhưng này đó hy sinh đều là đáng giá, vị thứ tư cựu đầu xà đặc công đã muốn thành công nhốt đánh vào núi ốc trong thánh điện, hơn nữa đã bái một vị ma pháp sư cường đại vi sư. Vị kia ma pháp sư tên là Casilat. Cựu đầu xà một bên nêu đồ chí tôn pháp sư, một bên càng làm chiến lục tầm quan trọng nói được rất cao. Bởi vì ở hai đoạn trong video, địa cầu nổ mạnh đều có triển lục tham dự trong đó. Hiện tại triển lục bên người CN thành viên đã muốn rất nhiều, thư ký nạ tà xạ, đệ tử Twitter, xạ rồng sơ, gỡ ràng vột bọn người là CN. Tony sở tạc bởi vì thân phận đặc thủ, không bị tính toán ở bên trong. Nhưng là trong những người này, CN nhiều người, xà lá chắn cục ít người, này thật không tốt. cựu đầu xà quyết định nhiều một chút gần hơn cùng triển lục quan hệ. Dựa theo phân tích của bọn hắn, triển lục tính cách, cùng kiểu đầu xà càng đá ba. Dương Triển Lục gia nhập cựu đầu xà có thể có chút khó khăn, bởi vì này loại người tuyệt đối không phải đành phải người khác dưới tính cách, nhưng là để cho hắn làm cựu đầu xa đầu rắn, hoặc là vấn đề không lớn. Nụ tuy rằng không phải cục trưởng, nhưng là như trước làm sỉ công tác, quyền hạn cũng rất cao. Nhưng quyền hạn của hắn chỉ có thể nhìn thấy sỉ bên trong tin tức, lại nhìn không tới xà la chắn cục cơ mật tin tức. Xa la chắn cục hiện tại đang ở vội vàng vứt cả bên Amerika, mà tin tức này bị liệt là kết thúc trưởng tài năng xem xét tuyệt mật. Ở hiện tại này vũ lực nổ mạnh thời đại, cả bên vũ lực đã muốn tụt lại phía sau, nhưng là tên tuổi của hắn nhưng như cũ vang dội đặc biệt là hiện tại thế giới bị vây bấp bênh bên trong Âu Châu bên kia đã muốn thiếu tốt mấy cái quốc gia nguyên khí đại thường liên đối lên toàn bộ thế giới đều lòng người bằng hoàng trong lúc lòng dân giao động thời khắc đang cần cạ bên ca loại này toàn dân thần tượng nhắc tới chấn sĩ khí quy một chương 138, tạo vật chủ xa vị hệ thiên tài thiếu niên học viện xây lại nơi này từng ngọn cây cọ cỏ cơ bản cũng đã trở về trạng thái cũ này từng chiến đấu dấu vết đều toàn bộ bị dọn dẹp sạch sẽ nhưng là này trong sân trường đã muốn không cách nào nữa khôi phục lại vốn có sự yên lặng cùng vui sướng bầu không khí rất nhiều nhi đồng tuy rằng bị doanh cứu ra, nhưng là ở trong căn cứ gặp được, đã muốn nghiêm trọng đối bọn nhỏ tâm linh tạo thành nghiêm trọng tâm lý bị thương. Tuy rằng y học viện khu trong có trên thế giới này tốt nhất bác sĩ tâm lý, nhưng là muốn trị càng tâm linh bị thương, cần Vĩnh viễn là thời gian. Không chỉ có là đệ tử, tự liên các sư phụ tâm tình cũng đều cực kỳ áp lực cùng nặng nề. Lúc trước theo trong phòng thí nghiệm được cứu lúc đi ra, liền có không ít người đi theo màn đệ tổ đi rồi. Không chỉ có đệ tử, cũng có lao sư. Nhiều khi nếu không trải qua qua thống khổ tra tấn, thì không cách nào tự mình cảm nhận được cái loại này bất lực cùng tuyệt vọng đặc biệt là bọn này bị giáo sư Lơ bảo hộ ở nhà ấm trong đóa hoa, một khi bị nhục, rất dễ hắt hóa. Ezhit đem giáo sư Lơ cứu trở về về sau, đem hắn đuổi về học viện, sau đó đem phía trước đánh cho tàn phế cái kia chút ít chiến cảnh tổn thương toàn bộ cũng chưa hết, nhưng là đã chết đi cầm, thì không cách nào xuống lại. Hắn và sờ cốt đám người thù hận cũng đã khó có thể gỡ bỏ. đương nhiên, hiện tại Ezhit cũng sẽ không để ý này đó là được. Lúc sau, hắn và Lơ nói lý ra nói chuyện một lần, đem chuyện lúc trước từ đầu chí cuối nói cho Châtler. Châtler biết mình từng làm qua cái gì, cũng biết thời gian đảo lưu chuyện tình. Erith đem mình sống lâu không lâu, chuyện tình cũng nói cho lão bằng hữu. Sau đó nói ra kế hoạch của chính mình, thừa dịp chính mình còn có thể sống thêm vài năm, đem người biến chủng quốc gia cho thành lập. Chât Lơ phi thường tiết sợ, cũng không phải thường hối hận. Hắn sẽ không bởi vì thời gian đảo lưu lúc sau, sẽ đem chính mình từng giết chết qua tất cả người biến chủng, hơn nữa gián tiếp làm cho địa cầu hủy diệt chuyện tình cho rằng không có phát sinh. Vốn là giáo sư Chât Lơ tính cách liền so sánh thánh mẫu, kết quả lại có thể thân thủ chế tạo lớn như vậy thẳng kịch cuối cùng còn phải lão bằng hữu dùng tính mạng đi tiến hành bù lại. Hiện tại loại kết quả này, cơ hồ đem hắn đánh sụp. Cũng may hắn là tâm linh năng lực giả. Năng lực tự kiểm chế rất mạnh, mới không có hỏng mất. Tại loại này hãy nén cảm xúc phía dưới, hắn đã đáp ứng Ezic tình cầu, khi hắn sau khi chết, ủng hộ người biến Trung quốc gia tiếp tục tồn tại đi xuống. Lúc sau, Ma Nệ Tô lại cùng sợ tổm Hàn huyên hạ xuống, hy vọng nàng có thể tiếp tục tại từ trường chuyển động nảy cường đại đạo trên đường tiếp tục đi tới đích, sau khi có thể bằng vào lực lượng cường đại đến kinh sợ nhân loại. Nhưng Ozzo đối với Ma Nệ Tô con đường phi thường không đồng ý, từ chối thẳng thắn hắn. Không làm sao được, Ma Nệ Tô đành phải rời đi ít học viện. Ít chiến cảnh tên gia này, như cũng là không dựa vào được mà hàng, người kế nhiệm của hắn, chỉ có một lựa chọn thì phải là dẫn dắt anh chị em ruột đi lên võ thần con đường giả vận. Hắn tìm được rồi giả vận, khẳng định nàng lựa chọn chính xác. Sau đó hy vọng nàng có thể trở thành người biến trùng vương quốc đệ nhất đảm nhận nữ vương. Eris cũng không biết trung cực vô lượng khí công là có hạn mức cao nhất, nghĩ đến triển lục cùng Tony chẳng qua là năng lực có hạn, còn trông cậy vào giả vận có thể đạt tới giống như hắn cảnh giới 97 trọng thiên. Sau đó uy áp thế giới, bảo hộ người biến trùng vĩnh viễn không bị thương tổn. Giả vận đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Nàng hiện tại dũ phát kiên định tín nhiệm của mình, tin tưởng mình đi lộ đúng. Vì thế, Dạ vận đặc biệt chạy đi tìm triển lục. Hy vọng đạt được ở người biến chủng trong quốc gia truyền thụ võ công đặc biệt cho phép. Đây là làm môn phái khai chi tán diệp, Triển Lục vui vẻ đồng ý hắn mang theo Dạ Vân ở tổ sư bài vị phía trước cầu nguyện một phen, sắp mở phân công truyện tình báo cho tổ sư, sau đó tùy tay dùng bên cạnh cái bàn làm hai cái bài vị, giao cho Dạ Vân mang đi. Vô cùng đơn giản, trung cực vô lượng phái người biến chủng Vương quốc phân công cứ như vậy thành lập. Mã Nệ Tô ở Thái Bình Dương ở giữa, chống rống dâng lên một tòa thật lớn đảo, đặt tên kêu cho vui chơi đảo. Hắn đang mặt trên dùng năng lực xây dựng dầm rộ, dựng ra các loại trụ cột phương tiện xây dựng, bằng vào từ trường chuyển động năng lực làm thi công có thể nói phải tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả, bất quá hiệu suất này thật đúng là gạch thẳng đánh dấu tích. Các loại phong ốc, con đường, cầu, sân bay, bến tàu, toàn bộ đều là mã nữ tổ lấy sức một mình làm ra tới. Từ trường chuyển động đạt tới 75 trọng thiên lúc sau, là có thể vật chất sung túc, chống dông tạo vật, địa đạt hoàn toàn, hết thể toàn bộ cũng có thể tùy tâm chế tạo. Loại này diễn xuất cùng trong truyền thuyết tạo vật chủ cũng không có khác nhau quá nhiều. Hắn những động tác này, đương nhiên không thể gạt được nhân loại phương này, nhưng là không ai dám trêu chọc. Nhìn thấy nhân loại câm như hến bộ dạng, giáo sư Chad lơ trong lòng lo hô ngày càng sâu. Hiện tại Ezic còn sống, có thể áp đảo mọi người, nhưng là chờ Ezic chết về sau đây. Hắn có không gánh vác được nổi phần này trọng trách. Nhưng là lão bằng hữu vì giấc mộng này, liền cánh mạng của mình đều góp đi vào, hơn nữa hiện tại đã muốn ra thành tích, hắn thật sự là không tốt đi thêm ngăn trở, nếu không lấy hắn đối Ezic hiểu rõ, nói không chừng còn muốn tiếp tục diệt tuyệt nhân loại. Đem ngươi muốn ở trên tường mở một cánh cửa sổ thời gian, người khác đều sẽ tới ngăn cản ngươi, tìm các loại lý do phản đối. Nhưng nếu ngươi ngay từ đầu nói muốn đem đỉnh cho sốc, người khác liền gặp chủ động quên ngươi, chỉ mở một cánh cửa sổ được rồi hiện tại chỉ cần mãn nghệ tổ không muốn làm nhân loại diệt tuyệt, muốn thành lập cái vương quốc mà thôi, không thành vấn đề a. người biến chủng tổng nhân khẩu liền một chút như thế điểm, liền kiếm đủ một cái thành thị đều khó khăn, còn muốn thành lập vương quốc, vấn đề thức ăn giải quyết như thế nào a? khó phải không dựa vào cấp sao? vấn đề đồng phục giải quyết như thế nào a? các ngươi có công nghiệp sao? biết kỹ thuật sao? ăn, mặc, ở, đi lại, hiện tại cũng không ly khai công nghiệp, khó phải không đều trở về nguyên thủy cây tối? các quốc gia căn bản không cần làm cái gì kinh tế ngắt cúm, cũng không dám. Nhưng nhân loại bị mạng nệ tổ giết nhiều như vậy, ai dám tiếp tục cùng người biến chủng buôn bán? Cho dù có người gan lớn, chính mình không ra mặt, nhường công nhân đi làm suy ý, kia dùng cái gì đến giao dịch đây? Người biến chủng có tiền sao? Hoặc là có bất kỳ có thể cung cấp giao dịch tài nguyên cùng hàng hóa sao? Cũng không thể tất cả mọi thứ cũng làm cho mạng nệ tổ chống dông chế tạo a. Những điều này là do vấn đề, cho nên các quốc gia mặc dù đối với mạng nệ tổ dựng nước rất khẩn trương, nhưng là hơn nữa là khẩn trương hắn sau khi lập quốc đem người biến chủng thống hợp lại cùng nhau gây sự, mà không phải để ý trên thế giới này lại nhiều hơn một quốc gia mấy vấn đề này, ma tổ có lẽ không học thức, lo lắng không đến nhiều như vậy, nhưng giáo sư Chatler nhất định sẽ lo lắng. hắn đang thế giới trong phạm vi sàng chọn người hợp tác, đến hợp tung liên hành, làm người biến chủng vương quốc tìm kiếm đồng minh. nhưng hắn lựa chọn đối tượng còn không có trả lời thuyết phục, thì có khách nhân chủ động tìm tới cửa, muốn trợ giúp người biến chủng giải quyết vấn đề đến đây. Ha ha, chào mừng ngài đến, Osborn tiên sinh. Giáo sư ít đẩy mặt tươi cười, mang theo một đám ít chiến cảnh ở học viện trước mặt nên đón. nọ mạng Osbun cũng một bộ nhiệt tình bộ dáng, bước nhanh về phía trước cùng xe lăn giáo sư Chatler bắt tay. Giáo sư Chatler đại danh. Ta cũng đã kính đã lâu. Lần này tiêu diệt sở chi cờ, giải cứu toàn thế giới, giáo sư không thể bỏ qua công lao. Hai người đều là lao hồ ly, hai ba câu nói vừa nói, liền đều cảm nhận được đối phương thiện ý. Hàn Huyên sau một lúc, chất Lơ thỉnh nọ mạn tiến nhập học viện, đi vào phòng khách, tương đối ngồi xong, họ dỗ dâng trà, nọ mạn trực tiếp hành văn gãy gọn, tỏ rõ ý đồ đến. Giáo sư Chát Lơ, người biến chủng vương quốc thành lập lúc sau, sẽ đối mặt rất nhiều sự thật khốn cảnh. Mấy vấn đề này, bộn tập đoàn có thể giúp một tay giải quyết. Như vậy chúng ta cần trả giá những thứ gì đây? Giáo sư Chát Lơ chính xác hỏi. Ta hy vọng ngươi có thể giúp đỡ tiến cử ma tổ để cho hắn đem ta cùng Ha tiến hành sửa chữa, giải quyết gia tộc bọn ta từ trước di truyền bệnh. Quy một chương 139, thiến công một buồn. gia tộc có một loại gen bệnh, lịch chuyển vi rút xanh, trưởng thành theo tuổi tác, bệnh trạng loại này rũ phát rõ ràng, phát bệnh lúc sau, người bệnh sẽ cả người đổi xanh, tứ chi khó có thể khống chế, cũng cuối cùng mất đi sinh mệnh. Từ xưa đến nay, Osbun gia tộc cho tới bây giờ liền không ai có thể sống thọ và chết tại nhà. Loại bệnh tật này luôn luôn khốn nhiều Osbun gia tộc. Nguyên bản ở nọ màn Osborne thế hệ này là hữu cơ sẽ giải quyết vấn đề này. Nọ màn tìm được rồi một thiên tài sinh vật học ra, Di Chất Bạt Cở, phụ trách chủ trì siêu cấp con nện hàng ngũ đối gen nổi chồng tiến hành xâm nhập nghiên cứu. Di Chất Bạt Cở kỳ tài ngốc trời, rất nhanh liền lấy được to lớn thành quả nghiên cứu. Bang vào này thành quả nghiên cứu, nọ màn có thể căn cứ tự thân gen, bồi dưỡng được một con siêu cấp con nện. Sau đó cải thiện tự thân gen, giải quyết triệt để ốm buồn gia tộc thái hoàng lẩm. Nhưng là ngoài ý muốn đã xảy ra, cũng không biết Di Chất là thế nào nghĩ, hắn tiêu hủy toàn bộ tư liệu, cùng hơn phân nửa siêu cấp con nện hàng mẫu mang theo thành quả nghiên cứu chạy trốn. Dĩ nặc man phương thức tư duy, hắn hoàn toàn không thể nào hiểu được. Di Chát vì sao phải làm như thế? Hắn nếu như muốn tiền, nọ mạn tuyệt đối sẽ không keo kiệt. Nếu hắn muốn áp chế Osbun Tập đoàn, chẳng lẽ hắn sẽ không sợ Tập đoàn trả thù sao? Nhưng là Di chắc ở trên đường chạy trốn đã chết, liên đối lên nghiên cứu khoa học tư liệu cũng đều biến mất rồi. Hiện tại nọ mạn coi như muốn làm rõ ràng nguyên nhân, cũng không còn có thể. Tốt ở cái thế giới này kỳ tích vô số, triển lục hành không xuất thế, nhường nọ mạn lại giấy lên hy vọng. Tuy rằng theo ti tơ trong miệng, nọ mạn biết được, trung cực vô lượng khí công là có hạn mức cao nhất, không đạt được hắn muốn hiệu quả. Nhưng nhân loại là biết tiến bộ, kỹ thuật tiến bộ hơn nữa rất nhanh. Hắn dẫn đầu những buồn tập đoàn cùng sở tạc tập đoàn cộng đồng đối trung cực vô lượng khí công tiến hành nghiên cứu tin tưởng ở Tony cùng Peter hai vị này thiên tài liên thủ nhất định có thể lấy được một ít thành tích lúc mới bắt đầu nhưng thật ra tốt lắm hai người hợp tác thực ăn ý nhanh chóng ra thành quả Tony mạnh mẽ từ bọc thép có thể tăng lên nhường nhất trọng thiên từ trường võ giả phát huy ra tầng mười lực lượng nhưng là sau lại không biết xảy ra vấn đề gì Tony vứt đi mạnh mẽ từ bọc thép tiếp tục bắt đầu ăn chơi đàng điếm mà Peter lại có thể hảo hảo nghiên cứu khoa học không làm bắt đầu đi theo sỉ èn phía sau cái mông chạy tới chạy lui nơi nơi làm cái gì lôi thần đi chấp hành nhiệm vụ. Hắn cố gắng khuyên bảo tì tơ lạc đường biết quay lại, nhưng là hiệu quả không tốt. Hơn nữa, tì tơ mặt sau còn có sỉ ẻ đúng hộ, hắn cũng chỉ đánh bất đắc dĩ buông tha cho. Nguyên bản hắn đều có chút nội trí, càng làm từng bước đi thản lằn gen thực nghiệm một lần nữa nhặt lên. Nhưng trời không tuyệt đường người, quên co, khúc hiểu, mã nghệ tổ hành không xuất thế, ở Âu Châu đại khai sắt giới. Mã nghệ tổ lại nhiều có thể đánh không có quan hệ gì với hắn, thế nhưng khi sự tình có thể giải quyết, có tin tức mới truyền ra, mã tổ là từ trường chuyển động 97 trong tiền. tim đập thình thịch. Vì thế mới có hắn hôm nay đi học viện một chuyến, làm một gã thành công thương nhân. Hắn đang đến học viện phía trước, liền làm đủ nguyên vẹn tình báo thu thập, toàn bộ phương vị hiểu biết người biến chủng trước mắt khốn cảnh, hơn nữa châm chích làm ra phương án giải quyết. Biết người biết ta bách chiến bách thắng. Thành ý của hắn nhường giáo sư Chatler phi thường hài lòng, chủ và khách đều vui vẻ. "Ôi buồn tiên sinh, ngài khang khái để cho ta đọc dùng, nói vậy Ezit cũng sẽ không tự tuyệt cùng ngươi trở thành bạn bè." Giáo sư Chatler cười làm ra hứa hẹn. Nọ Mạn vừa nghe, chỉ biết chuyện này thành, lúc này cũng cười đáp lại nói, "Nhân loại cùng người biến chủng vốn là người một nhà, mọi người lẫn nhau huynh đệ, hô bang hỗ trợ, đều là hẳn nên." Đi giao dịch đã tới, hai người nhìn nhau cười nọ mạn đứng dậy cáo tử, chat lơ ân cần lưu khách, thiết tiến quảng đãi. hai người ở trên bàn rượu chuyện trò vui vẻ, cảm tình rũ phát thâm hậu. cơm còn không có ăn hết, mạn nghệ tô đi ra. không thể không nói, giáo sư chat lơ năng lực, so cái gì thông tin phương thức đều bí mật, mau lẹ. nọ mạn nhìn thấy tránh chủ đến đây, nhanh chóng đứng dậy đón chào, càng thêm nóng bỏng. mạn nghệ tô đối với cái này cái có thể trợ giúp người biến chủng vương quốc rất tốt phát triển đại kim chủ, cũng không phải thường khách khí. nhập tọa lúc sau, lẫn nhau hét lên vài chén rượu, khách sáo vài câu lúc sau. mạn nghệ tô nói, năng lực của ta quả thật có thể thay đổi người giờ nợ à? Giải quyết gia tộc của ngươi di truyền bệnh, vấn đề hẳn là cũng không lớn. Nhưng là hiện tại có một vấn đề, nọ mạn dùng mình, nghiêm mà nói, lẹn sơn tiên sinh, thỉnh cứ việc phân phó, phàm là ta có thể làm được, tuyệt không chối từ. Ta không phải cùng với ngươi nói điều kiện. Ezit lắc lắc đầu, nói, mà là ta đối với gen thao tác khối này không biết, chưa từng có đã làm, lo lắng xảy ra vấn đề. Dù sao gen vật này là phi thường tinh vi, vạn nhất có bất kỳ lệ lạc, chỉ sợ hậu quả đều khó lường. Cho nên, ta cần chút thời gian đến học tập gen tương quan tri thức. Ngươi bên này cần chuẩn bị cho ta một ít tài liệu tương quan có thể còn cần một ít dụng cụ thí nghiệm, thử nghiệm động vật các loại. Nay không có vấn đề, hồ buồn tập đoàn hết thảy đều là có sẵn." Nọ Mạn lúc này đánh nhịp đồng ý. Ezit lắc lắc đầu, cự tuyệt nói, "Ngươi cũng biết, hồ buồn tiên sinh, thân phận của ta không có phương tiện xuất hiện ở núi Âu, nếu không có thể sẽ khiến cho hiểu lầm." Nọ Mạn tình nộ, gật đầu nói, "À, là ta cân nhắc không chu toàn, ta đây đem mấy thứ này đều đưa đến ít học viện nơi này, ngươi nơi này muốn làm nghiên cứu, thế nào? Tốt, vậy làm phiền. Vốn là ta việc." thỏa Đam lúc sau, ba người thoải mái trẻ chén, Nọ Mạn tận hứng mà về. Nhìn theo nọ mạn đoàn xe ở phương xa mất đi bóng dáng, Ezit mới quay đầu hỏi, "Chatter, chúng ta làm như vậy có thể hay không bị hắn phát hiện?" "Đừng lo lắng, Ezit. Coi như hắn đoán được, ngươi có thể tùy thời vì hắn giải quyết gia tộc bệnh di chuyển, có năng lực ra làm sao ha?". Khó phải không cùng chúng ta chở mà sao? Vô luận hắn phát hiện hay không, hắn đều cũng làm bộ như không phát hiện. Chúng ta đã muốn cho hắn cung cấp rất tốt bậc hàng, hắn sẽ phối hợp chúng ta siết tiếp tục diễn thôi. Ít nhất, khi hắn tìm được có thể thay thế ngươi giải quyết gia tộc của hắn bệnh di chuyển phía trước, sẽ luôn luôn như vậy. Thương nhân cùng chính khách đồng dạng, đều là không tin được." Hắn hiện tại có thể đại lực ủng hộ chúng ta, thế nhưng khi gia tộc của hắn bệnh di truyền được giải quyết lúc sau, hắn sẽ còn tiếp tục ủng hộ chúng ta sao? Coi như đến lúc đó hắn không dám cãi ước chừng, khó phải không ủng hộ độ mạnh yếu, còn có thể giống ban đầu giống nhau sao? Bằng mặt không bằng lòng, Tiêu Cực Lăng Công cũng không phải công ty nhà nước công nhân độc quyền. Còn nữa nói, chúng ta cũng không phải lừa hắn, chờ chúng ta người biến chủng Vương quốc phát triển tiến vào con đường phát triển đúng đắn lúc sau, chúng ta đương nhiên sẽ giúp hắn giải quyết gia tộc bệnh di truyền vấn đề. Chúng ta người biến chủng cũng không bạc đãi bằng hữu của mình. Giáo sư ít ánh mắt, vượt qua xa khoảng cách xa. Nhìn thấy thị cự ngoại chuyên cơ bên trong nọ mạn một buồn, chậm rãi nói: "Quy một chương 140, tiểu đầu xà và thuế." Bạch Vân từ từ, lam thiên, trời xanh, bát ngát. CN đại lầu, nào đó tầng một cái gần cửa sổ trong phòng. Thanh Phong Tử, theo mở cửa sổ tiến vào, gợi lên trắng tinh bức màn, kéo trên bàn trong bình hoa hoa cẩm chướng đi theo chập chợn, đem mùi hoa đưa đến bên trong mỗi một góc. Khoan Dung trên giường, một cái cường trắng nam tử đang nhắm mắt ngủ say. Đại lượng dây dẫn giăng tại nam tử cái chán, huyệt thái dương trở trên vị trí, dây dẫn bên kia, liên tiếp lên các loại máy móc, đem tủ đầu giường bẻ chân đầy hết thể chỉ tiêu bình thường, cần tiến hành tỉnh lại sao? một người mặc áo bờ lật trắng nam tử hỏi. kiểm tra trình độ kỹ thuật thời gian tới, tỉnh lại đi. vài thở số đi ở, nơi này giao cho ngươi. sau khi nói xong, một đám người đem máy móc cùng dây dẫn đều triệt bỏ, cùng nhau thối lui ra khỏi gian phòng, chỉ để lại một người thân mặc chiến đấu phục cánh tay trái là một cái kim trúc cánh tay chiến sĩ. vài thở số đi ở cầm lấy một cây kim thể, cho trên giường cạp pen a ca chú bắn bảo. sau một lát, cạ pen mí mắt giật giật, chậm rãi mở mắt, đập vào mi mắt là bạn tốt bù kỳ nhiệt tỉnh tươi cười. hải. Sertiv, ngủ có khỏe không? Sertiv đưa tay xoa nhẹ còn có chút ngất đi đầu, sau đó phất tay chào hỏi, Vũ Buki, chiến tranh kết thúc rồi à?" "Cũng sớm đã đã xong. Chúng ta chiến bại, bất quá ẩn nút kế hoạch thực thành công. Chúc mừng ngươi, Sertiv, ngươi đã muốn thành toàn bộ đẹp người trẻ tuổi thần tượng." "Cái gì?" Sertiv cả kinh, cẩn thận hồi tưởng, lại chỉ cảm thấy một trận đau đầu. "Hí." Hắn tự tay đè lại cái chán, rên gì nói, "Đầu của ta, đau quá." Giám thị lấy nơi này cựu đầu xà nhóm bắt đầu khẩn trương lên, tùy thời chuẩn bị xong đi vào khai chiến. Mà Bù Kỳ cũng thiếu thốn mà nhìn xem hắn, tuy thời chuẩn bị đem hắn chế phục. Có thể là ngươi mê man quá lâu, có chút dược vật phản ứng, không cần kháng cự hắn, nằm xuống nghỉ ngơi một hồi, rất nhanh liền tốt lắm." Bù Kỳ chấn ăn nói. "Là sao?" Sợ Típ nằm ngã xuống giường, chạy xe không đầu góc của mình, cái gì cũng không nghĩ, quả nhiên đau đớn biến mất rồi. Bù Kỳ thở dài ra một hơi, nói, Sợ Típ, kế hoạch của ngươi xảy ra chút ngoài ý muốn, ngươi lọt vào trong núi băng, hôn mê 70 năm." "Cái gì?" cả kinh, lập tức lại lật thân ngồi dậy. Hắn khoảng trừng hơi đánh giá Bù Kỳ, mới phát hiện tình huống không đúng. "Bú kỳ, cánh tay của ngươi là chuyện gì xảy ra? Thời điểm chiến đấu tổn thất hết. Bất quá bây giờ kỹ thuật phi thường lợi hại, ta thay nảy kim trúc cánh tay ngược lại càng mạnh hơn." Bú kỳ đem tay trái vươn ra, lặp lại nắm vài lần, hướng Sở Típ chứng minh rồi tổn thất một cái cánh tay cũng không ảnh hưởng của số mình. Sở Típ nhẹ nhàng thở ra, nhưng đột nhiên lại nhớ tới Tây Vĩ Sở. "Không xong, ta còn đáp ứng rồi Tây." Nô. No. Về điểm này, vịn Sở nữ sĩ cũng sớm đã kết hôn, cháu của nàng cũng đã rất lớn sao? Ngươi phải đi đến thấy nàng một mặt sao? "Tây." Sở Típ sắc mặt thay đổi trong đáy mắt, cuối cùng thở dài một hơi nói, "Hay là tôi đi." Ta không muốn lại nói quấy rầy cuộc sống của nàng. Vũ kỳ ngồi ở mép giường, phi thường lý giải Vô Vô sợ Típ bà bay, an ủi, "Đường thương Tâm, hảo huynh đệ, ta sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh ngươi." Sợ Típ vươn tay ra, cùng Bụ kỳ đúng rồi đối quyền, "Cảm ơn, huynh đệ, ta không điếu ớt như vậy." "Ha ha, ta cũng nghĩ như vậy. Vậy đứng lên đi, chúng ta tìm địa phương uống vài chén, giới thiệu một ít mới chiến hữu cho ngươi." Sợ Típ nhảy lên một cái, cùng Bụ kỳ kề vai sát cánh đi ra. Người giám thị nhóm lúc này mới thở dài ra một hơi, hoan hô chúc mừng. "Quá tuyệt vời. Cảm Penamerica là người của chúng ta." sở chỉ cờ bên kia thôi, miên kỹ thuật thật đúng là lợi hại. Kiểu đầu Sa và thuế. 70 năm sau thế giới, đối với sở tìm mà nói, hết thảy đều phi thường xa lạ. Bù Kỳ một bên giới thiệu hiện tại quốc tế tình thế, một bên mang theo sở tìm một đường đi vào đại lầu khác một bên tiểu bên trong quán rượu, tìm địa phương ngồi xuống, nhìn thấy cả tiền đi tới, một đám người đều dơ lên cao chén rượu, hoan hô lên. Bù Kỳ vừa cùng đám người kia rất quen chào hỏi, một bên hướng sở tìm mong muốn giới thiệu, đây là John Buns Lão, là một bậc thầy chiến đấu. Đây là Di Tệ và Công, ở cửu Đầu Sa Nội nhân viên phụ trách chiêu mộ công tác. Sợ tìm nghe được cựu đầu xà tên về sau, mày không tự chủ được liền nhíu lại, hắn lại có chút cảm giác được đau đầu. Nhưng là bù kỳ không có cho hắn cẩn thận tự hỏi thời gian, mà là một đường giới thiệu đi xuống. Theo cựu đầu xà tên này xuất hiện số lần càng ngày càng nhiều, hắn đối với danh tự này cũng càng ngày càng quen thuộc, đau đầu cũng càng ngày càng nhẹ. Chờ đem tất cả mọi người giới thiệu xong một lần về sau, mọi người bắt đầu gom lại uống rượu với nhau. Vài chén rượu hạ đủ, một đám nam nhân liền đều thành quen thuộc bạn tốt. Đợi mọi người uống đến say xưa thời gian, bù kỳ mới ôm sợ tìm vai, đem những ngày năm chuyện đã xảy ra, dặn yếu theo sát hắn nói một lần. Ở ngươi mất tích lúc sau, tổ chức thông qua dư luận, đem ngươi tạo thành phản kháng nhân vật anh hùng, hiện tại cả ca cái danh xưng này, đã muốn lưu danh sử xanh. Chúng ta chiến bại, cho nên cựu đầu xà tên không thể bị phơi bày ra để cập. Hiện tại, chúng ta chi này cựu đầu xà đã muốn tiềm nhập sĩ bên trong, theo cục trưởng đến thành viên, đại bộ phận mọi người là tự chúng ta người. Bất quá vẫn là có rất nhiều người cùng chúng ta không phải một đường. Tỷ Như Nghị cổ Fuji lãnh đạo kia một số người, liền đối với chúng ta cựu đầu xà địch ý rất sâu, nghìn bạn không thể để cho bọn hắn biết thân phận chân thật của ngươi co như đồng dạng là ở cựu đầu xa bên trong cũng không phải là bền chắc như thép, tuy rằng đều ở siên bên trong, nhưng là mọi người lẫn nhau ích lợi cũng không nhất trí, thường thường phát sinh xung đột. Tỷ như dỗ là tiến sĩ bên kia, thì là mặt khác một chi cựu đầu xa. Sợtì bắt đầu còn có chút đầu góc quay cuồng, sau lại chậm rãi, cũng cảm giác tất cả chuyện này rất bình thường. Ta đây hiện tại cần che giấu tung tích sao? Hán Trần chờ hỏi. Không, đương nhiên không, chúng ta bây giờ cần lực lượng của ngươi. Bù kỳ ôm Sợtì đi đến bên cửa sổ, chỉ vào phương xa tảng lớn cao ngất vật kiến trúc cùng với ngựa xe như nước đám người, nói, làm ngươi am hiểu nhất chuyện tình, tụ tập lòng người. người mỹ dân hiện tại đang ở tại trong ngưỡng ngủng, bọn hắn cần cựu đầu xả chỉ dẫn. ngươi là chỉ sân khấu biểu diễn sao? ngươi nên biết, ta không am hiểu những thứ này, sợ tìm sắc mặt khó xử địa đạo. Buki cười vỗ vỗ sở tìm phía sau lưng, cổ vũ hắn nói, không sao, hiện tại mọi chuyện đều trở nên phi thường chuyên nghiệp. có đặc biệt đoàn thể cho ngươi chuẩn bị tốt hết thảy, ngươi chỉ cần lương tốt bản thảo, sau đó đọc diễn văn sẽ tốt hơn. ngươi cần tin tưởng mình, Steve, ngươi có thể hết thảy vì cựu đầu xả sợ tìm mất đắt dĩ, đành phải gật đầu đáp ứng, được rồi, ta biết. Cựu đầu xà và thuế, vũ kỳ hô to lên. Sợ tìm do dự một chút, hai ngay lên phía sau tất cả mọi người hô to lên, cũng chỉ đành dơ chén rượu lên, họ hết nói, cựu đầu xà và thuế. Quy một chương 141, tranh cử tổng thống cạm bén Amérique. Cạm tái xuất. Tin tức này cho lâm vào khủng hoảng người Mỹ nhóm dốc vào một châm thuốc trợ tim, nhường toàn bộ bởi vì màn đệ tổ khủng bố giết chóc mà lo lắng hai hùng người Mỹ trong lòng yên ổn không biết thân mặc chiến bảo, tay cầm chắn, xuyên qua ở lưỡi một điều phố lớn nhỏ trợ giúp nơi đó mỗi một cái ngộ nạn anh chị em ruột. Hắn thân thiết cùng trong chiến tranh chết vì tai nạn người bị hại người nhà nói chuyện với nhau, cho bọn hắn ôm, trợ giúp bọn hắn tìm kiếm công tác, thậm chí còn đại biểu bọn hắn cùng này công ty bảo hiểm đàm phán, tranh thủ thu được hậu đãi bồi thường điều khoản. Hắn và này giả vờ giả vị chính khách bất động. Chính khách giả vờ giả vị thời gian, phía sau sẽ mang một đám phóng viên, nhưng là cả Penn America sẽ không, cả Penn America cho tới bây giờ đều là độc thân hành động. Sở dĩ tin tức này bị lan truyền mở ra, hoàn toàn là có vừa khéo đi qua người đi đường, dùng di động đem hết thảy chụp lại tụt loạt tới trên internet, mới đột nhiên bạo hỏa. Thần tượng lực lượng là vô cùng. Tuy rằng tất cả mọi người không biết là cả Penn America thực có thể đánh được tổ, nhưng là bọn hắn lại không hề lý do liền tin tưởng cả Penn America có thể bảo hộ tính mạng của bọn hắn an toàn. Liên tục 70 năm tạo thần vận động, rốt cục nhường một vị trên tinh thần nhân gian chi thần xuất hiện ở nước Mỹ. Nhìn thấy một màn này đám chính khách bọn họ, trong lòng đến tột cùng là ý tưởng gì vẫn chưa biết được, nhưng có thể khẳng định là tuyệt đối không phải vui vẻ. Chỉ có chết dụng anh hùng mới là tốt anh hùng, còn sống anh hùng chỉ biết chiếm trước người khác lợi ích, quang vinh, chú ý độ. Đông dạng Chỉ có đứng ở trong giáo đường thượng đế mới là tốt hơn đế, đi xuống bệ thần thượng đế nhất định phải là tà thần. CN lẫn lộn thủ đoạn, ngoại nhân xem không hiểu được, nhưng đám chính khách bọn họ liếc mắt một cái có thể xem hiểu, sau đó lại lẫn nhau sau khi nghe ngóng, liền cạ ca phía sau phụ tá đoàn thể là ai, đều làm rồi cái nhất thanh nhị sở. CN đây là muốn cạ Penamerica làm tổng thống a. Đám chính khách bọn họ đương nhiên không biết là, mới vừa thức tỉnh cạ Penamerica có thể như thế thành thạo lôi kéo người tầm, khẳng định đem hết thảy đều thuộc về tội cho sau lưng thao tát hết thể CN bọn hắn sôi nổi đem áp lực chuyển hướng Xiên, nhưng là hiện tại Xiên là cựu đầu Sa đưa ra, như trước kia cái loại này yếu đối hòa bình chủ nghĩa giả chính là không giống với. John Garett đem toàn bộ áp lực đều tiếp tục chống đỡ, không điều bọn hắn. Bọn hắn càng làm tầm mắt đều chuyển rời đến Xiên thủ trưởng hội đồng bảo an nơi đó, sau đó Alexander tỷ ở sở cũng tỏ vẻ đối Xiên ủng hộ. Đến nỗi còn lại 4 cái hội đồng bảo an thành viên đối với nhường hội đồng bảo an cấp dưới tổ chức nắm trong tay nước Mỹ loại này đệ nhất thế giới cường quốc tổng thống cũng là cảm thấy lưng thú vô cùng, đương nhiên càng sẽ không phản đối. Sala chắn cục hoàng chương một lòng Hoàng Mỹ đem nhà mình cả pên cho bao che xuống, không thể làm gì khác hơn còn lại chính khách, chỉ có thể trơ mắt nhìn cả pên thanh danh ngày càng tăng trưởng, tỷ lệ ủng hộ càng ngày càng cao. Không có cách, cả pên hết thể hành động, đều là ở quy tắc trò chơi trong vòng cách chơi, không có chút nào làm hư quý củ. Nếu như là những người khác, đối thủ cạnh tranh còn có thể dùng các loại thủ đoạn đi bôi đen. Dù sao tham tuyển tổng thống nghị viên, không một cái mông trong lòng đất là sạch sẽ. Coi như nói bừa một ít đen nguyên liệu, không chuẩn đều cũng chúng mục tiêu pho xe. Nhưng là cả pên bất động. Hắn là nước Mỹ dùng 70 năm thời gian tố tạo nên tinh thần thần tượng hoàn mỹ vô khuyết. Hơn nữa hắn cầm lên ngủ say bên trong tỉnh lại, người coi như nói bừa một ít đen nguyên liệu, cũng không còn người tin nha. Cho tới nay, người Mỹ dân tự cao tự đại, tự nhận là nhà mình phi thường là bờ, xem ai đều không để vào mắt, nhưng là gần nhất chuyện đã xảy ra, làm cho bọn họ rốt cục ý thức được tự thân nhỏ bé. Siêu anh thời đại tiến đến, nhiều nước Mỹ dân chúng bình thường, điên cuồng hâm mộ siêu anh hùng đồng thời, tự thân cũng càng thêm khuyết thiếu cảm giác an toàn. Nếu như nói phía trước người khổng lồ xanh phố xá sầm phát điên, nạ bộ dìm nước lũy ục, còn chẳng qua nhường những thành thị khác người làm tin tức mới nhìn xem, nhiều nhất cảm thán một chút lũy ục nhiều tai nạn thôi. Nhưng là mạng nghệ tổ chuyện tình lại làm cho toàn thế giới tất cả mọi người ý thức được một cái cường đại siêu cấp tội phạm có thể khủng bố đến mức nào. rất nhiều người vì vậy mà rất thù hận người biến chủng, chẳng sợ toàn bộ truyền thông đều đem trách nhiệm giao cho sở chỉ cờ cũng vô dụng. nhưng càng nhiều là người, bởi vậy bắt đầu nghĩ lại, có phải hay không đối với người biến chủng quá mức hà khắc rồi? đặc biệt là số ít tộc duệ, bọn hắn đối với người biến chủng gặp được cảm động lây. số ít tộc duệ ở nước mỹ. Từ trước đến nay có thủ kỳ thị, chẳng sợ không phải người biến chủng. Này lãi ngộ cũng chưa chắc liền so với người biến chủng tốt bao nhiêu. Chẳng qua người biến chủng ra một cái mạng hệ tổ, có thể uy áp toàn cầu, nhưng số ít tộc duệ nhưng không có loại này cường nhân đến chống đỡ bãi. Cựu đầu xa thành viên đều là xã hội tinh anh, không cần đổ bỏ đi. Cho nên cựu đầu xà làm cạpền ameji ca chế tạo riêng tranh cử kế hoạch, phi thường phù hợp dân chúng cần. Ở tranh cử đoàn thể giới đề nghị cạpền ameji theo an toàn và bình đẳng hai góc độ đến tiến hành cắt vào. Theo lũy ốc bắt đầu, nơi nơi tiến hành diễn thuyết, hô hào đề cao người biến chủng cùng số ít tộc duệ địa vị xã hội. Phương diện an toàn rất đơn giản, hắn cũng bái nhập trung cực vô lực uẩn. Hơn nữa, Captain America ý chí quả thật đủ mạnh, không đến một tháng, liền thành công nhập môn, tiến nhập luồng điện thôi động cảnh giới. Cái tốc độ này, so với năm đó Tony còn nhanh hơn. Lúc sau, Captain America tiểu thành chúa cứu thế triển lục đô đệ, ý dũng man Tony cùng lôi thần Titor sư đệ. Captain America là toàn bộ nước Mỹ 70 năm gian nổi danh nhất thần tượng, nhưng là khi hắn sống lại phía trước, nóng bỏng nhất siêu anh hùng là lôi thần Titor. Tiếp theo là ý Tony. Hiện giờ Captain đem hai người kia đều kéo đi qua thành chính mình tranh cử trong đoàn đội thành viên. Kỳ thật cả penta meji thân mình tính cách không quen việc này, nhưng là sau lương của hắn đoàn thể chính là phi thường am hiểu chăn đối. Tony bên kia sợ dị ra nhập vào, hoàn toàn là bởi vì họ cùng sợ tivla bạn tốt. Điểm ấy Tony cũng biết. Sala chắn cục cố vẫn lợi dụng điểm ấy đến du thuyết hắn, cuối cùng thuyết phục hắn đang trong đoàn đội treo một cái danh, nhưng là trong ngày thường là không tham gia tranh cử hoạt động. Bất quá Peter cũng cả ngày đi theo chạy khắp nơi. Peter là ý dòng man miến nhưng là đồng thời hắn cũng là cả penta Không chỉ có hắn là, hắn vốn thúc cùng gì may cũng thế. Hơn nữa. Hắn vẫn là sỉ nhục chính thức trong biên chế công nhân, cho nên làm gạ diện cục trưởng tìm hắn nói chuyện một lần lúc sau, hắn đã bị lừa dối lên phải thuyền dọc, thành cả penta tranh cử đoàn thể Minh Tinh nổi bật nhất. Hơn nữa cả penta tuy rằng bị tẩy não, nhưng là chính là trí nhớ có chút hỗn loạn, nhưng là nhân cách mạnh lực lại không giảm bớt, dễ dàng sẽ đem tít tơ cho bắt làm thủ minh, hạ tỷ Tiểu Mê đệ một gã. Mà hắn đang ngang hàng phương diện tuyên truyền khẩu hiệu, lại đạt được người biến chủng cùng số ít tộc dã ủng hộ, ít học viện cùng với sau lưng Osborne tập đoàn cũng thành cả penta trọng yếu người ủng hộ, có sở tập đoàn cùng Osborne tập đoàn tiền tài ủng hộ lại đạt được nhiều như vậy dân chúng ủng hộ, cả tổng thống con đường, tựa hồ muốn thuận buồm xuôi gió. Quy 1 chương 142, cả hôn nhân chính trị. Cái gì? Xem mắt. Sợ Tip thần tình bất khả tư nghị nhìn thấy trước mặt Dịch suy Xuệ. Đúng vậy, sợ Tip. Tương lai ngươi là muốn trở thành tổng thống nước Mỹ, làm sao có thể độc thân một người đây? Dịch suy Xuệ biết cả Penamerica ngủ say nhiều năm, đối với những việc này cũng không quen thuộc, vì thế kiên nhẫn giải thích nói, hiện tại liên bang, nữ tính cử tri cũng là một cái trọng yếu tạo thành bộ phận. Chúng ta đối thủ cạnh tranh đều cũng có phu nhân hoặc nữ nhân phụ trách tiến hành bỏ phiếu, rất nhiều nữ tính cử chi lại bởi vì đối tương lai đệ nhất phu nhân ủng hộ mà lựa chọn bỏ phiếu cho trưởng phu của nàng hoặc phụ thân. Hơn nữa, càng là khuyết thiếu cái gì, chúng ta liền gặp càng tuyên truyền cái gì. Trên một điểm này, toàn bộ quốc gia đều giống nhau. Tỷ như pháp luật ý thức đậm mạc muốn tuyên truyền theo luật trị quốc, đạo đức tính chất vốn có sẵn núi, muốn tuyên truyền di đức trị quốc. Mà sự thật cũng chứng minh, loại này tuyên truyền là có hiệu quả. Nước Mỹ hiện tại rất nhiều gia đình quan hệ lạnh lùng, cho nên chúng ta là muốn tuyên truyền coi trọng gia đình một cái sự hòa thuận gia đình có thể hấp dẫn càng nhiều là cử tri ủng hộ ngươi. đương nhiên, ngươi không có khả năng hiện tại lập tức liền lập tức kết hôn sinh con, nhưng là trước tiên có thể tìm một người bạn gái, mời nàng tới giúp ngươi tranh cử bỏ phiếu. chờ ngươi thành công nhập chủ nhà trắng lúc sau, lại cử hành kết hôn nghi thức không muộn. Dịch vẽ xùi theo trong tay máy tính bảng mặt trên điều xuất một đống tư liệu, đưa cho sở Nơi này có hơn 10 vị vừa độ tuổi nữ tử tư liệu, cha mẹ của các nàng đều xuất thân từ ở toàn bộ đẹp một loại ngành sản xuất hết sức quan trọng trọng yếu trong gia tộc. ngươi có thể ở bên trong này cẩn thận chọn lựa hạ xuống, có hứng thú, ta có thể an bài các người gặp mặt nói vậy không có nữ hải tử sẽ cự tuyệt cảm pèn cá theo đuổi dịch tẹt chơi đùa đương nhiên nếu ngươi gặp mặt sau cảm thấy được không thích hợp còn có thể đổi mới sợ tìm tiếp nhận máy tính bảng đưa tay ở trước mặt tùy ý huy động vài cái nhìn thấy mặt trên trang điểm xinh đẹp một đám mỹ nữ tư liệu nhún vai bất đắc dĩ thở dài nói nghe được nữ tính có thể trong xã hội phát ra nội tác dụng trọng yếu hơn ta tựa hồ hẳn nên cảm thấy cao hứng mới đúng nhưng là vì cái gì ta một chút cũng không vui đây là trong truyền thuyết hôn nhân chính trị a ta có thể cự tuyệt sao sợ tìm cao mày nhìn về phía dì Ngươi liền ảnh chụp cũng chưa xem, vì sao phải cự tuyệt? Dịt kẹ suy kỳ quái hỏi han. Ta cùng với các nàng căn bản cũng không nhận thức, hoàn toàn không có cảm tình trụ cột. Sợ tivi nhũ mày buông tay. Cảm tình là có thể chậm rãi bồi dưỡng, hơn nữa hôn nhân mấu chốt ở chỗ lẫn nhau thích hợp, cùng cảm tình có quan hệ gì? Thượng đế a. Sợ tivi ai thản nói, nam nữ không có ai tình làm sao có thể kết hôn đây? Bọn hắn như vậy làm sao cùng nhau sống được đây? dịch kẹ suy liếc mắt, bất đắc dĩ nói, sợ tivi, ngươi đừng trung quỹ ôm lấy loại này nghèo điệu tì phương thức tư duy. Bọn hắn hoàn toàn không rõ. Kẻ có tiền đều là các chơi cá ích lợi mới là hôn nhân kiên cố ràng buộc. Người tương lai là muốn làm tổng thống, nhất định tối quen Rick lợi làm đầu. Ta hoàn toàn không thể nào tiếp thu được hôn nhân của ngươi xem cùng ái tình xem, ta cự tuyệt hôn nhân chính trị. Sở Típ giống như cầm là khoai lang bỏng tay đồng dạng, đem máy tính bảng ném vào cho Dịch kẻ Xu hữu. Dịch Khệ Xu trừng mắt nhìn, chần chờ nói, kỳ thật, trừ bỏ nữ tính quần thể ở ngoài, còn có một người quần thể cũng là cử tri trong trọng yếu tạo thành bộ phận. Sở Típ thở dài ra một hơi, giữ vững tinh thần mỉm cười nói, thật tốt quá. Chỉ cần đừng làm cho ta đi hôn nhân chính trị, mọi chuyện đều tốt thương lượng. Nhưng mà Hắn cao hưng quá sớm, ngươi cùng ở Tả sổ đi ở quan hệ tốt giống rất không sai. Đúng vậy, ta cùng đủ kỳ thân như huynh đệ, thân mật vô gian. Nô, Dịch Tệ suy cân nhắc một chút tìm từ, nói, kỳ thật tranh cử đoàn thể bên này chính là hy vọng ngươi có thể tạo thành gia đình, nhưng là cũng không thèm để ý của ngươi một nửa khác là ai. Sợ tìm bỗng nhiên sản sinh dự cảm bất tưởng, có ý tứ gì? Nói đúng là, kỳ thật cử tri cũng không ngại bọn họ đệ nhất phu nhân có phải hay không nữ tính. Dịch Tệ suy bắt đầu nghiêm túc nói cho hắn Trên thực tế, hiện tại nước Mỹ cùng họ mấy người đệ tam họ người số lượng cũng không ít chính là đã muốn công khai gia quế, chưa công khai cùng giữ tại kẻ đồng tình ở bên trong đây cũng là cử tri trong một cỗ trọng yếu phi thường tạo thành bộ phận Cảm pena megi ca mặt đều tái rồi dịch đệ suy vẫn còn tiếp tục thao thao bất tuyệt với mình ngươi cùng bù kỳ quan hệ phi thường thân mật hoàn toàn có thể đem các ngươi tạo thành cùng họ bản thân ngẫm lại đi trước kia cái kia chút tổng thống đều chẳng qua là trên đầu lưỡi tỏ vẻ ủng hộ nhưng tâm lý nghĩ như thế nào không ai biết nhưng là ngươi lại bất đồng ngươi là công khai gia nhập bộ phận này còn thể nay sẽ là bao nhiêu mảnh lưới sẽ hấp dẫn đến bao nhiêu người ủng hộ Ngừng. Sợ Tím nhanh chóng kêu dừng dịch kệ sựu tưởng tượng, ta là dị tính yêu đương. Mấy ngươi hoàn toàn đánh mất ngươi vừa rồi ý niệm trong đầu. Sợ tìm hầm hừ đứng dậy rời đi, dịch kệ suy thở dài một cái, cũng xoay người đi. Sợ tìm vốn dĩ vì chuyện này cứ như vậy đã xong, nhưng là hắn thật sự là quá coi thường một cái kiên định cựu đầu xà chiến sĩ, đối với hoàn thành nhiệm vụ đến cỡ nào chấp nhất. Vài ngày sau, dịch kệ suy lại tới nữa. Sợ Tím, ta biết trong lòng ngươi luôn luôn nhớ tới vị sở, nhưng là chúng ta cũng biết, này là không thể nào, chúng ta không có cách nào nhường thời gian đào yêu. Bất quá, bù lại một đoạn tiếp đuối tình. Thì thật cũng không như trong tưởng tượng khó khăn như vậy. Dịch Khệ xuyễu vây tay một cái, một vị mỹ nữ theo phía sau hắn đi ra. Ta giới thiệu một chút, đây là Thiệu Cơ Vĩ Sở, từ hôm nay trở đi, nàng sẽ là của ngươi trợ lý. Sở Típ nhìn trước mắt Thiệu Cơ Vĩ Sở, không khỏi ngây dại. Vị này Thiệu Cơ Vĩ Sở tướng mạo, khí chất, lại có thể cùng tình nhân trong ngộng của hắn Tây Vĩ Sở có 9 phần tương tự. "Ngươi tốt, thật hân hạnh gặp ngươi, rỗ rở tiên sinh." Thiệu Cơ mới mở miệng, không chỉ thanh âm cùng Tây rất tương tự, lúc nói chuyện kia cao lên đầu, khẽ nâng lên cằm, liếc nhìn tứ phương ánh mắt, vẻ này nữ vương phạm quả thực cùng Tây Vĩ Sợ giống nhau như đúc ê, ngươi, xin chào, ta, ta là Sợ Tịm Rỗ Rờ, cũng rất hân hạnh được biết ngươi. Cạm tiền América giống như lại biến thành năm đó cái kia tiểu ma đầu, nói chuyện đều trở nên lắp ba lắp bắp. Diệp suy hữu đắc ý nhìn thấy một màn này. Thế nào? Đội trưởng, đối với cái này người phụ tá nhất tuyển, ngươi còn hài lòng không? Vừa lòng, đương nhiên vừa lòng. Sợ Tịm một miệng nói ra, sau đó bận rộn lo lắng giải thích nói, không phải, ta là nói, nàng, nàng như thế nào? Rất đơn giản, bằng vào chúng ta cựu đầu xa lực lượng, ở trong phạm vi toàn thế giới tìm kiếm một cái cùng năm đó tây vịnh sở tướng mạo tương tự chính là người cũng không khó khăn sợ tìm trải qua lúc đầu thất thố lúc sau rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh hắn dùng phức tạp ánh mắt nhìn thiệu cơ liếc mắt một cái lắc đầu thở dài nói nàng quả thật phi thường giống tây nhưng là nàng không phải tây ta yêu cũng không chỉ là tây tướng mạo dáng người cảm ơn ngươi dịch tê su hữu bất quá ta không muốn đem tình cảm của mình ký thác vào một cái thế thân mặt trên ta hiểu được ý tứ của ngươi hảo ý ta xin tâm lĩnh ngươi đem cái kia đám hỏi danh sách lấy ra đi ta sẽ theo như tổ chức ý tứ tiến hành đám hỏi hết thề vì cựu đầu xa ngươi có thể nghĩ thông suốt liền không thể tốt hơn, đội trưởng. Bất quá thiệu Cớ như trước chính là phụ tá của ngươi, năng lực làm việc của nàng vẫn là rất mạnh. Dịch Kệ suy Hữu đem đã sớm chuẩn bị tốt máy tính bảng lại đưa cho Sở Thị, Cửu Đầu Sả và Tuế. Cửu Đầu Sả và Tuế. Quy 1 chương 143, quân đội hỗn cảnh. Washington, lầu năm góc. Từ mã nghệ to diệt thế nguy cơ sau khi chấm dứt, quân đội liền gánh vác gáp lực lớn vô cùng. Các loại chỉ trích ùn ùn kéo đến, ép tới toàn bộ các tướng quân cũng như cùng sắp thùng thuốc súng nổ tung đồng dạng trong không khí tràn ngập khí tức ngột ngạt, nhân viên công tác chuyên chú hoàn thành lên trong tay mình nhiệm vụ, liền nói chuyện đi đường đều phải cẩn thận, nhẹ chân nhẹ tay, sợ chọc giận các tướng quân, đưa tới một chút xử phạt. Tướng quân hội nghị liên tịch đã muốn mở hào vài ngày, mỗi lần đều làm cho tối bụi, làm cho người ta sợ người ở bên trong sẽ đánh. CN hiện tại thế lực càng lúc càng lớn, nhất định phải đối nó tiến hành chế hành. Bọn hắn lại có thể cũng dám đúng tay tổng thống tuyệt cử. Tắt bất tướng quân con ngó tay, trên bàn dùng sức sao chứ? Như thế nào chế hành? So sánh với CN nắm giữ siêu cấp chiến sĩ, hiện tại quân đội vũ lực không đáng giá nhất tới. thân nợ tôn tâm mặt hâm hư mà nói ở nơi này khắp nơi đều là siêu cấp tội phạm thời đại ai nắm giữ cực mạnh siêu phẩm chiến lược ai có thể có được lớn nhất quyền lực thời đại bất động đã qua cái loại này tiền tài quyền lực tối thượng thời đại phải đi đến tiếp xuống là thần minh thời đại buông xuống màn nghệ tổ thì là nhân gian chi thần nói đùa gì vậy ta mới sẽ không thừa nhận cái loại này sát nhân cũng là nhân gian chi thần người tiêu tướng quân tức giận kêu gào ngươi có thừa nhận hay không có trọng yếu không trên thực tế cho dù là cờ lạc kèn thật sự xuất hiện ở địa cầu cũng sẽ không giống màn gã trong đồng dạng bị tùy ý lợi dụng biến thành mãn nghệ tổ cái loại người này cơ bản cũng là cái vấn đề thời gian thôi. Dâu sở suy bụng ta ra bụng người, phi thường không tin được siêu nhân bản thân ước thúc năng lực. Tướng quân kia bị dâu sở trong lời nói cho kích thích, chân biếm lại nói, đừng đem hắn bưng lấy rất cao. Nếu hắn thực lợi hại như vậy, thì cũng không đình chỉ kế hoạch của hắn. Hắn bị cái kia người dị giới cho ngăn trở, cho dù có thần minh, hắn cũng chẳng qua là cái tà thần. Nói như vậy, ngươi tính oan tờ triển lục sao? Thế thì đơn giản, ngươi trực tiếp đi võ quán bái sư học nghệ thì tốt rồi. Dâu sở âm dương quái khí nói, tốt lắm tốt lắm, không được cầm ý này đó không ý nghĩa sự tình. Chủ trì hội nghị lao tướng quân đội vàng hòa giải, nói sang chuyện khác, hỏi, chúng ta không thể đem toàn bộ vũ lực kỳ vọng đều để ở đó chút từ trường chiến sĩ mặt trên, chẳng lẽ quân đội sẽ không có lực lượng khác có thể dùng sao? Vốn là có một chút siêu cấp chiến sĩ nghiên cứu, nhưng là cái kia triển lục xuất hiện quá đột nhiên, lập tức đem vũ lực giá trị cất cao tới không thể tưởng tượng nổi. Mấu chốt là, tự nhiên còn học cấp tốc, coi như này nghiên cứu của hắn đều thuận lợi thực hiện, cũng không còn biện pháp so với từ trường chiến sĩ cường đại hơn, càng phụ cấp. Tác vừa nhắc tới chuyện này, cũng cảm giác đầu phát trướng, không khỏi vươn ra ngón tay, ở trên trán nhẹ nhàng nuốt ve. Số tác tập đoàn tình huống bên kia thế nào? Có cái gì mới chiến giáp đi ra không?" Lão tướng quân lại hỏi. "Phía trước là có mới cường từ chiến giáp 5, không xuất hiện, có thể cho từ trường chiến sĩ đạt tới 30 trọng tiên chiến lực, nhưng lại thêm xứng trí năng ai phụ trợ, chiến lực tăng nhiều. Nghe nói, còn có thể nhường chiến giáp ly thể độc lập tác chiến, nhưng là chưa từng đo, đã bị Maneto tổ làm hỏng. Lão tướng quân trong mày, hỏi, "Tony sở tác cùng nệ tổ đánh qua sao?" "Ta cũng không biết khi nào thì đánh cho, nhưng là lộ thượng tá thấy được chiến giáp hai cốt, dùng thập kilogam vịt dạn nhị ủn chế tạo ra chiến giáp." trừ bỏ mạng nệ Tổ cũng không còn ai có thể đánh vỡ chứ. Mạng nệ Tổ tốc độ quá nhanh, cho dù là vệ tinh cũng thường thường mất dấu vị trí của hắn, cho nên lão tướng quân nghĩ một chút lúc sau sẽ đem chuyện này ném sau. Hắn tự tay ý bảo Tạt Bất Tiếp tục giới thiệu, nhưng là trở ngại chất liệu gô vấn đề, cơ bản đã đạt đến hiện giai đoạn có thể chế tạo cực hạn. Trong khoảng thời gian ngắn đừng hy vọng cường từ chiến giáp 6, không xuất hiện, coi như sở Tạc Tiên sinh thiết kế ra được, cũng sinh sản không được, càng đừng trông cậy vào có thể sản xuất hàng loạt. Lão tướng quân hai tay ở trên mặt xoa nắn một chút, để trấn một chút tinh thần, hạ lệnh Và cạn đã bên kia khoáng sản tham chắc đội ngũ đừng có ngừng, nhường các đại khoáng sản công ty phái thêm lợi, quân đội có thể cung cấp bảo vệ phục vụ. Như vậy, hẹp mở công nghiệp quân sự. Được rồi, coi như ta không có hỏi. Lão tướng quân đem hỏi ra vấn đề lại cho nó xuống. Người nào cũng biết hẹp mở công nghiệp quân sự là cái gì trình độ, hoàn toàn từ đầu luôn luôn sẽ không trông cậy vào hắn. Nhưng làm hắn ngoại ý muốn chính là, cư nhiên còn thực sự kinh hỉ. Một vị tướng quân nói, giờ tin hẹp mở không biết ở nơi nào làm lại đây một thiên tài, tên là doanh phạm vạn cổ gia hỏa, đang ở nghịch hướng công trình Tony sợ tặng cường từ chiến đến giáp, nghe nói có điểm thành quả muốn siêu Việt chính bản có lẽ có điểm khó khăn nhưng là thấp xứng bản giá rẻ hàng hẳn nên có thể ở trong quân đội từ trường chiến sĩ trên người phổ cập được rồi, rốt cục có cái tin tức tốt thật là khiến người ta cảm thấy vui mừng. Tặc vật đún đún bay tự dêu nói phía trước cái kia trả sở thành quả nghiên cứu thế nào? Có hàng mẫu đã ra rồi sao? Miễn bản tên phế vật kia, ngươi đoán đoán hắn lính gác người máy trung tâm cần cái gì? Một vị tướng quân cười lạnh, Mỹ tịch dạ vần gen, đúng vậy, chính là cái sắp trở thành người biến trùng vương quốc đệ nhất đảm nhận nữ vương mỉtịt dạ vân Nói tới đây, hắn tức giận vú bàn một cái, kêu lên, tên huân đản nào? Hắn như vậy không nói hắn muốn mạn nệ tổ gen. Ít nhất chúng ta ở sở chỉ cỡ nơi nào còn được đến không ít tuần kho. Vậy buông tha đi, chúng ta bây giờ không thể kích thích mạn nệ tổ, ở có biện pháp đối kháng mạn nệ tổ phía trước, người biến chủng chuyển tình đều hoãn một chút. Tạt Bất Bỗng nhiên ngắt lời hỏi, lính gác người máy sức chiến đấu thế nào? Có thể chống đỡ từ trường chuyển động 50 trọng thiên từ trường chiến sĩ sao? Hắn lính gác người máy, hoàn toàn từ đầu luôn luôn cũng không phải là nhằm vào từ trường chiến sĩ chuẩn bị, mà là nhằm vào người biến chủng thiết kế. Ta tổ chức chuyên gia tiến hành qua đánh giá nếu quả thật có thể thành công, lính gác người máy có thể bắt chước hết thảy người biến chủng năng lực, quả thật có thể nghiền ép hết thảy người biến chủng. đương nhiên, điều kiện tiên quyết là người biến dị này không phải từ trường chuyển động cơ giả. Dâu sờ mắng vô bàn một cái, mắng to, đáng chết. Lúc trước sẽ không hẳn nên cho phép người biến chủng đi học nguy hiểm như vậy gì đó. Hắn ngồi bên cạnh tướng quân hướng hắn liếc mắt, rêu cần nói, ngươi quản được triển lục sao? Vẫn là nói ngươi quản được người biến chủng. Dâu sờ dầm dì hai tiếng, không nói. Tắc bất cẩn thận nghĩ một chút, hỏi. Người lính gác kia người máy nếu có thể bắt trước hết thể người biến trùng năng lực như vậy là không cũng có thể bắt trước từ trường chuyển động lực lượng đây. Nếu hơn nữa mới vừa nói Tony sở tạc ai không chế có không đại lượng chế tạo sẽ từ trường chuyển động lính gác người máy đây. Tướng quân kia quay đầu lại hướng sau lưng vụ tá hỏi vài câu sau đó quay đầu lại nói không được bắt trước hết thể người biến trùng năng lực là muốn mỉ tịt dạ vần gen mới có thể nhưng chúng ta bây giờ không có này gen không không không Tạc bật lắc đầu liên tục chúng ta không cần bắt trước hết thể người biến trùng năng lực mới lính gác người máy chỉ cần một loại năng lực là được thì phải là mãn lệ tổ từ trường năng lực không chế sau đó ở ai không chế trở thành từ trường chuyển động người máy này tướng quân kia lại quay đầu lại trưng cầu ý kiến vài câu sau đó tiếp nối lắc đầu nói trên lý luận hẳn là có thể làm được nhưng là vẫn vấn đề kia người máy chất liệu gỗ không được coi như thành từ trường chuyển động người máy cũng đỡ không nổi ma ne tô mấy quyền chúng ta không phải có hệ đèo màn hợp kim phối phương sao nhưng là vật kia phí tổn thái cao sản lượng cũng ít bây giờ không phải là lo lắng phí tổn thời gian sản lượng thiếu trước hết dùng thứ cấp hệ đeo màn hợp kim muốn làm một cái lính gác từ trường chuyển động người máy đi ra xem trước một chút hiệu quả nói sau quy một chương 144, lôi truy rơi xuống đất. Thượng đế cho tất cả chúng ta cộng đồng cuộc sống ở cái thế giới này quyền lực, chúng ta sinh mà ngang hàng, không nên bởi vì chủng tộc, màu da, ít gen trở nhân tố mà bị phân chia đối đãi. Các Penn America tinh thần sung mãn đứng ở trên này, hướng về dưới đại dân chúng tuyên truyền giảng giải hắn đang thống trị nhớ dung, nhắc lên một trận lại một trận nhiệt liệt vỗ tay cùng với tiếng hoan hô. Nhưng đối với Sở Típ mà nói, hiện tại hắn làm những chuyện như vậy, cùng lúc trước mới vừa trở thành các America, vì lấy tín nhiệm nước Mỹ chính phủ, mà diễn xuất sân khấu kịch bán phiếu công trái đồng dạng, không có bất kỳ cái gì bản chất khác nhau thế gian sự tình thì là cái luân hồi, quên đi của lại, hắn lại lần nữa về tới trên võ đài. khi hắn hiện tại trong trí nhớ, hết thảy đều là giả. ở trên võ đài đánh bại nguyên thủ là giả, dẫn dắt bào hiếu đột kích đội bách chiến bách thắng là giả, cùng Z sở cùng sinh tử quyết chiến cũng là giả, hết thảy đều là ẩn nút kế hoạch một bộ phận. hiện tại diễn thuyết nói lời là giả, là tranh cử đoàn thể cho viết xong bản thảo, hắn chỉ cần học thuộc kết hợp với thích hợp diễn cảm, ngữ khí, đem những này biểu diễn đi ra sẽ tốt hơn. nhưng vì cái gì, vì cái gì hắn cảm giác những lời này tựa hồ cũng là lời trong lòng của mình đây. theo trên võ đài sau khi xuống tới hắn nhịn không được đem nghi ngờ của mình hướng bên người trợ lý hỏi lên, bởi vì chúng ta không phải lung tung viết bản thảo nha. trợ lý cười híp mắt hồi đáp, một cái bản thảo nếu như ngay cả diễn thuyết người mình cũng không tin, như vậy làm sao có thể thuyết phục nghe như người tin tưởng đây? cho nên chúng ta là căn cứ bản thân ngươi thần tính cách, cho ngươi chế tạo riêng ra tới bản thảo a. nguyên lai là như vậy a, vậy thì thật là vất vả các ngươi. Sở tim tình nộ đối tranh cử đoàn thể chuyên nghiệp tính lại lại có nhận thức mới. tổ chức thượng lựa chọn sở tim ngươi tới tranh cử tổng thống, không phải lung tung chọn, ngươi trời sinh tự mang lãnh tụ khí chất, có thể làm cho người tín nhiệm, thân cận ngươi. Nói trở lại, ngươi cùng trên sử sách nguyên thủ khí chất rất giống đâu. Hơn nữa các ngươi cũng đều tin chắc mình có thể đem thế giới trở nên tốt đẹp hơn. Trợ lý một phen phân tích về sau, được có kết luận, quả nhiên cả penta cùng chúng ta cựu đầu xà thật là tuyệt phối đâu. Nguyên thủ à? Sở tìm nghe được tên này không hiểu có chút không thoải mái, nhưng lập tức sẽ đem này tia cảm giác quên hết đi, bởi vì chạm tiếp theo tới, hắn lại muốn lên đài diễn thuyết. Từ hắn tỉnh lại sau khi, cựu đầu xà luôn luôn an bài cho hắn bận rộn công việc, theo thay họa khu cứu người, bắt tay, ừm, nói chuyện tiếng đến lưng bàn thảo, bắt trước tập, lên diễn đàn diễn thuyết luôn luôn sẽ không để cho hắn rảnh rỗi, chính là vì không cho hắn có rảnh rỗi nghĩ đông nghĩ tây. Mà theo thời gian trôi qua, hắn sẽ từng chút từng chút nhận chính mình thân phận bây giờ, chỉ cần không có kích thích cực lớn, muốn sẽ tìm quay về trí nhớ sẽ càng ngày càng khó. Không thể không nói, sơ chỉ cờ ở tẩy não phương diện kỹ thuật quả thật rất lợi hại. Bọn vợ dì lọ gặng đến bây giờ đều không biết mình là ai, ý thật diệt cờ càng là đối với hắn trung thành và tận tâm. Chờ sở tìm lại diễn thuyết xong, sau khi xuống tới, theo trợ lý trong miệng tiếp nhận trên nước, đã uống vài ngụm làm chân hầu, sau đó kinh ngạc phát hiện, đi tôi lại có thể không ở. Dieter trong khoảng thời gian này một mực cùng hắn tiến hành tranh cử tuyên truyền, trợ giúp hắn tiến hành bỏ phiếu. Lôi thần đích nhân khí rất cao, hơn nữa hắn vẻ mặt dễ bị lừa bộ dạng, càng là dễ dàng nhường cử chi đem phiếu đầu cho hắn. Hiện tại Thình Linh phát hiện hắn không thấy, sợ Tim còn rất ngoài ý muốn. Nga, ở biên giới Hoa Kỳ mẹ hi cổ phụ cận, phát hiện một cái trên trời đến rơi xuống cây bứa. Ai cũng sách bất động, có thể là ngoại tinh kết quả. Cho nên hắn đi qua nhìn một chút, hẳn nên rất nhanh liền có thể trở về. Trên trời rơi xuống tới cây bữa. Sở Tim sở, lắc đầu, liền không tiếp tục để ý, bắt đầu chuẩn bị xuống một hồi diễn thuyết. Nguyên nội dung vợ kịch bên trong là Củng Sẩn phụ trách lôi thần chủ y tử thủ tục, nhưng là bởi vì đối chuyện lục kiên kỵ, để bảo đảm có thể lợi dụng sư trưởng thân phận, đến ảnh hưởng đi tơ quan điểm giá trị, cho nên Củng Sẩn một mực trung thành trung học làm hiệu trưởng, không có hướng đi tơ bại lộ thân phận. Cho nên lần này lôi truy công tác là hạ cơ lìn bắt tần phụ trách. Cỡ lìn phát giác này cây búa dị thường, phán đoán của hắn vương này cây búa có thể là ma pháp vật phẩm, vì thế lập tức liền hướng thượng làm báo. Bởi vì trước cục trưởng nghỉ cổ Fuji từng hạ lệnh ở các nơi tìm kiếm ma pháp vật phẩm, đến làm hấp dẫn trí tôn pháp sư đạo cụ tuy rằng hắn xuống sân khấu, nhưng là mệnh lệnh không có hủy bỏ, vì thế tin tức này liền trực tiếp đưa đến cục diện hiện thời dài trường hạn gạ lạc đặc nơi này. john cũng không biết thứ này là cái gì, nhưng ma pháp vật phẩm nhất định là càng nhiều càng tốt. dù không đông, cũng có thể làm làm lễ vật, nhường cựu đầu xà lẫn vào nguy ô thánh điện thành viên đến giao hảo sư phụ sử dụng, làm xác nhận liền trọng hình cần cầu đều không thể đem cây búa bạc lúc thức dậy, hắn liền nghĩ đến tử trưởng chiến sĩ. hắn an bài trước của mình dưỡng tử gờ ngột đã qua, muốn cho hắn dựng lên một công. chờ gờ rằng đến thời điểm, cỡ đã muốn tìm được rồi số manh mối, sau đó cùng với nguyên nội dung vợ kịch không sai bị lắm. Bọn hắn theo sổ trong miệng biết được, hắn là Thần Vương Ô Điển Nhị Tử, trên mặt đất cái kia cây búa là của hắn. Tây búa thượng bị Ô Điển gây thần lực, chỉ có chính nghĩa thiệt lương, tâm địa thuần khiết người mới có tư cách cầm lấy lôi thần chi chủ ý, cũng đạt được thao tác thiểm địa lực lượng. Nguyên nội dung vở kịch trung sổ trong lời nói không ai tin, bởi vì ngay lúc đó Sỉ đều là một đám ít ngồi đại giếng. Nhưng là hiện tại Xà lá chăn Cục, kiến thức chính là so với trước kia mạnh hơn nhiều. Gỡ rằng biết mình là cái gì mà hàng đương nhiên không có khả năng lấy lên được lôi truy. Cho nên hắn thử qua lúc sau liền tha, đem tin tức đăng báo cho gã rặc cục trưởng. Vì thế gà dẹt cục trưởng cũng nhớ tới công cụ nhân lôi thần Titor. Titor mặc dù là nghỉ cổ Fuji chiêu mộ tiến vào CN, nhưng là bởi vì hắn có thể, dòng, tố, y, y tính, thu, mạnh mẽ, lộng, cho nên vẫn chưa bị coi là nghỉ cổ Fuji dòng chính, mà là cho rằng có thể mượn sức giữ tại đồng bạn. Ở gà dẹt xem ra, Titor tâm tư trong eo, lấy giúp người làm niềm vui, khẳng định phù hợp chính nghĩa thiện lương hình dung từ A, vì thế đem hắn cho kêu đến. Titor sau khi tiếp nhận mệnh lệnh, lập tức liền bay tới. Hắn hiện tại mới từ trường chuyển động ngũ trọng thiên, vốn là không thể bay đích, bất quá xỉ ẻn cho hắn trang bị một bộ hẻm mở công nghiệp quân sự sinh sản cường từ chiến giấc hai. Không, để cho hắn có thể rất nhanh chạy đi. Tới hiện trường lúc sau, thì tôi trực tiếp hạ xuống lôi truy trước mặt, một đám người đều ở nơi này. Nay thì là trong truyền thuyết lôi thần chi chủ Im Ronny. Titor tò mò hỏi. Đúng vậy, bên cạnh cái kia kẻ lang thang giống nhau ra hỏa, thì là lôi thần, tổ ổ Edison. vỡ ra miệng rộng, ha ha cười nói, không cần lãng phí khí lực, trừ ta ra, không có người khác có thể cầm lấy lôi thần chi chủ y, tiểu ai nhi này cũng không thể có thể trước mặt ngươi tiểu hoa hoa, ở chúng ta nơi này cũng có lôi thần sư hô. Gơ rằng liếc mắt nhìn hắn, lạnh lùng nói: "Tôi sức sở." Sau đó chỉ thấy Peter trên người nhảy lên lên màu xanh trắng luồn điện, ở lôi long vây quanh bên trong, tiến lên một cái, đem lôi truy cầm. Quy một chương 145, sợ điện lôi thần, ở sâu khẩn trường trong ánh mắt, Peter dùng đủ toàn bộ năng lượng, đem lôi long tới vào lôi thần chi chủ y bên trong. Nhưng là tiếc nuôi vâng, Peter phế đi nửa ngày tỉnh cũng không thể đem lôi truy rút lên. Ha ha, tôi lại phải sát, ta sẽ nói qua, trừ ta ra, không ai có thể lấy lên được lôi thần chi chủ y. Ngã lôi thần cũng không được. Ti Tơ ngượng ngùng buông tay, ấy nấy nhìn về phía Cờ Lìn, có lẽ ta không mọi người tưởng tượng thiện lương như vậy cùng chính nghĩa. Này cây búa ta cũng không cầm lên được, chớ để ở trong lòng. Ti Tơ, có lẽ này cây búa bình phán phương thức không phải dựa theo địa cầu tiêu chuẩn. Cơ Lìn ăn mũi, có lẽ có thể cho đội trưởng đi thử một chút. Nếu như ngay cả hắn đều không cầm lên được, ta đây cũng không biết địa cầu có ai có thể đem vật này cầm lên. Ti Tơ đề nghị. Đội trưởng sao? Có lẽ đáng giá thử một lần. cơ như có điều suy nghĩ nói, bên cạnh gờ rằng nhanh chóng lên tiếng ngăn cản. Đội trưởng coi như xong đi. Hắn hiện tại đang bận tranh cử tổng thống. Vẫn là bên kia quan trọng hơn một ít, vì như vậy một cái cây búa lớn một chút nhi chuyện tình, phải đi phiền toái tương lai tổng thống, thật sự là không quá thích hợp. Hắn không nghi ngờ cả Penn America mới có thể đem lôi thần chi chú Israel lên, nhưng là hắn không xác định trở thành cựu đầu xà sau cả Penn America có không đem lôi thần chi chú Israel lên. Vạn nhất bởi vì chuyện này, làm cho người ta bắt đầu hoài nghi cả Penn America chính nghĩa tính cùng thiện lương trình độ, vậy hoàn toàn được không bù lỗ mất. Hơn nữa đối với cựu đầu xa mà nói, một cái tổng thống nước Mỹ, khẳng định so với một cái lôi thần quan trọng hơn gợi rằng cho ra lý do phi thường đầy đủ, cho nên cờ lìn cũng không cưỡng cầu. vậy làm sao bây giờ? còn có ai có thể tới thử xem? ai tới đều vô dụng. các ngươi vẫn là nghĩ biện pháp giúp ta tìm về lực lượng của lôi thần, này mới là trọng yếu nhất. tôi mừng rỡ xem bọn hắn kinh ngạc, lại gần trà tuồn tại cảm. được rồi, như vậy chúng ta nên như vậy giúp ngươi, ạt gạt lôi thần địa xuống. nô, no. tôi một tay chống lạnh, một tay chống cảm, nghĩ nửa ngày, sau đó nói, ta cũng không biết. mọi người không còn gì để nói, đành phải hợp mưu hợp sức, mọi người cộng đồng nghĩ biện pháp, thương lượng nửa ngày về sau, cờ lìn đi vào sổ trước mặt, nói nếu điện hạ là lôi thần, trong cơ thể nhất định là có lôi điện lực lượng, chúng ta cảm thấy được, chỉ cần đem ngươi trong cơ thể lôi điện dẫn ra, hẳn nên sẽ tốt hơn. tôi nghĩ một chút, gật đầu nhận đồng nói, có đạo lý. vậy cụ thể nên làm như thế nào đây? xem ta. đi tơ xung phong nhận việc, đi vào sổ trước mặt, khẽ vươn tay, một cái lôi long theo trong tay hắn nhảy lên ra, tiến vào sổ trong cơ thể. a, tôi hét thảm một tiếng, trên đầu hơi nước, hai mắt một phen, kề trên mặt đất, ngất đi. chết, chết rồi. đi tơ sợ tới mức thét chói tai lên tiếng, đều tiêu phá âm. cỡ mau tới trước. Sờ một cái động mạch cổ, lại sờ sờ tim đập, cuối cùng thử hạ hơi thở, đứng dậy giờ khóc giờ cười nói, "Không, hắn không có việc gì, chẳng qua là bị điện giật đã bất tỉnh. Nga, còn tốt, chẳng qua là ngất đi." Peter như chút được gánh nặng thở phào một cái, nhưng lập tức liền kinh ngạc hỏi, "Hắn không phải lôi thần sao? Làm sao lại bị điện giật đã bất tỉnh?" "Ê, có lẽ là của ngươi luồn điện lượng quá lớn rồi." Cơ Lĩnh Ân búng nói. Hắn cũng không làm rõ ràng được, vì cái gì Asgard lôi thần sẽ sợ điện. "Được rồi, ta lần sau đem luồn điện hạ thấp một vạn vốn đặc thử xem đi." Peter cũng chỉ đành tin tưởng lời giải thích này tố tuy rằng thần lực bị phong ấn nhưng là tố chất thân thể như trước hơn xa nhân loại có thể so sánh chính là lùn điện điện bất tử hán khó khăn đem sổ cho cứu tỉnh Tô lắc lắc đầu ngây ngốc hỏi vừa rồi làm sao vậy ta như thế nào đang ngủ mọi người lẫn nhau không cách nào tưởng tượng trước mắt thằng ngốc này lúc ních ra hỏa làm sao lại là asgard thái tử trước ngươi nói asgard một mực bảo hộ địa cầu cờ lin tỏ mò hỏi đúng vậy không chỉ có làm ga tiểu đại quốc độ đều chịu asgard bảo hộ là sao vậy thật đúng là vất vả các ngươi cờ lin vốn là nổ ra một câu sau đó hỏi trước đó vài ngày, mạng lệ tổ toàn cầu đại đổ sát, như thế nào không xem lại các ngươi à gạt người xuất hiện. nga, trước đó vài ngày, ta ở dẫn người trinh phạt băng xương cự nhân, không chú ý bên này. nếu biết bên này có trận có thể đánh, ta đã sớm đã tới. ha ha, cái kia mạn lệ tổ tại nơi nào, chờ ta thu hồi thần lực về sau, phải đi xử lý hắn. tô ngửa mặt lên trời cùng thiếu, nửa điểm cũng không như là bị bắt đoạt thần lực, bỏ lại đến bị phạt bộ dáng. cỡ linh bị lời của hắn sợ tới mức lông tơ dựng thẳng, mau chóng tới ngăn cản hắn. không cần làm phiền các ngươi, thái tử điện hạ, từ chúng ta bên trong tinh cầu bộ chuyện tình hay là mình để giải quyết đi. À đúng, chúng ta tiếp tục giúp ngươi tìm về thần lực. Teter, tới phía ngươi. Cordin đối với Peter nháy mắt một cái. Teter hiểu ý, khẽ vươn tay, một đạo mầm manh, ám đạm lôi xả theo trong tay hắn vươn ra, chui vào sổ trong cơ thể. Sau đó, tôi lại kêu thảm một tiếng, khẽ sụt trên đất, cùng lần trước giống nhau như lúc. Ê! chuyện kể rằng, hắn thật là lôi thần sao? Lần này chỉ có một vạn vốn cả ga. nhổ nổ ra nói, Cordin cùng gờ rằng cũng không vì được gãi gãi đầu, vị này thần sấm xô điện hạ, thấy thế nào đều giống như cái bệnh viện tâm thần trong chạy đến nếu không phải hắn bị dòng điện đánh trúng mà không chết, có vẻ phi thường khát thường chỉ sợ trực tiếp đem hắn cho đổi về bệnh viện tâm thần trong đã đi. Ra mỏi, chúng ta phương pháp không được a. Một vạn vốn đặc đều không chịu nổi, ta cảm thấy thông qua cho hắn dốc vào luồng điện đến dẫn hắn năng lượng trong cơ thể có thể không quá thích hợp. Teter khó xử địa đạo, sẽ không phải vị này thái tử thật là cái người bệnh a. Gơ giảng cao mày hỏi, Celine trầm tư nửa ngày, đột nhiên nói, có khả năng hay không, hắn và cây búa không sao, hắn chính là một cái át gạt bệnh tâm thần. chẳng qua vừa khéo cùng búa cùng nhau đến rơi xuống, hắn vừa nói như thế, mấy người một cân nhắc giống như rất có đạo lý, không ai quy định, Ars gạt lại không thể có bệnh tâm thần. Hơn nữa, nếu hắn là bệnh tinh thần, cái này trên đời có không có Ars gạt còn khó nói, này cây búa có phải hay không Ars gạt còn chưa nhất định. kia nói như vậy, lúc trước hắn lôi thần chi chủ y có thể cũng là loại xả. không chuẩn thì là một món đồ mà pháp vật phẩm. Còn có cái gì chính nghĩa thiện lương, tâm địa thuần khiết người mới có thể lấy lên được cây búa, không chuẩn cũng là giả. Mấy người liếc nhìn nhau, không hẹn mà cùng nói, chúng ta mặt khác sẽ tìm người thử xem đi, nên tìm ai mới thích hợp đây. Vấn đề mới lại xuất hiện. Tỳ Tơ mặc cường từ chiến giáp đều không cầm lên được, coi như sẽ tìm những người khác cũng vô dụng thôi. Gỡ rằng bày gia thủ, bất đắc gì nói, khó phải không tìm sư phụ. Quy một chương 146, chân chính có kỹ thuật hàm kim lượng gì đó. Tỳ Tơ do dự một chút, Trần chờ nói, vẫn là trước đừng làm cho sư phụ đã biết đi, vừa nhắc tới sư phụ, ta cuối cùng có dũng khí dự cảm bất tưởng. Có lẽ, ta nhưng lấy thử tìm Hạ đại sư huynh, xem hắn có hay không nghiên cứu ra càng tốt cường từ chiến giáp. Thời gian đảo lưu về sau, Tony trở thành 50 trọng thiên chuyển tình, không có mấy người biết. Teter phía trước bởi vì thần tượng sụp đổ sự kiện cùng Tony nhiệt náo so sánh mới lạ, đương nhiên cũng không biết rằng hiện tại Peter cũng chỉ bất quá muốn mượn dùng Tony mới nhất chiến giáp mà thôi. Tony đối với ngoại tinh tới cây bữa, cũng thật cảm thấy hứng thú, chủ yếu là muốn nhìn một chút, thứ này là làm bằng vật liệu gì chế tạo, có thể trở thành hay không vịt dạng dị ung vật thay thế. Chờ Tony rất xuống ở trước mặt mọi người, Teter cũng rất thất vọng. Ngươi không có mặc chiến giáp tới sao? Không cần phải. Tony thuận miệng nói một câu, Tiểu đi tới lôi truy trước mặt, vốn là dùng sức rút hạ xuống, quả nhiên không phản ứng. Sau đó hắn nổi lên lực lượng, cả người đều biến thành màu ngân bạch, toàn thân luồng điện bắt đầu khởi động, liền phảng phất biến thành lôi nguyên tố sinh vật đồng dạng. Đang lúc mọi người chờ đợi cùng ánh mắt kinh ngạc bên trong, hắn đem cuồng bạo luồng điện dót vào lôi truy bên trong, lôi truy mãnh liệt chống cự trong chốc lát, nhưng là rất nhanh liền bị lực lượng mạnh mẽ áp chế xuống. Hiện tại tuy rằng Tony còn không phải oản đối thủ, nhưng là ngăn chặn oản chế tạo lôi truy không có vấn đề gì cả. Hắn dùng mạnh mẽ vũ lực, đột phá lôi truy phán định làm bằng máy, thuận lợi lấy được lôi truy quyền thống chế. Tony cảm giác được chống cự lực lượng biến mất rồi, vì thế nhẹ nhàng vừa dùng lực liên thuận lợi đem lôi thần chi chủ y từ dưới đất cầm lên, theo hắn một tay hướng thiên, đem lôi thần chi chủ y dơ lên cao cao, trên bầu trời chỉ một thoáng mây đen đại tác phẩm, hình thành vân khí lốc xoáy, một đạo sét đánh từ trên trời giáng xuống, đang ba ở lôi thần chi chủ y mặt trên, vang một tiếng vang thật lớn, chấn đắc mọi người không khỏi lui về sau mấy bước, lấy tay che mắt, chờ chói mắt lôi điện tiêu tán lúc sau, ở trước mắt mọi người xuất hiện là một bộ chiến sĩ cách gắn mặc, phía sau quần áo đỏ thâm áo tơi Tony Stark. Trên địa cầu, trừ bỏ Peter ở ngoài, lại thêm ra đến đây một cái lôi thần, bị tiếng sấm đánh thức sụ. Vừa mở mắt liền nhìn thấy nhà mình Âu Yếm Duẫn ní bị người kia tiểu hồ tử nâng tại trên tay, hơn nữa mặc trên người chiến bảo, áo tơi, đúng là Arsgar Lôi Thần Tiêu chuẩn khoản. Hắn không khỏi bi thảm ra tiếng, "Không! Vì cái gì? Ngươi vì cái gì phản bội ta? Ngươi là thuộc về ta." Tôi bò dậy, lão đạo đã chạy tới, hướng nhà mình cây búa vươn hai tay. Tony tùy tay vực, rồi hai tay bắt lấy truy trôi, nhưng hắn hiện tại nhưng cầm không dậy nổi Lôi Thần chi chủ y, bị lôi truy sức nặng trực tiếp dẫn theo cái té ngã. Đầu quỳ một chân xuống đất, hai tay dùng sức, Liễu mạng muốn lôi truy cầm lên, nhưng tiếc nuôi vâng. Này thế gian sự tình, tuyệt đại bộ phân đều không thể dùng ý chí lực đến khắc phục. Tô Điển không muốn làm cho hắn cầm lấy Lôi Truy, hắn chính là không cầm lên được. Không? Tại sao có thể như vậy? Đầu kêu thảm, lệ rơi đầy mặt. Cho đến giờ phút này, hắn mới tin tưởng Tô Đình thật sự buông tha cho hắn. Tony Numbai, không để ý tới khóc dòng dòng rủa, cũng không còn đưa tay cầm lại Lôi Truy, mà là bắt đầu xem xét trên người mình mặc chiến bảo. So sánh với Lôi Thần chi chủ ý, hắn đối với không hiểu ra sao cả đột nhiên xuất hiện trên người mình quần áo cùng áo tơi càng cảm thấy hứng thú. Nay chiến bảo tài liệu tương đối đạt phi thường mềm mại và lại cứng cỏi. Hơn nữa lực phòng ngự rất mạnh, tuyệt đối không phải hàng thông thường. Hơn nữa y phục này là ở hắn đạt được lôi truy lực lượng cùng một thời gian, nháy mắt xuất hiện, chuẩn xác mà nói là từ lôi truy chúng tạo trong sức mạnh, trực tiếp chống dông bệnh mà thành cái này chiến bảo. Hắn thực hoài nghi, coi là mình buông tha cho lôi truy thời gian, bộ quần áo này cũng sẽ đi theo biến mất. Mà chỉ cần lôi truy tồn tại, bộ quần áo này là có thể vĩnh viễn bảo trì sạch sẽ gọn gàng, tự động chữa trị tổn thương. Đây rõ ràng là chất năng chuyển hóa ví dụ thực tế, có thể sánh bằng một cái phá cây búa kỹ thuật hàm kim lượng cao hơn nhiều, có thể bị đặt hoàn toàn chống rông tạo vật, vật chất gây dựng lại, này đó khoa trương hành vi sau lưng, ẩn chứa khoa học kỹ thuật hàm lượng, nhường Tony cũng không phải thường miêuội. Cho dù là từ trường chuyển động lực lượng, muốn đạt tới điểm này, cũng cần 75 trọng thiên mới có thể. Hắn nghiên cứu nửa này, cũng không còn làm rõ ràng nguyên nhân, quyết định chờ trở, trở lại phòng thí nghiệm lúc sau, lại nói mượn trang bị đến tiến hành phân tích. Phía chân trời bỗng nhiên truyền đến một trận không gian ba động, hắn ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một đạo cầu vòng bảy sát theo một cái không gian lốc xoáy trung lao ra, thẳng hướng mấy người mới hạ xuống. Một lát sau, hồng quang biến mất, bốn cái cùng Tony quần áo tương tự chính là chiến sĩ xuất hiện trước mắt mọi người mấy người để mắt bỏ qua, liền gặp được nằm trên đất khóc giống thái tử điện hạ. Tho, ngươi làm sao vậy? Một cái nữ chiến sĩ kinh hô một tiếng, trực tiếp vọt tới, mà còn lại mấy chiến sĩ thì bày ra công kích tư thế. Tony không hề nói gì, khẽ vươn tay, triệu hồi lôi thần chi chú y như ngươi chứng kiến. Mấy người cứng đờ, sau đó như là gặp ma, nhìn thấy Tony trong tay lôi truy cùng với sau lưng áo tơi, xác định người này thật sự cầm lấy lôi truy, đã trở thành mới lôi thần. Thật xin lỗi, các bạn thân mến, thân lực của ta đã bị ô tước đoạt, ta không còn là lôi thần. Ô bỏ quy ta, lựa chọn người khác. Tố lệ quan lói ra nhìn thấy uy phong lấm lấm tôn ni trong lòng chua xót vô tận, xịm mấy người đưa mắt nhìn nhau, hoàn toàn không biết nên như thế nào nói tiếp. Nguyên bản bọn hắn nghĩ đến, lỗ kỳ chẳng qua là thừa dịp ô đìn ngủ say hết sức vớ vẫn muốn làm, chờ so trở lại Asgard về sau, nhất định có thể bình định, đem lộ kỳ đuổi đi. Nhưng là hiện tại đến gạ, bọn hắn mới phát hiện, ô đìn là thật buông tha cho so, liền lôi truy đều lựa chọn những người khác. So, ngươi đừng buông tha cho, ô đìn chẳng qua là khảo nghiệm ngươi hạ xuống, chờ ngươi thông qua khảo nghiệm lúc sau, mà khác lại để cho người lùn cho ngươi chế tạo lần nữa một cái cây búa, cũng bất quá chỉ là chuyện một câu nói thôi. Sip lạt số mạng định vương hậu, đương nhiên không hy vọng trưởng phu của mình cứ như vậy bị phế sạch. Lúc này nhu an ủi hắn. Nhưng xịp mặc dù là nữ nhân, nhưng nàng cũng là Asgard nữ nhân, từ nhỏ thì là nữ chiến sĩ, mời nàng làm chi kỳ tỷ tỷ chuyện tình, thật sự là ép buộc. Không cần phải nói, xịp, nếu ổ điện quyết định như vậy trừng phạt ta, ta đây cũng chỉ có thể nhận. Các ngươi trở về đi, ta quyết định ấm gả này của đời. Tôi bị phụ thân buông tha cho, chỉ cảm thấy lòng như cho nguội, nhìn cái gì đều không còn muốn sống. Sip đám người vào đầu bước hai, nhưng là hoàn toàn thuyết phục không dứt sụa. Không có cách, Sip đành phải đem Asgard tình huống nói cho hắn đây quả thật là cũng làm cho số một lần nữa cố lấy dũng khí nhưng bây giờ vấn đề lớn nhất chính là số mất đi thần lực vũ lực giá trị quá kém số muốn cho bọn hắn mang theo quay về tiên cung nhưng là hiện tại số trở về thì là muốn chết át từ trước đến nay dùng vũ lực luận địa vị vương tử danh hiệu không trong tưởng tượng trọng yếu như vậy cụ thể có thể tham khảo lộ kỳ này yếu gà trung quy bị người khinh bỉ mất đi vũ lực số tự nhiên cũng mất đi hết thẻ quần sáng cùng Quang vinh bọn hắn đơn giản thương lượng một chút quyết định đem số lưu ở trên địa cầu ủy thác trên địa cầu vị này tân lôi thần trò chăm sóc Nếu có thể cầm lấy lôi thần chi chủ y, chắc là vị phẩm chất cao thượng chính nghĩa chi sĩ. Tony đối với những việc này cũng không có ý kiến gì, dù sao cuối cùng mọi người sẽ ném cho Xi En nhìn thấy. Đàm tốt lúc sau, mấy người cùng Sổ Lưu Luyến chia tay một phen, lại bị cầu bị giật cho tiếp trở về. Từ đầu tới đuôi, cái kia vốn nên đi vào địa cầu đối rất xấu kẻ hủy diệt bọc thép đều chưa từng xuất hiện. Tô Đình, con mẹ nó ngươi còn nói ngươi không phải dạng ngủ, Quy một chương 147, lưu lạc địa cầu trước thái tử. Nguyên trong phim ảnh, Loki từng cử kẻ hủy diệt bọc thép đến địa cầu đối số. Tôi ở đồng bạn gặp được nguy cơ sinh tử là lúc sinh ra giấc mộng, nguyện ý dùng tánh mạng của mình thủ hộ đồng bạn, sau đó một lần nữa đạt được Lôi Thần Chi Truy cho phép, cuối cùng đánh bại kẻ hủy diệt bọc thép. Nhưng là hiện tại kẻ hủy diệt bọc thép nếu lại đến địa cầu, cái dám dùng không có. Không nói trước một cái điều khiển chiến giáp, có không ở Tony đám người trước mặt uy hiếp được xịp chờ Azgat chiến sĩ, coi như đạt tới mục đích, Lôi Thần Chi Truy đã muốn không còn, rối đi đâu khứ thủ về thần lực. Cho nên, Loki không thể sử dụng côn gan nghỉ ở thần thương đến điều khiển kẻ hủy diệt chiến giáp thì là một loại tất nhiên. Odin kế hoạch toàn bộ thất bại. Bất quá đây đối với Odin ảnh hưởng kỳ thật không quá lớn bởi vì đối với thần tộc sống lâu mà nói, trên dưới trăm năm đều chỉ là trong nháy mắt thôi. Đem số mất ở trên địa cầu, tổng hội rèn luyện thành mới, đến lúc đó vứt nữa một cái cây búa đi xuống liền xong việc. Luôn không khả năng đến lúc đó lại xuất hiện một cái lôi thần a. Có hình đàn nhìn thấy, tôi là không xảy ra sự tình, thật sự không được liền đem người ta trước vét lên đến nói sau. Chờ xịp đám người đi rồi lúc sau, mọi người thấy vị này à s trước thái tử, mới tính tin tưởng hắn không là bệnh tinh thần, phía trước nói được nói đều là thật. Bất quá, thực sự chỉ có chính nghĩa thiền lương, tâm địa thuần khiết người mới có tư cách cầm lấy lôi thần chi truy cũng đạt được thao tác tiệm điện lực lượng sao? Gờ Giang dùng nghi hoặc ánh mắt nhìn về phía vướt vướt lôi thần chi truy Tony. Đương nhiên, đây là ổ điển ở dưới thần dụ, tựa như đinh đóng cột địa đạo. Vừa rồi các ngươi không phải đều thử qua sao? Chỉ có này tiểu hổ tử tài năng cầm lấy lôi thần Tony một tay mang theo lôi thần chi truy phía sau bao ra. đắc ý vung lấy cây bữa, khoe ra nói, "Đúng vậy, chỉ có chính nghĩa thiệt lương, tâm địa thuần khiết người mới có tư cách cầm lấy lôi thần chi. Truy. Cũng tỉ như ta." Thích. Vài người ghét bỏ quay đầu sang chỗ khác, không một cái tín tưởng. Tự liên di tơ dễ lửa gạt như vậy, gia hỏa đều không tin. Cái này ngốc đại cá liền giao cho các ngươi, ta phải đi. Tony cầm lôi thần chi truy, đã nghĩ rời đi. Đợi một chút, ta muốn cùng đi với ngươi. Tôi ngăn ở trước người hắn, lời thề son sắt tuyên bố, một ngày nào đó, ta có thể một lần nữa cầm lấy lôi thần chi truy, ta sẽ đem Rodney đoạt lại. Hiển nhiên, tôi bây giờ đối với cho tiên cung nội thế cục cũng không phải thường lo âu, hắn thực sự hy vọng có thể một lần nữa tìm về thần lực của mình, trở lại tiên cung, hung hăng giáo huấn một chút đệ đệ của mình kỳ. Tôi một tự đại quầng, Tony cũng thế. Hai người đụng vào nhau có thể ở trung hòa thuận sát xuất cơ hồ là linh này cây búa bây giờ là của ta đứng ngấp ngẹt thứ không thuộc về ngươi. Tony lạnh lùng lỗ mang đến một câu hung hăng đau đớn sổ tâm linh sau đó đứng dậy bay mất. Ta. Tôi tại chỗ vận nửa ngày khí nhưng lại không lời nào để nói là lôi thần chi truy mình lựa chọn Tony niềm kiêu ngạo của hắn để cho hắn không thể phủ nhận sự thật này. Tony đã muốn không thuộc về hắn. Tốt lắm thái tử điện hạ kế tiếp chúng ta sẽ sắp xếp ổn thỏa cho ngươi ở địa cầu ăn ngủ vấn đề. Bất quá ngươi không có thu nhập có lẽ cần thông qua công tác đem đổi lấy thù lao. Cơ Linh cùng gờ rằng hai người trên mặt dáng tươi cười bu lại, bọn hắn liếc nhìn nhau, lòng hiểu mà không nói. Đây là nhiều cơ hội tốt ta, mượn sức một cái ngoài hành tinh Thái Tử, mặc dù là phế bỏ, nhưng là chờ sau này thần, xa, la chắn cục lực lượng cường đại lúc sau, hoàn toàn có thể đến đưa hắn về nước, tinh, phục hồi thôi. Châu còn không biết hai cái thâm niên đặc công đã muốn hạ quyết tâm, phải hắn đầu cơ kiếm lợi, còn tự cho là hai người là người tốt đâu. Hắn gờ đối hai người tỏ vẻ cảm tạ, công tác đổi thù lao không có vấn đề, các người an bài cho ta cái gì công việc? Ở CN làm đoạn thời gian đặc công thế nào? Chúng ta tiền lương phúc lợi phi thường hậu đãi coi như ngươi không có kinh nghiệm phương diện này cũng không có vấn đề gì, nội bộ của chúng ta huấn luyện hệ thống phi thường hoàn thiện. Đa công, thì là chiến sĩ sao? Tiều càng tốt hơn, ta muốn dùng tốc độ nhanh nhất trở nên mạnh mẽ, tựa như vừa rồi cái kia tân lôi thần mạnh như vậy, sau đó tìm về thần lực. Hắn lúc này không nói gì nữa, đoạt lại rồn nhi trong lời nói. Chúng ta đây sau này sẽ là đồng sự, quay đầu lại mời ngươi uống rượu. Cỡ linh cùng gờ rằng một tả một hưu, cùng xổ kề vai sát cánh, liền đi về. Hai người bọn họ hoàn toàn đem sổ trở thành lợi dụng công cụ, hoàn toàn từ đầu luôn luôn không cần hắn là không có thể tìm về thần lực. Hoặc là nói, không có thần lực ngoài hành tinh Thái tử mới càng phù hợp nhu cầu của bọn họ. Ít nhất khi hắn nhọn có năng lực áp chế có thần lực sổ phía trước là như thế này. Chỉ riêng đi tơm một người ngây ngốc, thiệt tình thay sổ nghĩ biện pháp muốn giúp của hắn tìm về thần lực. Cái kia, kỳ thật nếu ngươi muốn mạnh lên, không bằng đi với ta võ quán. Hắn yếu đó nói, võ quán. Tôi nghe tiếng, tò mò quay đầu lại. Được rồi, trung cực vô lực quán, toàn thế giới tốt nhất võ quán. Ở nơi này, ngươi nhất định có thể trở nên mạnh mẽ, nói không chừng có thể so với ngươi nguyên lai like còn mạnh hơn. Ha ha. Tôi mở cái miệng rộng, cười lên ha hà. Hoàn toàn không tin Tí Tơ. Ta đây hơn một nghìn năm, nhiều lần tới quán Gà. Ta biết cô Luân, nơi đó vô công tạm được, nhưng là không nghe nói qua cái gì trùng cực vô lượng quán. Hơn nữa, ta thu hồi thần lực về sau, cường đại trình độ, viễn siêu tưởng tượng của ngươi. Tâu khinh miệt loại tình cảm không cần nói cũng hiểu. Nhường Tí Tơ phi thường bất mãn, hắn đỏ bừng lên mặt, phản kháng nói. Nhưng của ngươi cây búa từ bỏ ngươi, lựa chọn đại sư huynh của ta, thì là vừa rồi bay đi cái kia cái tân lôi thần, ta cùng hắn đều là cùng một cái sư phụ dạy dỗ. Rồi rồi mới hướng cái gọi là võ quán sản sinh điểm hứng thú lúc trước hắn là kiến thức qua Peter đem tự thân sinh ra lôi điện rót vào rồi nhi chỉ bất quá hắn lúc ấy nghĩ đến Peter là siêu năng lực giả cho nên cũng không còn coi ra gì sau lại Tony bay tới thời gian hắn còn hôn chờ vừa tỉnh dậy liền gặp được Tony thành lôi thần không có gần gũi cảm thụ qua Tony trên người lực lượng nếu không hắn nhất định sẽ không như thế vọng có kết luận bây giờ nghe nghe thấy Peter nói hai người kia đều là theo cùng một cái võ quán trong ra tới lúc này mới sản sinh một chút lòng hiếu kỳ bất quá hắn cũng không tin Peter nói sẽ làm hắn trở nên so với trước kia mạnh hơn các nói chính là hắn bây giờ là bệnh cấp tính loạn chạy chữa Vì trở nên mạnh mẽ tìm về thần lực, cái gì đều muốn thử xem. Được rồi, chúng ta đây trước hết đi võ quán, nhìn xem có thể hay không đối với ta có điều trợ giúp. Ngờ rằng hai người liếc nhìn nhau, trong mắt đều là thần sắc bất đắc dĩ. Tốt kế hoạch, ti tơ cho phá hư hết, thật sự là rất đáng tiếc. Bọn hắn rất rõ ràng, trung thực vô lượng khí công đến tột cùng có bao nhiêu khoa trường, sau khi còn muốn lừa dối vị này hai kẻ ngốc thái tử, chỉ sợ muốn tìm ra cơ hội. Quy một chương 148, Lôi thần trở về. Hiện tại võ quán đang muốn biến thành núi ốc ngoài thành một cái quy mô nhỏ vệ tinh thành. Nguyên bản võ quán khu lại mở rộng vài lần. Đặc biệt là bên ngoài đệ tử ký danh phạm vi, càng là có thể chứa đựng trên vạn người ở nơi này, cuộc sống. Làm này trên vạn người ăn, mặc ở, đi lại, lại có thập đội buôn bán dân cư lúc này công tác, kinh thường. Có rất nhiều người ban đêm ở núi ốc ở lại, mỗi ngày lái xe tới đến võ quán khu tới làm, sau đó phát hiện công phu này thật là lợi hại, vì thế liền thuận tiện bái cái sư, học tập một chút trung cực vô lượng khí công. Đám người kia hơn phân nửa đều là luyện đùa, cơ bản không thể thuận lợi nhập môn. Nhưng cho dù chỉ tu luyện 3 tháng, cũng có thể ở hệ thống dưới sự trợ giúp, kích phát ra trong thân thể một ít tiềm năng. Thân cường thể kiện đều là cơ bản, biến thành cường hóa chiến sĩ cấp bậc kia mới là bình thường. Nhưng là 3 tháng khảo hạch không qua, bị loại bỏ dụng về sau, bọn họ tu hành tốc độ tiến bộ liền sườn đồi tức ngã xuống, trở nên cơ hội khó có thể tiến bộ. Cũng bởi vậy, ở Bít đã Tạ công tác thống kê phía dưới, CN cũng đã biết rồi, võ quán đệ tử tiến bộ rất nhanh, không chỉ là cái gọi là từ trường gia tốc tác dụng, mà là có một vài không muốn người biết nhân tố tồn tại. Tuy rằng bọn hắn còn không biết hệ thống tồn tại, nhưng là đã biết, toàn bộ mới gia nhập đệ tử đều có 3 tháng rất nhanh tiến bộ kỳ, nếu không thể trong khoảng thời gian này bước vào luồng điện thôi động cảnh giới, còn muốn rất nhanh tiến bộ liền khó khăn. Nạ Tạ đã muốn vận mệnh bắt đầu tìm kiếm triển lục đặc biệt làm nuôi cấy đệ tử chuẩn bị máy gia tốc, coi như tìm không thấy cũng muốn biết rõ ràng này máy gia tốc sau lưng hoạt động nguyên lý mới tốt từ giữa mưu lợi riêng làm rối kỷ cương. Tôi đi vào võ quán khu nơi này, nhìn thấy thì là một bộ sụp sôi ngất trời luyện công cảnh tượng. ở ngoại vi còn tốt, các đệ tử đều là đàn thái điểu, rồi không có cảm giác chút nào. nhưng đã đến nhập môn đệ tử khu, là hắn có thể rõ ràng cảm giác được, này khu vực các đệ tử đã muốn so với Asgard chiến sĩ cũng không chút thua kém. lại nói tiến vào hạch tâm đệ tử khu thời gian nơi này đệ tử tuy rằng số lượng rất ít nhưng là không một cái đều là đi tơ cái loại này cường đại chiến sĩ đã muốn có thể làm cho hắn sinh ra rõ ràng nguy cảm. bởi vì này loại nhận biết tôi thái độ đoan chính không biết chờ đến đến triển lục trước mặt thời điểm tôi chỉ nhìn liếc mắt một cái chỉ biết trước mắt này trên mặt tươi cười người trẻ tuổi là một không kém hơn phụ thân ô thần vĩ đại cường giả tôi một trận tâm nóng có lẽ tìm về thần lực cơ hội ở chỗ này hắn cũng không tin tưởng cường giả như vậy là phổ thông nhân loại không chừng là nơi nào ẩn cư ra tới lao yêu quái hắn đằng hoàng hai tay ôm quyền chấp tay túi đầu thi lễ đệ tử số ô điện tiến đến bai sư học nghệ, nắm ân sư thu nhận sử dụng môn đường. Châu khẩu âm phi thường nặng, hơn nữa cắn văn đọc nhấn rõ từng chữ vẻ nho nhã, rất có phong cách cổ. gì? ngươi trong lúc này văn học với ai? Cùng hiện đại văn có rất lớn sai biệt ta. Rô chắp tay tư thế không thay đổi, cất cao giọng nói. đệ tử là Asgard chiến sĩ, mấy ngàn năm gian từng nhiều lần tới quảng gạ. gần nhất mấy trăm năm nơi này mới lưu hành nói anh văn, trước đây gạ phía trên tiếng trung mới là sử dụng nhiều nhất ngôn ngữ. đệ tử khẩu âm sớm nhất đến từ tiên tần thời kỳ, sau lại nhiều lần tới nơi này, lại có thay đổi hiện tại đã muốn nói không rõ ràng đến tột cùng là người nào thời kỳ khẩu âm hắn tin tưởng giống Triển Lục cường giả như vậy khẳng định biết là sự gạt tồn tại cho nên cũng không có làm nhiều giải thích thì ra là thế Triển Lục giật mình đối với một cái sống 5.000 năm chiến sĩ mà nói nhiều sẽ mấy môn ngoại ngữ rất bình thường ở điện ảnh kịch bên trong tôi liền gờ rột ngữ đều hiểu có thể nói học rộng tài cao thì là chỉ số thông minh cảm động một chút vậy ngươi hôm nay tiến đến bài sư Odin biết không Triển Lục ngẩng đầu hướng thiên bên trên nhìn một chút rất kỳ quái chỗ đoạn này không phải là bị Odin khảo nghiệm xong rồi rời đi sao? nghĩ như thế nào lên đã chạy tới bái sư đến đây. Odin lại đang trộn cái gì? Từ bị cổ nhất hố hai lần lúc sau, hắn đối với cái này loại lao yêu quái, lao âm bức liền phi thường cảnh giác, sợ không nghĩ qua là liền liêu đạo. đệ tử bị Odin thần phạt phạt, tức đoạt thân lực, biến tấm ga, thậm chí tiểu liên lôi thần chi truy đều tuyển cái khác người khác. đợi lát nữa, lôi thần chi truy bị người rút lên đến đây. ai nha? Dient Foster. Triển Lục kinh ngạc hỏi. Dient Foster là ai? dầu cũng ngây ngẩn cả người, mới lôi thần là một tiểu hồ tử nam nhân. sư phụ, lôi thần chi truy lựa chọn chính là đại sư mình. Peter Chen lời nói. ha, Tony kia hẳn có thể rút lên lôi thần chi truy. Triển lục chấn động, nhưng lập tức liền nghĩ minh bạch. Nga, ta biết, hắn là mạnh bạo. Lực lượng của hắn so với lôi thần chi truy mạnh, mạnh mẽ áp chế ổn định ở lôi thần chi truy thượng lưu lại ma chú. Rồi sau khi nghe xong, tinh thần đại chấn. Nói đúng là, ruột cũng không có chân chính cho phép hắn, chẳng qua bị lực lượng của hắn khuất phục, đúng không? Kia khi ta có lực lượng đủ mức lúc sau, tự nhiên cũng có thể triệu hồi nó. Nếu lôi thần chi truy là chủ động lựa chọn người khác, lấy sổ tính cách khẳng định cũng chỉ có thể nhịn đau bỏ quên. Tuyệt không có khả năng đến cướp đoạt người khác vũ khí. Nhưng nếu Lôi Thần Chi Truy là bị cướp đi, vậy hắn khẳng định muốn lại nói cất về. Ngươi làm gì thế không nên cấp cái kia phá cây búa? Chờ thực lực của ngươi vượt qua Tony thời gian, quả đấm của ngươi chính là ngươi tối đáng tin cậy vũ khí. Tôi lập đầu, nói, "Nhân Nhi làm bạn ta năm là năm, ta sẽ không buông tha cho hắn. Hơn nữa, không có Lôi Thần Chi Truy, ta còn gọi là gì Lôi Thần?" Thích. Chuyện Lục đối với lần này dè dừ, nhưng là cũng không nói gì, chờ hắn chân chính nắm giữ Lôi điện lực lượng lúc sau, tự nhiên sẽ không lại cực hạn cho một cái tây búa. Người đã cố ý bái sư, như vậy tùy bổn tọa đi vào bái kiến tổ sư đi. Triển Lục mang theo sổ tiến vào nội điện, gắt cổng quy nói rõ, nước chảy đi đến, sau đó bắt đầu tự mình dạy cho hắn trung cực vô lượng khí công. Tổ tinh thông tiếng trung, đối cổ văn, kinh mạch, huyền đạo đều rất quen thuộc, xa so với này đó ngoài nghề các đệ tử cần lại càng dễ nhận. Hơn nữa, Tô chiến đấu năm ngàn năm, ý chí đã sớm ma luyện được kiên cố không phá vỡ nổi, viễn siêu người thường. Cho nên, chỉ dùng hơn một giờ, Tô lại có thể liền bước chân vào luồng điện thúc đẩy cảnh giới. Hơn nữa, khoa trương hơn chính là này từ hắn trong cơ thể tự hành sinh ra luồng điện thành một đạo lời dẫn, đem vốn là ở trong cơ thể hắn tồn tại, nhưng là luôn luôn không thể bị khai quật ra lôi thần lực lượng, cho dẫn phát ra rồi. Trống giống một đạo sét đánh nổ vang, ba ở sổ trên đầu, hô hét dài một tiếng, đại lượng lôi điện ở trong cơ thể hắn cực nhanh phá bưu lưu, thậm chí theo ngũ quan bên trong tràn đầy mà ra, chỉ thấy hắn toàn thân khắp nơi đều là màu trắng lôi điện lói ra, thoáng như chớp giật hình người thông thường. Ha ha, thần lực của ta lại đã về rồi. Châu cơi dài, đối với địa phương xa xôi nhẹ nhàng vung tay lên, sau đó tính lặng, yên lặng trở lên nhà mình, cây búa bay đến trong tay mình nhưng là hắn tư thế xem áo nửa ngày, cũng không còn nhìn thấy cây búa bay trở về.